Nhầm thời mẫn dở khóc dở cười, tận sẽ vô lại. Tôn Thập Nhất Nương cùng Phương Di Nương đều nhìn hai cha con này mục vô người khác thân thiết hỗ động. Cuối cùng, Nhậm giao kỳ rời đi thời điểm hỏi Tôn Thập Nhất Nương, Tôn trưởng quầy hiện tại ở tại nơi nào. Hôm qua Tôn Thập Nhất Nương tuy rằng trở về một chuyến vân dương thành, bất quá nàng không có khả năng mỗi ngày đều trở về, Nhậm ra nhất định cho nàng an bài chỗ ở. Tôn Thập Nhất Nương túi lầu nói, Phương Di Nương làm tiểu phụ nhân tạm thời ở tại Phương Chỉ Viện. Nhậm giao kỳ nghĩ nghĩ Phương chỉ viện tuy rằng mọi thứ cũng không thiếu, bất quá địa phương thật sự là nhỏ điểm, Tây xương tam gian ở cửu muội muội, Đông xương dịch hai gian dùng để tu họa, ta lục đệ ở một gian, chính phòng lại không thể dùng để đại khách, Tôn trưởng quay tới chỉ có thể cùng nha hoàn các bà tử tê ở nam phòng, thật sự là có chút ủy khuất người. Tôn thập nhất nương vừa định nói không ủy khuất, Nhậm Giao Kỳ đã nói, huống chi cha ta ở chỗ này ra vào cũng không thế nào phương tiện. Tôn thập nhất nương liền đem đến miệng nói nuốt xuống đi. Nhậm Giao Kỳ tiếp tục nói, Như vậy đi, ta làm người cho ngươi an bài một cái khách viện, lại làm quản sự phát cho ngươi hai cái sai sử nha hoàn. Di Nương có an bài người chiếu cố tiểu phụ nhân cuộc sống hàng ngày, vẫn là không cần phiên toái. Nhậm Giao kỳ cười tủm tỉm mà nhìn Phương Di Nương liếc mắt một cái. Ta Di Nương nàng có thể là sợ lại an bài người lại đây quá làm ta mẫu thân lo lắng, cho nên đem chính mình nha hoàn cho ngươi dùng. Ta Di Nương người này à, từ trước đến nay là thiện tâm lại như tâm. Lần trước ta sinh bệnh mâu thân không ở bên người vẫn là nàng không biết ngày đêm chiếu cô ta đâu, ta chính là đem chuyện này nhớ đến trong lòng. Cho nên ta cũng không thể nhìn tôn trưởng quay dùng nàng nha hoàn, làm nàng đoạn người hầu hạ A. Phương Di nương vội cười nói, ngũ tiểu thư nói quá lời, đó là tỷ thiếp nên làm, không đáng giá ngài nhớ kỹ. Nhầm giao kỳ hướng nàng cười, sau đó quay đầu đối tôn thập nhất nương nói, vậy trước cứ như vậy đi, ta đợi chút làm người tới cấp ngươi thu thập đồ vật đưa ngươi đi khách viện. Cha, ngài nói đi. Nhậm thời Mẫn Tử trước đến nay mặc kệ này đó, hỏi hắn tự nhiên là gật đầu, như thế rất tốt, chỉ là hủy khuất tôn trưởng quậy nhiều đi hai bước. Nhầm Giao Kỳ nghe vậy lại nói, này còn không đơn giản, chúng ta đem tu hỏa địa điểm chuyển qua ngoại viện Lâm Tiên các như thế nào? Cha ngươi ở chỗ này tu hỏa, chiếm lục đệ thư phòng, hắn hiện tại đọc sách còn muốn chạy đến ngoại thư phòng, như vậy nhưng không tốt. Vẫn là đem lục đệ thư phòng nhường ra đến đây đi. Lâm Tiên các địa phương đại, hoàn cảnh thanh Đu, cha trước kia cũng thích ở nơi đó gặp khách các bạn. Bên trong lại thứ gì đều có, dùng để làm tu hỏa nơi không thể tốt hơn. Tôn thập nhất nương giật giật ngôi, Vương di nương không nói gì, nàng vẫn là cái gì cũng không có nói. Thực hiện nhiên, hiện tại đã không có nàng chen vào nói đường sống. Nhầm thời mẫn ở mỗ một trình độ thượng mà nói là một cái tốt nhất người nói chuyện, hắn không hề dị nghị gật đầu, kia đem đổ vật đều dọn đi liền đi lâm tiên các đi. Nhầm giao kỳ cười, nữ nhi đợi chút khiến cho người ăn bài. Phương di nương lúc này sắc mặt như thế nào? Dù sao người ngoài từ mặt ngoài là nhìn không ra cái nguyên cớ, nhưng là tay nàng vẫn là không chịu không chế mà run run. Sau đó liền đem ngón tay giấu ở to rộng trong tay áo. Nhậm Dao Kỳ động tác cũng thực mau, nàng từ phương chỉ viện ra tới lúc sau liền thông báo tuần Mama, làm nàng cấp tôn thập nhất nương tại ngoại viện an bài một cái khách viện, lại phái hai cái tin được nha hoàn bên người hầu hạ, cũng âm thầm phân phó hai cái nha hoàn đem người nhìn kỹ, đem tôn thập nhất nương chặt chẽ trông giữ lên. Mặc kệ nàng là bị Phương Di nương tìm tới giúp đỡ vẫn là vô tội người qua đường còn chúng, xem trọng tổng không sai. Nhậm giao kỳ từ Vân Dương Thành trở về lúc sau nhậm lao ra tử cùng nhậm lao thái thái đối nàng thái độ cũng càng thêm hòa ái thân thiết lên, nhậm ra nha hoàng các bà tử đối tam phòng người cũng cung kính rất nhiều, rốt cuộc liền tính lý thị sinh không ra nhi tử, hai cái nữ nhi lại đều không phải hào trêu chọc. Cũng bởi vậy tuần ma ma đi ngoại viện bố trí nhân thủ thời điểm cũng thực thuận lợi. Sau đó nhậm giao kỳ lại làm người đem lâm tiên các thu thập hảo đem nhậm thời mẫn tu họa phải dùng đến đồ vật đều từ phương chỉ viện dọn ra tới. Phương Di Nương làm nội viện phụ nhân, về sau muốn gặp mặt trụ đến ngoại viện phòng cho khách tôn thập nhất nương liền phải phiền thoái rất nhiều, nàng nếu là tưởng lại mượn tu họa việc làm cái gì văn chương cũng không dễ dàng. Nhậm giao kỳ tuy rằng còn không có tham dò rõ ràng Phương Di Nương chân chính tính toán, bất quá rút tuổi dưới đáy nổi này nhất chiêu lại là lần nào cũng đúng. Phương Di Nương nếu là lại động, không ở nàng chính mình địa bàn, lòi đuôi cơ hội liền lớn Nhậm giao kỳ còn liền sợ nàng bất động. Ta liền nói đổi mười báo trước gì đó là mây bay đi. Bất quá rốt cuộc hoàn thành thêm cảng, Ngày mai tiếp tục phấn hồng 90 phiếu thêm cảng. Cảm ơn thân nhóm phấn hồng phiếu, có thể vọt tới phấn bảng đệ tứ đều là các ngươi duy trì. Ta sẽ nỗ lực thêm càng báo đá ho, ho. Trưng 239 từ sáng chuyển vào tối. An bài hảo tôn thập nhất nương sự tình, nhậm giao kỳ tạm thời buông xuống một lòng. Trở lại tử vi viện lúc sau tử ma ma nói cho nàng. Tam thái thái làm nàng trở về lúc sau đi một chuyến trinh phòng. Nhậm giao kỳ thoáng thu thập một chút liền đi qua. Nhậm giao kỳ cho rằng lý thị muốn hỏi nàng nhậm tam lão ra tu họa dọn sân sự tình, không nghĩ lý thị thấy nàng liền nói, hạ sinh hôm qua tới bạch hạt Trấn. Nhậm giao kỳ nghe vậy nghĩ sơ tưởng, hạ sinh chính là vì hàn ra sự tình tới. Lý thị nếu chỉ cần đề ra hạ sinh, như vậy hạ sinh khẳng định không phải cùng vị nào chủ tử cùng tới. Mà Hiến Vương phủ nếu là có chuyện muốn tìm Lý thị hẳn là phái ủy hồng hoặc là sở sở tới mới đúng. Tới chỉ có Hạ Sinh một người nói, nhậm giao kỳ có thể nghĩ đến chỉ có Hàn gia sự tình. Nàng rời đi Vân Dương thành phía trước đã từng phái bình quả đi qua một chuyến bảo bình ngõ nhỏ, bà ngoại Dung thị làm bình quả công đạo nàng Hàn gia sự tình nàng trước không cần đúng tay, sợ nàng một cái tiểu hài tử nói ra nói nhậm ra sẽ không tin tưởng ngược lại làm Hàn Đông Sơn có phòng bị, thả Hàn gia sự tình lại liên lụy tới nhậm giao hoa hôn sự, cho nên chuyện này nàng sẽ nghi cách Nhậm Giao Kỳ cũng đồng ý. Lý Thị gật đầu nói: xác thật là vì Hàn Gia sự tình mà đến. Ngươi bà ngoại nói chuyện này lại kéo xuống đi cũng không tốt, cần thiết muốn cho Nhậm Gia đối Hàn Đông Sơn có điều cảnh giác. Dung Thị nguyên lời nói là: Hàn Gia tuy rằng bởi vì Hàn Thái Thái qua đời đang lúc yếu kỳ, nhưng là Hàn Gia hiện giờ ở hiến Bắc nổi bật chính thịnh. Hàn Vân Khiêm lại là cực kỳ xuất sắc một cái hậu bối, chỉ cần Hàn Gia có tâm cùng Nhậm Gia kết thân, Nhậm Gia cuối cùng vẫn là sẽ đồng ý Nhậm Gia Hoa hiện tại đang lúc nghỉ thân tuổi tác. Lại vừa mới từ Thiền Kim Yến lần trước tới, nàng sợ nhậm ra vì Hàn gia việc hôn nhân này mà làm nhậm gia Hoa chờ thượng một năm, đến nỗi chậm trễ nhậm gia Hoa. Lý thị đối này thâm chấp nhận, nàng biết hiện tại nhậm lao Thái Thái bởi vì bất công nhậm gia Hoa, có nghị thầm muốn cho gia Hoa gả cho Khâu gia gia chủ cháu Đích Tôn, Khâu gia đứa bé kia nàng nhìn thấy quá, là cái thông minh linh hoạt, tướng mạo cũng không kém, gia Hoa nếu có thể gả đến Khâu gia đến cũng không tồi. Nàng sợ nhậm lao gia tử không biết Hàn gia chi tiết Như cũ không thay đổi ước nguyện ban đầu muốn đem nhậm giao hoa gả cho hàn gia công tử. Hơn nữa liền tính không phải giao hoa, còn có đứng hàng ở giao hoa mặt sau giao kỳ đâu. Hàn gia thiếu ra tuy hảo, Lý Thị lại không nghĩ làm hai cái nữ nhi rảo tiến nhậm ra cùng địch ra tổ tông nhóm ân đoán chung đi. Bất quá Lý Thị cũng không có cùng nhậm giao kỳ nói tỉ mỉ, hương nàng rốt cuộc vẫn là cái chưa xuất các nữ hài tử. Chỉ là thông tuệ như nhậm giao kỳ, nàng nhìn đến Lý Thị biểu tình liền đại khái minh bạch nàng suy nghĩ cái gì Nhậm Giao Kỳ này trận cũng suy xét quá. Nhậm Giao Hoa việc hôn nhân vấn đề, nguyên bản Nhậm Lão gia tử hẳn là muốn cho Nhậm Giao Âm gả cho Khâu ẩn, Hiện tại Nhậm Giao Âm ở Thiên Kim Yến Thượng hành vi không bị kiềm chế. Tuy rằng Yến Bắc Vương phủ không có đem chuyện này công bố với chúng toàn nàng thể diện, nhưng là lúc sau nàng lại bị tạo tóc. Khâu Gia làm Nhậm Gia quan hệ thông gia nếu là muốn tra cũng có thể tra ra chút dấu vết để lại. Nhậm Gia lúc này nếu vẫn là tưởng dấu trời qua biển đem Nhậm Giao Âm gả cho Khâu ẩn, Khâu Gia sợ là sẽ có ý kiến. Kết quả ngược lại. Thông gia kết không thành, kết thành kẻ thù. Như vậy cùng khâu ra liên hôn người được chọn liền rơi xuống nhậm giao hoa trên người, nhậm lao thái thái vốn dĩ liền bất công nhậm giao hoa, tự nhiên là muôn vàn nguyện ý đem cái này chính mình sủng ái nhất cháu gái gả đến nhà mẹ để đi. Chính là nhậm giao kỳ đối khâu ra lại vẫn là có khúc mắc. Đời trước là nhậm giao âm cùng khâu hởn đính hôn, chỉ là sau lại nhậm ra suy tàn lúc sau, khâu ra liền vứt bỏ nhậm ra này nhóm quan hệ thông ra, hai nhà không biết là như thế nào hiệp thương Dù sao khâu ẩn cuối cùng cưới người khác, nhậm giao âm tắc làm vân văn đỉnh quý thiếp. Tuy nói bo bo giữ mình cũng không thể nói chính là sai, hơn nữa đời trước nhậm giao âm tại đây chuyện giữa sắm vai một cái cái dạng gì cảm thấy nàng cũng không rõ ràng lắm, nhưng là nhậm giao kỳ cảm thấy nhậm giao hoa đời trước kết cục đã thư thảm, này một đời nàng hy vọng nàng có thể hạnh phúc mỹ mãn, cho nên nàng không nghĩ làm nhậm giao hoa mạo khâu ra cái này hiểm. Chỉ là loại này lời nói cùng lý thị các nàng khẳng định là nói không thông, tại thế nhân trong mắt. Khâu gần đích sắc coi như là một vị như ý lang quân. Nghĩ nhậm giao hoa hôn sự cũng không phải Lý Thị có thể làm chủ, nhậm giao kỳ liền không có làm rõ, chỉ là hỏi, hạ sinh muốn như thế nào đem Hàn Đông Sơn thân phận làm rõ. Từ hiến vương phủ người trực tiếp làm rõ là không được, như vậy sẽ bại lộ hiến vương phủ thực lực, mà Dung Thị thực hiển nhiên cũng không hy vọng từ các nàng mẹ con tới làm chuyện này. Quả nhiên, Lý Thị nói, người bà ngoại nói, Hàn Đông Sơn thân phận tốt nhất mượn từ những người khác khẩu nói ra. Những người khác, Nhậm Giao Kỳ những mày, cái này những người khác nếu quan hệ cùng nhậm gia quá xa nói mặc dù là phát hiện hàn gia bí mật cũng sẽ không nghĩ muốn nói cho nhậm gia. Nghĩ đến đây nhậm Giao Kỳ trong lòng vừa động, đột nhiên minh bạch lại đây, Lâm Côn. Nhậm thời gian cùng Lâm Côn lúc này đang ở Bạch Hạt Trấn, vẫn là bởi vì hàn gia tăng sự trở về. Bất quá tự cấp Lâm Thái thái phúng biếng lúc sau này vợ chồng hai người cũng không có vội vã sẽ vân dương thành, Lâm Côn tính toán bồi thê nhi ở nhạc gia trụ hai ngày. Lý Thị có chút kinh ngạc mà nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, ngươi biết. Nhậm Giao Kỳ lắc đầu, ta đoán. Trong lòng lại là suy nghĩ, hạ sinh nếu là hôm qua liền tới rồi, như vậy nhất định là ở Lâm Côn đi Hàn Gia phúng biếng thời điểm làm cái gì khiến cho Lâm Côn hoài nghi, sau đó dẫn Lâm Côn hoặc là Nhậm Gia đi phát hiện Hàn Đông Sơn bí mật. Nhưng là Hàn Đông Sơn cùng Nhậm Gia ân đoán đối với Nhậm Gia mà nói cũng không phải một kiện sáng giỏi sự tình. Nhậm Lao gia tử mặc dù là đã biết Hàn Đông Sơn chân chính thân phận cũng sẽ không muốn phía Tuyên Dương đi ra ngoài, càng sẽ không nốc đến đi cùng Hàn Đông Sơn ngà bài, nói không chừng ngược lại sẽ lợi dụng cơ hội này từ sáng chuyển vào tối. Cứ như vậy, về sau Nhậm Hàn hai nhà liền phải náo nhiệt. Nhậm gia đã biết Hàn Đông Sơn là địch gia may mắn còn tồn tại thiếu gia, mà Hàn gia lại không biết Nhậm gia đã biết, Nhậm Lao gia tử nói vậy sẽ âm thầm đắc ý lúc sau phản qua đi tính kế Hàn gia đi. Nghĩ đến đây, Nhậm Giao Kỳ trong lòng lại cao hứng không đứng dậy. Bởi vì đời trước cha mẹ tỷ tỷ bi thảm kết cục đều là bái Hàn Đông Sơn ban tặng nàng đối Hàn Đông Sơn không có khả năng có hảo cảm. Nhưng là so với Hàn Đông Sơn, nàng lại là càng thêm chán ghét nhậm lao ra tử cùng nhậm lao thái thái. Ít nhất Hàn Đông Sơn là vì báo thù nhà, nhậm lao ra tử cùng nhậm lao thái thái đối chính mình con cháu cốt nhục hạ cái loại này nhẫn tâm lại là vì cái gì. Nói đến cùng, hiến vương phủ vẫn là bởi vì các nàng là nhậm ra người duyên cơ thiên giúp nhậm ra. Tuy rằng dung thị hẳn là cũng không rõ ràng nhậm ra đối địch ra người cụ thể làm chút cái gì. Mà nàng tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng là lại không thể không thừa nhận ở ngay lúc này mất đi gia tộc phù hộ. Các nàng này một phòng người cũng xác thật sẽ không như thế nào hào quá. Lý thị lại cảm thấy nhị nữ nhi thật là thông minh, nàng bất quá là hơi nhắc tới, nàng là có thể đoán chúng hơn phân nửa. Mà nhậm giao kỳ sở liệu cũng không hề có sai. Lâm Côn hôm qua ở đi Hàn Gia thời điểm phát hiện một ít cổ cái chỗ sau đó bị người đi bước một dẫn đường phát hiện Hàn Đông Sơn cùng địch ra bí mật, đương nhiên Hàn gia tuyệt đối sẽ không như vậy không cẩn thận, cho nên Lâm Côn phát hiện đều là Hạ Sinh ăn bài, làm Hiến Vương phủ đệ một hộ vệ, Hạ Sinh năng lực là không dung kinh thường, loại chuyện này đối hắn mà nói quả thực là một bữa ăn sáng, rốt cuộc Lâm Côn cùng Hàn gia người đều không phải cái gì võ lâm cao thủ, địa hổ ly sơn, thủ thuật che mắt linh tinh hắn xử lên không hề áp lực, Lâm Côn từ Hàn gia trở về lúc sau càng nghĩ càng là cảm thấy cổ quái vừa lúc ngày thứ hai khâu gia có người tới bạch hắt chấn nhậm lao gia tử kêu lên nhi tử con rể cùng nhau đái khách ở khách nhân rời khỏi sau lao gia tử nhi tử cùng con rể nhắc tới nhậm gia cùng khâu gia liên hôn thời điểm liền thuận tiện nói lên Hàn gia lâm côn liền đem chính mình ở Hàn gia phát hiện nói cho nhậm lao gia tử nhậm lao gia tử ở nghe được địch dòng họ này thời điểm ngẩn ngơ nửa ngày sau đó vội vàng hỏi lâm côn ở Hàn gia chứng kiến một ít chi tiết Lại lúc sau nhậm lao ra tử liền đem nhi tử con rể đều đuổi rồi đi ra ngoài, chính mình ở trong thư phòng đãi nửa ngày, sau đó lại đem nhi tử con rể đều kêu qua đi công đạo bọn họ không cần đem Lâm Côn ở Hàn Gia nhìn đến sự tình tiết lộ đi ra ngoài, nhậm ra các lao ra cùng Lâm Côn đều đồng ý. Nhậm lao gia tử tự nhiên là biết địch ra sự tình, ở phụ thân hắn nhậm bảo minh hấp hối thời điểm đã từng nói cho hắn một cái về này tòa tổ trạch bí mật. Nay tòa tòa nhà nguyên bản là bạch hạc Trấn một cái họ địch gia đình giàu có sở hữu. Trong nhà mỗ một chỗ có một gian mật thất, bên trong ẩn giấu địch ra tổ tiên lưu lại một ít tài vật. Hơn nữa không biết có phải hay không bởi vì chính mình sắp chết rồi, lại lòng nghi ngờ địch ra có hậu nhân luôn có một ngày sẽ trở về tìm chính mình con cháu báo thủ, nhậm bảo minh đem chính mình cùng địch ra ân oán cũng từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà đều nói cho nhậm lao thái gia Mặc dù là khi cách vài thập niên, nhậm lao ra tử nhớ tới chính mình phụ thân lúc ấy ở tự thuật cái này chuyện cũ thời điểm trên mặt vặn vẹo biểu tình cùng với đem cổ tay hắn véo ra xanh tím không ngừng có rút tay thời điểm cũng vẫn như cũ trong lòng run sợ tuy rằng từng ấy năm tới nay địch gia người đều không có xuất hiện quá nhưng là địch gia đối nhậm lao gia tử mà nói chính là một cây chọc ở hắn ngực thượng gai nhọn không nghĩ tới ta sinh thời thật đúng là có thể nhìn thấy địch gia hậu nhân nhậm lao gia tử ngữ khí phức tạp mà lẩm bẩm đêm nay nhậm lao gia tử đi nhậm gia từ đường một người ở trong từ đường nhậm gia tổ tông nhóm bài vị hạ lập một canh giờ ngày thứ hai về sau Nhậm Lao Gia tử không có nhắc lại Hàn Gia sự tình, phản phất Hàn Gia như cũ vẫn là Hàn Gia, thả hai nhà vẫn là vẫn duy trì tương đối thân mật kết giao. Ở Hàn Thái Thái đưa tăng một ngày này, Nhậm Gia còn làm quản sự ở trên đường đáp lều cấp Hàn Thái Thái tiến đưa. Mà Khâu Gia cùng Nhậm Gia kết thân việc cũng đặt tới trên mặt bài tới. chương 240 người đương ác bá ta trong trường, phấn hồng 90. Khâu Gia cùng Nhậm Gia kết thân việc tuy rằng tiến hành rất điệu thấp, cũng chỉ có Nhậm Gia mấy cái đương quyền người biết, Nhậm Gia kỳ lại là thời khắc chú ý. Nàng chính mình không hảo đi hỏi thăm liền đến nhậm thời mận trước mặt nói là muốn vì chính mình mẫu thân hỏi thăm, làm nhậm tam lão ra đem hắn từ nhậm lao thái ra nơi đó nghe tới tin tức chuyển quay lại tới. Khâu ra việc hôn nhân quan hệ đến nhậm giao hoa, mà nhậm gia hoa là nhậm thời mận thân quê nữ, cho nên cứ việc nhậm tam lão ra trong lòng vẫn là thời thời khắc khắc nhớ thương chính mình chưa chữa trị xong cổ họa, ở khâu gia người tới là lúc hắn vẫn là sẽ nhiều lần đều trình diện. Mỗi ngày sáng sớm cùng chạm vạng nhậm lao thái gia triệu tập mấy đứa con trai tiến hành mỗi ngày hai lần nam nhân chi gian nghiêm túc đối thoại thời điểm hắn cũng nghe được với tâm nhậm tam lão gia không để bụng cũng không được nhậm giao kỳ mỗi ngày đuổi theo hắn hỏi đáp không được liền các loại làm ở mỹ uy hiếp muốn bắt dịu đem hắn trong thư phòng giấu ở ám cách chung một cái gỗ đàn chắp cấp bổ kia chỉ gỗ đàn chắp là nhậm thời mẫn trong thư phòng duy nhất không cho nhậm giao kỳ chạm vào đồ vật kỳ thật nhậm thời mẫn không biết chính là đời trước nhậm giao kỳ đã đem chắp trộm mở ra xem qua. Bên trong là một quyển xuất từ tưởng nguyên lý tay phong cách hết sức hoa lệ Xuân cung đồ, đó là nhậm Tam lão gia đang lúc niên thiếu là lúc ở kinh đô lộng tới, lúc ấy hắn chính mê luyến nhân vật họa, này cuốn Xuân cung đồ đối với nhậm Tam lão gia mà nói ý nghĩa phi phàm. Nhậm Tam lão gia đau đầu thật sự. Ngay cả hắn bên người hầu hạ gã sai vặt cùng bọn nha hoàn cũng đã chịu chiếu cố, đương nhậm Tam lão gia nào một lần muốn liệu độn thời điểm đều sẽ thật cẩn thận mà nhắc nhở một câu, "Lão gia, ngũ tiểu thư bên kia" thật phân sợ phiền toái còn sợ Nữ Nhi làm ầm ý nhậm Tam lão gia chỉ có thể nhận mệnh. Khâu gia lão thái gia cùng nhậm lão thái thái một mẹ đẻ ra, tóm lại vẫn là có chút vinh muội tình nghĩa, cho nên đối với cùng nhậm gia kết thân việc Khâu lão thái gia không có phản đối, thậm chí ở nhậm gia đi tin lúc sau phái người lại đây cùng nhậm gia hiệp thương. So với Khâu gia lão thái gia thái độ, Khâu gia lão thái thái cùng Khâu gia đại thái thái liền không có như vậy tích cực, Khâu gia lão thái thái coi trọng ý Châu Quách gia đích trưởng nữ cũng chính là lần này ở Thiên Kim Yến Thượng cũng bị bầu thành Khôi chủ Quách Ngọc Kiều. Khâu lão thái thái nhà mẹ đẻ cũng ở Úy Châu, cùng Quách gia lão thái thái vẫn là bản thân. Khâu ẩn mẫu thân Khâu gia đại thái thái tất muốn làm nhi tử cơi chính mình nhà mẹ đẻ chất nữ, cứ nghe vị này Khâu gia biểu muội cùng Khâu hẩn vẫn là thân mai chút mã. Bất quá vô luận như thế nào, một cái gia tộc đương gia làm chủ vẫn là nam tử, cứ việc Khâu lão thái gia tuổi trẻ thời điểm ở Khâu thị tiền nhiệm tộc trưởng trước mặt có chút bất Nhưng là khâu lão ra tử tuổi càng lớn tính tình càng thêm tăng trưởng, đặc biệt là đối với khâu gia ra sự nhất nhận không ra người ngỗ nghịch hắn. Nguyên nhân chính là vì khâu lão thái thái cùng khâu đại thái thái trướng mắt hắn thân muội mội cháu gái làm hắn cảm thấy phẫn nộ, cảm thấy là thê tử cùng con dâu trướng mắt hắn xuất thân, cho nên ngược lại kiên định muốn cùng nhậm ra kết thân thái độ. Mà nhậm ra bên này còn lại là làm người tuyển vấn đề ở đo nhậm lao ra tử lại bất công đại phòng, lần này nhậm giao âm sự tình dù sao cũng là nháo đến lớn. Hơn nữa khâu ra láo thái thái cùng đại thái thái đang lo tìm không thấy lý do cự tuyệt nhậm ra cô nương, nhậm lao thái gia cũng chỉ có thể đem người chọn định rồi nhậm ra hoa, này chính hợp nhậm lao thái thái ý nhậm đại lao ra cùng nhậm đại thái thái tuy rằng có chút vì nữ nhi phát sầu, nhưng là cũng không dám ở ngay lúc này nhắc tới. Nhậm giao âm, nhậm lao gia tử không có làm nhậm giao âm xuất ra làm nghi cô cũng đã là bận tâm đại phòng thể diện. Này đó đều là nhậm giao kỳ từ nhậm thời mẫn hỏi thăm trở về tin tức phán đoán ra tới. Không thể không nói nhậm tam lão ra cũng không phải không đúng tí nào, ít nhất hắn ở dụng tâm thời điểm, hắn cũng có thể đem thu thập tin tức loại chuyện này làm được không chút cầu thả. So sánh với nhậm giao kỳ để ý, nhậm giao hoa cái này đương sự nhưng thật ra không có đối chuyện này đã làm nhiều chú ý, khâu ra người tới nhậm lao thái thái kêu nàng hảo sinh trang điểm đi gặp người nàng cũng nghe lời nói, nhưng là cũng không thấy đến có bao nhiêu tích cực, nàng nhiều nhất là biểu hiện ra đối trưởng bối chi mệnh thuần theo. Nhậm giao kỳ có đôi khi cũng sẽ tỉnh lại, có phải hay không chính mình bởi vì bị đời trước ảnh hưởng, cho nên thành chim sợ cánh quang. Trên đời này hôn nhân nơi nào liền có thập toàn thập mỹ? Đời trước là nhậm giao âm cùng khâu ẩn vô duyên hoặc là nhậm giao âm chính mình làm vậy nhưng là cũng không đại biểu nhậm giao hoa gả đến khâu gia sẽ không có một cái hảo kết cục, rốt cuộc mọi người có người duyên pháp. Tuy rằng nhậm giao kỳ ngẫu nhiên sẽ như vậy an ủi chính mình, nhưng là đối với khâu gia nàng vẫn là sẽ nhịn không được chú ý. ngày nay sáng sớm, Nhậm giao kỳ đang cùng nhậm giao hoa Tỷ muội ở Vinh Hoa Viện bồi nhậm lao thái thái cùng nhậm thời gian nói chuyện, nhậm lao thái thái chính hỏi nhậm thời gian tính toán khi nào hồi vân dương thành, bên ngoài có bà tử tiến vào bẩm báo nói khâu ra tam thiếu ra tới. Khâu Gia tam thiếu ra đúng là khâu hợn, phụ thân hắn là đích trưởng tử, hắn ở tôn bối chung đứng hàng hành tam. Khâu hợn lúc này tới nhậm ra làm cái gì? Theo lý thuyết hiện tại nhậm gia đang cùng khâu Gia nghị thân, hắn lín lên tỉ hiểm. Bất quá bởi vì này nghị thân việc chỉ là khâu ra cùng nhậm ra trong lén lút tiến hành, cũng không có đối ngoại lộ ra, mà khâu hởn tới nhậm ra cũng là tới quán, hắn đã đến đến cũng không có quá mức dẫn nhân chú mục Ít nhất nhậm lao thái thái đối với cái này chất tôn đã đến vẫn là thật cao hứng, tương lai tôn nữ tế cùng nàng thân cận nàng lại vừa lòng đã không có. Bởi vì là trí thân, nhậm lao thái thái cũng không có làm nhậm giao kỳ cùng nhậm giao hoa tị hiểm. Khâu hởn tiến vào lúc sau đầu tiên là một phen tình an, hắn như cũ là nói ngọt thực nói mấy câu liền đem Nhậm Lão Thái Thái cùng Nhậm Thời Giai hông đến mặt mày hớn hở, Nhậm Gia Hoa trên mặt cũng không có ngượng ngùng biểu tình, cũng không thế nào mở miệng nói chuyện, cùng trước kia khâu ẩn tới Nhậm Gia thời điểm thái độ không có nửa điểm bất đồng, Nhậm Lão Thái Thái thấy nhưng thật ra cực kỳ vui lòng, cảm thấy Gia Hoa càng thêm trầm ổn, chính thích hợp làm đương gia chủ mẫu. Mấy người bồi Nhậm Lão Thái Thái nói hồi lâu nói, thẳng đến Nhậm Lão Thái Thái trên mặt có chút ủ rũ, khâu ẩn mới chủ động đưa ra cáo từ nói muốn đi ngoại viện tìm nhậm gia vài vị anh em bà con. Khâu Hoẩn đi rồi, Nhậm giao Kỳ cùng Nhậm giao Hoa cũng đứng dậy cáo từ hồi Tử Vi viện. Không nghĩ hai người mới từ Vinh Hoa viện ra tới, liền nhìn đến Nguyên Bản hẳn là đã rời đi nội viện, Khâu Hoẩn đang đứng ở Tử Vinh Hoa viện đến Tử Vi viện nhất định phải đi qua chi trên đường một viên long chảo hoại hạ. Nhìn đến các nàng đi tới, Nguyên Bản chính nhàn nhã mà phe phẩy quạt xếp Khâu Hoẩn trong tay một đốn, hợp nhau mặt quạt sau tư thái ưu nhã mà chiều các nàng làm vái chào, tươi cười đầy mặt nói: gặp qua hai vị biểu muội, nhìn này tư thế, là vì đổ các nàng tới. Nhậm Giao kỳ đối Khâu ẩn không có gì hảo cảm, trở về hắn thi lễ liền không nói. Nhậm Giao Hoa nhửnh như mày, nhìn nhìn bốn phía, Khâu ẩn bên người chỉ theo một cái tóc để trỏng gã sai vật, cũng không có mặt khác hầu hạ người. Biểu ca không phải muốn đi ngoại viện sao? Đây là lạc đường không thành, ta làm bà tử đưa ngươi đi ra ngoài. Khâu ẩn chậm rãi đã đi tới, đánh giá khuôn mặt nghiêm túc Nhậm Giao Hoa lại là cười. Tam biểu mội đối ta luôn là như vậy không giả sát thái, này cũng thật làm người thương tâm nột. Nói hắn còn làm bộ làm tịch mà lắc lắc đầu. Lời này chính là có chút đùa giỡn ý vị, nhậm giao hoa trong lòng có chút bực bội, bất quá nghị hai nhà thể diện nàng vẫn là nhịn xuống, chỉ là lạnh lùng nói, biểu ca đừng vội nói bậy. Miễn cho chuyển đi ra ngoài đại gia trên mặt đều không tốt. Khâu hẩn bật cười, đang muốn nói cái gì nữa, nhậm giao kỳ lại là mỉm cười xen lời hắn, khâu gia biểu ca, có nói cái gì không ngại nói thẳng. Ngươi hôm nay cố ý chờ ở nơi này không phải vì muốn cho chúng ta cuối cùng đều bà tử nâng ngươi thỉnh ra nội viện đi." Khâu Gẩn trên mặt Phong Lưu tuấn nhã tươi cười cứng đờ, không thể tin tưởng mà nhìn về phía Nhậm giao Kỳ. Nhậm Dao Hoa đã đem ánh mắt sở hữu sở tư mà đầu hướng cách đó không xa mấy cái cao lớn vạm vỡ bà tử trên người. Khâu Gẩn ho nhẹ một tiếng, cương cười nói, "Ngũ biểu muội thật sẽ nói giỡn." Nhậm Dao Hoa lạnh lùng nói, "Ta ngũ muội muội cũng không nói giỡn." Khâu Gẩn nhìn Nhậm Dao Hoa thần sắc Cảm thấy chính mình vẫn là ném không dậy nổi trước mặt mọi người bị bà tử nâng ném ra nội viện đi người này, vì thế hắn rốt cuộc nghiêm mặt nói, ta hôm nay tới xác thật là có việc. Nói hắn tầm mắt dừng lại ở nhậm giao kỳ trên người, thành khẩn nói, kỳ thật ta là có chuyện muốn cùng ngũ biểu muội nói, chẳng biết có được không ngượn một bước nói chuyện. Nhậm giao hoa nhịu như mày, nhìn về phía nhậm giao kỳ. Nhậm giao kỳ sắc mặt lãnh đạm, không thể. Mọi việc đều bị nhưng đối nhân ôn, biểu ca có nói cái gì liền ở chỗ này nói đi. Bằng không bị trưởng bối đã biết, ta không thiếu được sẽ bị răng dậy. Đối khâu vẩn nhân phẩm, nàng có thể tin bất quá hơn nữa bọn họ cũng không có quen thuộc đến có thể yêu cầu đơn độc gặp mặt trình độ. Nhậm giao hoa liền đứng ở nơi đó bất động, nhìn về phía khâu vẩn ánh mắt còn mang theo chút xem kỹ. Khâu vẩn cười khổ lắc lắc đầu, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, kia có không cho các ngươi bên người hầu hạ người hơi làm làng tránh. Nhậm giao kỳ nghĩ nghĩ, làm bình quả đem mấy cái bà tử cùng nhị đẳng nha hoàng tống cổ đến hơi chút xa một ít. Bất quá cũng có thể thấy được rõ ràng các nàng nhất cử nhất động, chỉ là nghe không thấy bọn họ cụ thể nói chuyện nội dung, lại là đem bình quả, tăng trương hương cần cùng vu tinh mấy cái đại nha hoàn để lại. Quy củ không thể phế, còn thỉnh biểu ca thông cảm. Bất quá các nàng mấy cái là ta cùng tam tỷ bên người nha hoàn, tuyệt đối không thể loạn khua môi múa mép, cho nên biểu ca có chuyện không ngại nói thẳng. Nhậm giao kỳ ngữ khí thực ôn hòa thành khẩn địa đạo. Khâu hẳn tuy rằng có chút không hài lòng, nhưng là cũng không hảo nói cái gì nữa. Quy củ loại đồ vật này, nhân ra nếu là tưởng nghiêm túc cùng ngươi giảng, thật sự là không có gì nhưng phản bác. Vì thế Khâu ẩn gật đầu, nhìn Nhậm Giao Kỳ ý vị thâm trường nói, kỳ thật ta hôm nay tới Bạch Hạc trấn là chịu người gửi gắm. Nhậm Giao Kỳ trong lòng vừa động, lập tức liền nghĩ tới Vân Văn Phóng. Cũng không trách Nhậm Giao Kỳ sẽ nghĩ đến là Vân Văn Phóng, rốt cuộc đời trước, Vân Văn Phóng khi dễ nàng, Khâu ẩn phụ trách trong trường sự tình không phải không có. Nhưng thật ra Nhậm Giao Hoa đôi mắt híp lại, cảnh giác hỏi, chịu người nào gửi gắm? Khâu ẩn cười mà không đáp, chỉ nói, đúng rồi, tử thư hắn ngày sau muốn khởi hành đi ra tinh đóng. Nhậm giao kỳ nghe vậy sửng suốt, tử thư là vân văn phóng tự nàng là biết đến. Nàng cũng từ quận chúa nơi đó biết mấy ngày nay lão vương phi cùng tiêu vi vẫn luôn ở tìm vân văn phóng, chính là không có tìm được. Nguyên lai vân văn phóng tính toán đi ra tinh đóng. Mà khâu ẩn vì cái gì muốn nói cho nàng cái này. Khâu ẩn nhìn nhìn bốn phía Sau đó nương hai cái nhà hoàn thân thể che đậy từ chính mình ống tay háo chung lấy ra một phong thơ, đưa cho nhậm giao kỳ, người nhìn sẽ biết. buổi tối hôm qua thêm càng. Nếu trương sau đổi mới thời gian ở đêm nay 11 giờ phía trước, như vậy buổi tối sẽ có hai trương. Nếu đổi mới thời gian ở 12 điểm tả hưu, thêm càng liền phải đến ngày mai buổi sáng. Cuối cùng, nhỏ giọng mà cầu một chút phấn hương phiếu. Trương 241 tàn nhẫn nhất nam nhân tâm. Nhậm giao kỳ nhìn thoáng qua khâu ẩn trong tay tin không có rũi tay đi tiếp. Nhậm Giao Hoa lạnh lùng mà nhìn Khâu Vẩn, trong mắt ý tứ thực rõ ràng. Khâu Vẩn nếu là dám vô lễ, nàng tuyệt đối sẽ làm người đem hắn ném văng ra. Cũng may Khâu Vẩn từ trước đến nay là cái thức thời, hắn chỉ là cười tủm tỉm mà đứng ở tại chỗ bất động, vẫn duy trì đem tay đưa ra động tác. Hai bên như vậy rằng có trong chốc lát, liền ở Nhậm Giao Hoa lòng có không kiên nhẫn muốn có điều động tác thời điểm, Khâu Vẩn lại là đem tay thu trở về, nhìn Nhậm Giao kỳ tiếc nuối mà lắc lắc đầu, ngũ biểu muội Ta thật sự không có ác ý, viết thư người cũng không có ác ý. Nhầm giao kỳ gật gật đầu, lãnh đạo nói, ta tin tưởng biểu ca ngươi không có ác ý, cũng tin tưởng làm ngươi truyền tin người không có ác ý bất quá các ngươi chẳng lẽ không có nghĩ tới, các ngươi này một kiện không có ác ý hành vi bản thân sẽ xúc phạm tới ta. Biểu ca, trên đời này có rất nhiều người đều là hảo tâm làm chuyện xấu. Khâu hưởng nghe vậy như suy tư gì, sau đó hắn thực dứt khoát mà đem trong tay tin lại thu hồi trong tay áo, một lần nữa riêu khai hắn quạt xếp. Tôi cười đầy mặt nói, biểu muội nói rất đúng, lần này là ngu mình suy xét không chu toàn, còn thỉnh biểu muội tha thứ cho. Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người, nhậm giao kỳ cũng chậm lại trên mặt thần sắc, đang muốn nói cáo từ nói, Khâu ẩn lại là chớp chớp mắt lấy phiến che môi nhỏ giọng nói, tin tưởng nói, hắn muốn đi ra tinh quan, chờ tránh được công danh liền trở về cưới hắn tưởng cưới cô nương, làm kia cô nương nghĩ cách chờ hắn. Tuyệt không tương phụ. Khâu ẩn nói xong này một câu liền phản ứng cực kỳ nhanh chóng sau này lui một bước hắn sợ nhậm giao hoa sẽ nhào lên đi cào hắn mặt, nghe nói đanh đá nữ tử đánh nhau thích dùng này nhất chiêu, chính là nhậm giao hoa lại là cùng nhậm giao kỳ cùng nhau ngây ngẩn cả người, nhất thời không có phản ứng lại đây. nhậm giao kỳ phục hồi tinh thần lại lúc sau lại là có chút buồn cười, tuyệt không tương phụ, nàng thật sự là không có cách nào không đem trước một đời cảm xúc đưa tới này một đời tới. nhậm giao kỳ trên mặt không có nửa điểm cảm động bộ dáng, cũng không có khác nữ tử nghe thấy loại lời nói thời điểm ngượng ngùng hoặc là tức giận, nàng sát mặt thực lãnh đạo. Khâu ẩn nhìn nàng nửa ngày đều không có từ trên mặt nàng nhìn ra tới cái gì cảm xúc, không khỏi vì vân văn phóng thở dài một hơi. Nhầm giao hoa xoay người đối hương cần phân phó nói, đi kêu mấy cái bả tử lại đây. Khâu ẩn tức khắc ra đầu tê dại, đối nhầm giao hoa nói, ta biểu muội, Có chuyện hào hào nói, quân tử động khẩu bất động thủ. Nhầm giao hoa cười lạnh, quân tử, ở nơi nào? Xin thứ cho ta mắt vụ về. Nơi này trừ bỏ phụ nữ và trẻ em chính là tiểu nhân. Khâu ẩn ở trong lòng mặc nghi Chớ có cùng tóc dài kiến thức ngắn nữ tử chấp nhận Tam biểu muội Thân là nữ tử lý nên đoàn trang nhu thuận Ngươi như vậy động bất động liền khẩu ra ác ngôn Thậm chí muốn động thủ ném người là chuyện như thế nào Chẳng lẽ tương lai ngươi hôn phu có như vậy Một hai câu lời nói không hợp tâm tư của ngươi Ngươi cũng muốn kêu đánh kêu giết sao Này con thể thống gì Nhậm giao hoa mắng Có thể thống nhân tài có tư cách cùng người ta nói thể thống Khâu tam công tử Ngày hôm nay lên thời điểm không có chiếu gương đi Khâu ẩn một ngẹn. Hương Cần đã hùng củ củ khí phất hiên ngang mà lãnh kia mấy cái cao lớn vạm vỡ bà tử lại đây. Khâu gần trong mắt vừa chuyển, nhỏ giọng nói, "Tam biểu muội, ta hôm nay cũng coi như là minh bạch ngươi thái độ, ta cảm thấy chúng ta vẫn là cần thiết hảo hảo tán gẫu một chút." Nhậm giao Hoa cười lạnh. Khâu gần nói, "Tỷ như tán gẫu một chút nhậm ra cùng khâu gia kết thân sự." Nhậm giao Hoa một đốn. Nhậm Dao Kỳ quay đầu nhìn Hương Cần liếc mắt một cái. Chính xoa tay hầm hè muốn lại đây ném người Hương Cần lập tức dừng lại bước chân. Tuy rằng nàng đầy mặt mãn nhãn đều là tiếc nuối, chính là vẫn là lập tức mà hướng tới phía sau mấy cái bà tử vây vây tay. Làm các nàng trước tiên lui đến một bên đi. Có ý tứ gì? Nhậm ra hoa nhìn khâu ẩn, lạnh lùng nói. Khâu ẩn thấy kia mấy cái bà tử chưa từng có tới, trong lòng thở dài nhẹ nhõn một hơi, cười nói, tam biểu muội xem ra cũng là biết nhậm ra muốn cùng khâu ra kết thân sự tình. Khâu ra người được chọn tự nhiên là kẻ hèn tại hạ ta. Ngươi có biết nhậm ra người được chọn? Khâu Bẩn cùng Vân Văn phóng không hổ là một đôi hồ bằng cầu hiu, loại này ngăn đón cô nương gia nói việc hôn nhân sự tình hắn làm lên mặt không đổi sắc, không hề áp lực. Nhậm Giao Kỳ đối hắn ấn tượng càng thêm kém, đang muốn muốn kéo Nhậm Giao Hoa chạy lấy người, Nhậm Giao Hoa lại là ngừng Nhậm Giao Kỳ, nhìn Khâu Bẩn phúng cười nói, nam tử hắn đại trưởng phu nói chuyện lại tổng học hậu trạch phụ nhân kia một bộ muốn nói lại thôi. Khâu Tam thiếu gia, không bằng ta làm người đáp cái liều cho ngươi sướng thuồng. Dục, muốn nói lại thôi, sướng thủng. Khâu hẳn ra mặt run lên, trong lòng cuồng nộ mà tưởng, loại này nữ nhân quả nhiên không thể cưỡi vào cửa. Nếu không chính mình chẳng phải là muốn phu cương không phân chấn. Hắn hít sâu một hơi. Cực lực muốn duy trì được chính mình phong độ, lại nghẹn đến mức gương mặt càng thêm vật mẹo. Xem ra nhậm tam tiểu thư là đối kẻ hèn tại hạ rất không vừa lòng. Nhậm ra hoa hử nhẹ một tiếng. Khâu hẳn gật gật đầu, cả giận nói, xem ra chúng ta hai người là không như mà hợp. Không bằng nhậm tam tiểu thư đi cùng các trưởng bối nói một tiếng. Việc hôn nhân này như vậy từ bỏ như thế nào? Nhậm tam tiểu thư như vậy miệng lươi sắc bén nữ tử, xin thứ cho tại hạ thật sự là tiêu thụ không nổi. Nhậm giao kỳ nghe vậy trong lòng vừa động, Thấy nhậm giao hoa đang muốn nói chuyện, nàng bắt tay phóng tới nhậm giao hoa sau lưng nhẹ nhàng khắp nàng sau eo một phen. Sau đó đối khâu hẩn cười nói, khâu ra biểu ca nói cái gì. Chúng ta nhưng nghe không hiểu. Nàng cảm thấy có chút không đúng, khâu hẩn không phải vân văn phóng. Hắn liền tính là thật sự sinh khí cũng sẽ không nói không lựa lời cái gì đều ra bên ngoài nói. Khâu gia tam công tử chính là cái khéo đưa đẩy người. Hiện tại nghe hắn xúi dục Nhậm Giao Hoa đi trưởng bối trước mặt cự tuyệt việc hôn nhân, nàng liền có chút minh bạch. Xem ra Khâu Uẩn lần này tới Nhậm Gia cũng không phải hắn vừa mới theo như lời cấp vân văn phóng truyền tin đơn giản như vậy, hắn đã biết Khâu gia cùng Nhậm gia muốn kết thân sự tình, chính là hắn cũng không tưởng cưới Nhậm Giao Hoa. Khâu Uẩn hẳn là cũng là biết Nhậm Giao Hoa tính tình, biết nàng cá tính kiêu ngạo cho nên muốn muốn kích đến nhậm dao hoa trước náo lên. Hắn phía trước làm nhậm dao hoa làng tránh hẳn là cũng không phải thật sự muốn nàng làng tránh, bởi vì hắn biết ý là nàng tính tình tuyệt đối sẽ không đơn độc thấy hắn, hắn chỉ là muốn cho nhậm giao hoa đối hắn sinh ra cảnh giác cùng bất mãn. Sau đó hắn lại cố ý đem tin đưa cho nàng, còn cố ý ở nàng không tiếp lúc sau đem tin nội dung nói ra, hắn chỉ là muốn từng bước một gặp phải nhậm dao hoa lửa giận, mà chỉ cần nhậm dao hoa nháo lên. Khâu gia không hài lòng việc hôn nhân này. Khâu lão thái thái cùng Khâu đại thái thái liền có cơ hội ở sau lưng mượn đề tài. Khâu hận nhìn Nhậm Giao kỳ trong chốc lát, đột nhiên cười lên tiếng: Ai nha không tốt, bị phát hiện. Ngũ biểu muội, ngươi cũng thật thông minh. Đối với Nhậm Giao hoa mắng hắn nói hắn là thực tức giận thực tức giận. Bất quá cũng thật sự không có đến làm hắn thất thố nung nỗi. Thân là Khâu gia đại phòng cháu đích tôn, Khâu thị nhất tộc tương lai tộc trưởng. Khâu hận rất sớm cũng đã học xong không chế chính mình lừa giận Bất quá bị Nhậm Giao kỳ xem thấu Khâu ẩn cũng không có nửa điểm ngượng ngùng bộ dáng. Nhậm Giao Hoa cũng minh bạch chính mình vừa mới là bị tính kế, nàng không khỏi tưởng nếu là không có Nhậm Giao Kỳ ngăn lại, nàng có lẽ thật sự sẽ bị Khâu ẩn tức giận đến đi cầu tổ mẫu đừng làm nàng gả đến Khâu gia. Đến không phải bởi vì bị hắn nói kích thích, mà là nàng thật sự chướng mắt Khâu ẩn người này nhân phẩm. đương nhiên, hiện tại nàng càng chướng mắt. Bất quá nàng sẽ không buồn chúng tuyển kế. Thân là một người nam nhân, chính mình vô pháp quyết định chính mình hôn nhân lại nghĩ muốn lợi dụng nữ tử đi đấu tranh. Khâu tam công tử ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu nhỏ yếu. Nhậm dao hoa khinh thường tầm mắt làm khâu ẩn ngầm có chút nghiến răng nghiến lợi, hắn là có thể nhẫn, cũng có thể mỉm cười làm được gắng chịu nhục, chính là nhẫn tự trên đầu một cây đao, nhẫn quá trình thật sự thực vất vả a. Trên đời này như thế nào sẽ có giống nhậm dao hoa loại này miệng độc nữ nhân. Hắn nguyện rùa nàng cả đời gả không ra. Nhậm dao hoa nhưng nghe không được khâu tam thiếu ra nội tâm ác độc nguyền rủa nàng tiếp tục phúng cười nói, bất quá. Như thế nào mỗi người đều muốn lợi dụng ta xúc động tính tình tới sinh sự. Rốt cuộc là ta chuẩn quá rõ ràng vẫn là các ngươi này đó ghê tởm người đều có ghê tởm tương tự chỗ. Cho nên vì các ngươi những người này ta quyết định từ nay về sau mỗi ngày tự xét lại ba lần, sáng, trưa, chiều niệm thượng ba lần kinh phật, lắng động lại lắng động lại chính mình tính tình. Coi như là các ngươi ở giảng đạo. Khấu hẩn nhìn thoáng qua đứng ở cách đó không xa chính như hổ rình ngồi nhìn chầm trầm hắn một cái kỳ quái nha đầu cùng nàng phía sau mấy cái bà tử. Thực thức thời mà làm như không có nghe được nhậm giao hoa nói, cứ việc hắn nhận đến căn bản đều phải xuất huyết. Một khi đã như vậy, kia cũng không có gì hảo thuyết, khâu mốt như vậy cáo tử. Khâu hẩn thu hồi cây quạt, xoay người phải đi. Khâu gia biểu ca xin dừng bước. Nhậm giao kỳ đột nhiên ra tiếng nói. Khâu ẩn có chút ngoài ý muốn nhậm giao kỳ sẽ gọi lại hắn, không khỏi dừng lại muốn nghe nàng nói cái gì. Nhậm giao kỳ mỉm cười nhìn khâu ẩn hoan thanh nói, ta biết khâu tam biểu ca là cái có bản lĩnh người. Muốn làm cái gì liền không có làm không được. Bất quá hôm nay nếu chúng ta đã đem lời nói triển khai tới nói, như vậy ta cũng nói một lời. Khâu gia biểu ca muốn làm cái gì chúng ta sẽ không quay nhiễu, nhưng là có nói là vạn sự lưu một đường ngày sau hảo gặp mặt hy vọng biểu ca tại hành sự việc có thể làm được lợi kỳ không tổn hại người, chúng ta tỉ muội hai người tự nhiên vô cùng cảm kích. Khâu hẳn muốn không kết việc hôn nhân này biện pháp có rất nhiều, Nhậm giao kỳ không nghĩ hắn lấy tổn hại nhầm giao hoa thanh danh vì đại giới. Khâu gần nhìn nhìn nhậm giao kỳ, lại nhìn nhìn sắc mặt lãnh ngạnh nhậm giao hoa, trên mặt lộ ra một cái cười tới, ngũ biểu muội lời này là uy hiếp tại hạ. Nhậm giao kỳ thành khẩn nói, như thế nào sẽ? Thương gia có câu nói kêu hòa khí sinh tài, chúng ta đều là cốt nhục trí thân, tự nhiên là ước gì đối phương đều tốt. Khâu gần khép cười một tiếng, xoay người đi rồi, trong tay khép lại quạt xếp còn ở không trung nhẹ nhàng cuốc cơ, cơ, cũng không biết là có ý tứ gì. Nhậm giao kỳ nhìn hắn bóng dáng nửa ngày không nói chuyện, nàng suy nghĩ. Khâu ẩn là không hài lòng nhậm ra hoa vẫn là không hài lòng nhậm ra cô nương. Nếu là người sau nói lại là vì cái gì nguyên nhân. Khâu ẩn người này hẳn là không giống như là hắn trên mặt biểu hiện ra ngoài đơn giản như vậy. Cá nhân yêu thích ở hắn hôn nhân so ra kém lợi ích của gia tộc phân lượng trọng. Mà đời trước, khâu ẩn cùng nhậm giao âm đính hôn lại giải trừ hôn ước. Hai người chi gian có phải hay không âm thầm đạt thành quá cái gì hiệp định. Nếu không nhậm giao âm ở nhậm ra cái loại này dưới tình huống đi vân ra làm thiếp cũng quá thuận lợi một ít. Lúc này đây khâu hẳn sẽ dùng cái gì phương pháp tới ngăn cản nhậm ra cùng khâu ra liên hôn. Thêm càng vào ngày mai buổi sáng hoặc là giữa trưa. Chúc đại gia cuối tuần vui sướng o, o. Cuối cùng, vẫn là muốn kêu một tiếng phiếu phiếu mau đến trong chén tới. chương 242 nội bộ mâu thuẫn, phấn hồng 120. Người sợ hắn chơi ám chiêu. Nhậm giao hoa thấy nhậm giao kỳ đứng ở nơi đó không nói lời nào, không khỏi nhíu mày hỏi. Nhậm giao kỳ chỉ là nghĩ tới nhậm giao hoa đời trước trải qua không nghĩ nàng dẫm lên vết xe đổ mà thôi. Thanh danh đối với nữ nhân mà nói là rất quan trọng. Nhầm giao hoa nhìn khâu hẩn rời đi phương hướng liếc mắt một cái, cười lạnh nói, hắn nếu là dám đến âm, cũng đừng oán ta không màng thân thích thể diện. Đến lúc đó ai cũng đừng nghĩ hảo quá. Ta chính là chết cũng muốn kéo cái đệm lưng. Nhầm giao kỳ nghe vậy có chút bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, nhầm giao hoa nói nàng tin, đời trước nàng liền làm được. Chính là nàng vẫn là cảm thấy không đáng. Nào có như vậy nghiêm trọng Ta cũng bất quá là như vậy vừa nói. Có tổ mẫu cùng khâu láo ra tự ở, hắn không dám làm đến quá phận, bằng không phía trước cũng sẽ không muốn làm người trước đem việc này náo ra tới. Nhậm giao kỳ cười cười, nói. Nhậm giao hoa gật gật đầu, đúng rồi, ta nghe nói đại bá mâu muốn đưa tứ muội muội đi đại tỷ tỷ nơi đó. Nhậm giao kỳ sửng sốt giang ninh dệt cố ra. Nhậm giao âm ruột thịt tỷ tỷ nhậm giao chi gả cho giang ninh dệt cố ra nhị phòng con vợ cả. Đại bá mâu đã cấp đại tỷ tỷ đi tin Làm đại tỷ tỷ phái người tới đón. Bất quá Giang Ninh ở Giang Nam, cố gia người tới Yên Bắc cũng yêu cầu chút thời gian. Nhậm Dao Hoa nói, Nhậm giao kỳ nghĩ nghĩ lại là cười nói, tứ tỷ tỷ là chưa gả chi nữ, muốn ra xa nhà tự nhiên không thể chính mình đi, làm người tới đón mới có thể toàn thể diện. Nói là đại tỷ tỷ tưởng tứ tỷ tỷ muốn tiếp tứ tỷ tỷ đi tiếp khách một thời gian ai cũng chọn không ra lý tới. Bất quá, cố gia là cái đại gia tộc, gần là đại tỷ phu kia một phòng liền có năm cái huynh đệ. Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, tứ tỷ tỷ cái dạng này đi cố phủ khẳng định là không ổn, ta phỏng đoán đại bá mẫu không phải thật sự làm tứ tỷ tỷ đi cố ra, mà là sẽ trước tiên ở Giang Ninh tìm một cái chỗ ở, có thể cho đại tỷ tỷ gần đây chiếu cố, chờ thêm một thời gian lại làm đại tỷ tỷ mang theo tứ tỷ tỷ quen thuộc Giang Ninh thái thái các tiểu thư. Hiện tại nhậm giao âm trên đầu không có tóc, liền tính là mang bộ tóc giả cũng che lấp không được mép tóc, khẳng định là không thể ra cửa gặp khách. Đây cũng là nhậm đại thái thái muốn đem nhậm giao âm tiễn đi nguyên nhân, ở nhậm gia đợi nói, lâu rồi khó tránh khỏi sẽ truyền ra đi chút nhàn luôn toài ngữ. Nhậm giao âm ở Giang Ninh nghỉ ngơi 2 năm, bên này vân đại thiếu gia có lẽ đã định ra việc hôn nhân thậm chí thành thân, nhậm giao âm cũng liền không có niệm tưởng, đến lúc đó nàng hồi yến bắc tới gả chồng hoặc là dứt khoát gả đến Giang Ninh mỗi một đại gia tộc đều là tốt. Nhậm đại thái thái đối cái này nữ nhi cũng coi như là phí tâm tư. Nhậm giao hoa tự sự tình lần trước lúc sau đối nhậm giao âm xem như chán ghét cực kỳ, nàng như vậy âm hiểm, nếu là lưu tại trong nhà nói, ai biết còn có thể hay không ở chung cái gì biện pháp ra tới hại chúng ta. Cho nên đi rồi cũng hảo, nếu không ta cũng không biết chờ nàng trở ra gặp người thời điểm ta có thể hay không nhịn không được lại đánh nàng một lần. Khâu huẩn không có ở Bạch Hạc Trấn Lâu Đãi, hắn buổi chiều liền trở về Vân Dương Thành. Ở hồi Vân Dương Thư Viện trên đường, khâu huẩn gặp Vân Gia Đại Công Tử Vân Văn Đình xe ngựa. Vân đại công tử từ trên xe ngựa xuống dưới, mỉm cười hướng tới Khâu Hẩn gật gật đầu, như cũng là một bộ phiên phiên giai công tử bộ dáng, không có một chút bị người vây đổ hảo chút thời gian nuốt nước bộ dáng. Khâu gẩn nhìn đến Vân Văn Đình tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, hắn cười tủm tỉm mà tiến ra đón cùng Vân Văn Đình chào hỏi. Từ Bạch Hạc Trấn trở về, Vân Văn Đình nhìn hắn vẻ mặt phong trần mệt mỏi bộ dáng cười hỏi, Khâu gẩn là cưới ngựa trở về thành, màu trắng nho sam thượng khó tránh khỏi sẽ lây dính chút bụi đất. Khâu ẩn đem roi ngựa tùy tay ném tới trên lưng ngựa, móc ra ống tay áo quạt xếp mở ra phẩy phẩy. Hắn biết vị này Vân Đại Công Tử là cái bản lĩnh, bởi vậy cũng không giấu giếm, đi bọn thư truyền tin. Vân Văn Đình một chút cũng không ngoài ý muốn, hắn gật gật đầu, sau đó hướng Khâu ẩn duỗi tay, thực ôn hòa nói, tin đâu? Khâu ẩn nghĩ nghĩ, cười tủm tỉm mà đem tin đem ra đưa tới Vân Văn Đình trên tay, ngươi biết ta nảy tin đưa không ra đi. Vân Văn Đình tiếp nhận tin lúc sau xem cũng không xem, liền đem chi đưa cho phía sau gã sai vật. Phân phó nói, thiêu hủy. Khâu hờn rất có hưng thú mà nhìn, cũng không tổ chức, chỉ nói, ngươi không sợ tử thư đã biết phát giận. Vân văn đình nhìn khâu hờn, ôn hòa mà cười, ta biết liền tính vị kia tiểu thư không chịu tiếp tử thư tin, khâu công tử cũng có thể nghĩ biện pháp đem tin tức đưa tới, không phải sao. Một khi đã như vậy, này tin lưu trữ cũng không có tác dụng, nói không chừng về sau còn sẽ rước lấy chút không cần thiết phiền thoái, còn nữa vân văn đình ngự khí một đốn, tử thư ngày sau liền phải rời đi vân dương thành. Ta không hy vọng lại cành mẹ đẻ cành con, khâu công tử cảm thấy đâu. Khâu hờn nghe vậy trước mắt gửi, đây là tự nhiên, ta nguyên bản cũng là tính toán trở về lúc sau liền nói cho tử thư nói tin đã đưa đến, dù sao hắn ý tứ ta xác thật là đưa tới, miễn cho vân nhị thiếu ra hắn nóng giận sát đi bạch hạt trấn, sau đó nháo đến cái binh hoang mã loạn. Này phong thư ngươi nếu không tìm ta muốn, ta cũng tính toán trở về lúc sau liền hủy diệt. Bất quá tử thư có thể có ngươi như vậy nơi trốn vì hắn suy nghĩ ca ca, đến thật là hắn phúc ý. Vân Văn Đình nghe vậy cười cười, nhìn Khâu Hẩn nói, hắn có thể có người bằng hữu như vậy cũng là phúc khí của hắn, Khâu Tam Công Tử nói đúng không? Khâu Hẩn cười gượng hai tiếng, nghe nói Khâu Tam Công Tử muốn đính hôn. Vân Văn Đình đang muốn xoay người rời đi thời điểm, đột nhiên như là nhớ tới cái gì, tùy ý hỏi. Khâu Hẩn vẻ mặt khổ tướng, nửa thật nửa giả mà vui lùa nói, ta nhưng thật ra cũng muốn học tử thư giống nhau rời nhà cái răm ba năm, trong nhà muốn ta cưới ai liền bọn họ bản thân lăn lộn đi thôi, thiếu ra ta không làm. Vân Văn Đình bật cười, khâu công tử nói đùa, ngươi tất nhiên là sẽ không. Khâu Hẩn cũng cười, nghĩ nghĩ nói, đó là bởi vì ta không có một cái giống ngươi giống nhau kaka. Ca, ca. Vân Văn Đình cười lắc lắc đầu, xoay người thượng chính mình xe ngựa. Khâu Hẩn nhìn Vân Văn Đình rời đi, cũng xoay người lên ngựa, trong miệng vạn phần tiếc nối mà nhỏ giọng lẩm bầm nói, vì cái gì ta nói thật ra thời điểm chính là không có người tin đâu. Chẳng lẽ là lớn lên không đủ thanh khẩn. Hai ngày lúc sau, ở Vân Văn Đình an bài hạ. Vân Văn phóng lặng yên không một tiếng động mà rời đi Vân Dương Thành. Vân Lão Thái Thái sợ hắn ở biên quan chịu khổ, cho hắn an bài hai cái bên người hầu hạ nha hoàn, cùng tràn đầy hai xe quần áo thức ăn dụng cụ. Bất quá Vân Văn phóng đem nha hoàn cùng xe ngựa đều lưu tại biệt viện, chính mình chỉ dẫn theo một cái từ nhỏ ở hắn bên người hầu hạ gã sai vật liền lên đường. Rời đi Vân Dương Thành thời điểm, Vân Văn phóng xuống ngựa ở thông hướng bạch hạc trấn lối rẽ thượng đứng hồi lâu. Hắn này vừa đi liền phải mấy năm. Hắn rất muốn rời đi phía trước lại đi bạch hạc chấn thượng nhìn xem nàng, chính miệng đối nàng nói một tiếng tái kiến làm nàng chờ hắn trở về. Chính là ở do dự hồi lâu lúc sau, hắn cuối cùng vẫn là quyết tâm quay đầu ngựa lại hướng tây bắc đi rồi. Vân Vân phóng rời đi Vân Dương thành lúc sau Lào Yên Bắc Vương phi cùng Tiêu Vi nơi đó mới được đến tin tức, tức giận đến lao Vương phi lập tức mệnh lệnh con vợ lẽ Tiêu Hành dẫn người đuổi theo. Chính là Vân Vân phóng ở ra khỏi thành lúc sau không lâu liền ở trên quan đạo mất đi tung tích, đừng nói là lao Vương phi người tìm không thấy hắn. Ngay cả Vân Gia phái qua đi một đường âm thầm bảo hộ người của hắn cũng không có hắn bông dáng. Tiêu Vi càng là một ngày ba lần mà nháo tới rồi Vương Phi nơi đó, hỏi nàng Yến Bắc Vương khi nào trở về cho các nàng làm chủ, có mấy lần thậm chí khuyến khích Lao Vương Phi đi bức tiêu tĩnh Tây Hạ Mệnh chặn lại Yến Bắc lớn nhỏ chạm kiểm soát, chỉ tiếp đi vài lần đều phát hung, tiêu nhị công tử từ trước đến nay là thần Long thấy đầu không thấy đuôi. Liên ở Lão Vương Phi mẹ con ở Yến Bắc Vương phủ nháo đến túi bụi thời điểm. Tiêu Vi Lưu tại Ninh Hạ một cái ma ma chạy tới, nói Ngô Tổng binh ở bên ngoài dưỡng cái ngoại thất. Ở Tiêu Vi rời đi Ninh Hạ này, một thời gian Ngô Tổng binh đem kia ngoại thất mang về Ngô gia, mọi cách đau sủng. Vị tiêu bị mang về tới ngoại thất tính tình xảo quyệt, tính tình trưng dương, cố tình Ngô Tổng binh mỗi ngày đều không rời đi nàng thân, nghe nói liền ở triệu tập cấp dưới xử lý quân vụ thời điểm đều đem nàng mang theo trên người. Không ít Tiêu Vi Lưu tại Ngô gia tâm phúc đều ở nàng kia trước mặt tan mệt, Ngô gia hậu viện mắt thấy liền phải biến thiên. Tiêu Vi vừa nghe thấy tin tức này hai mắt chính là tối sầm. Nô Tiêu hỏa chỉ có Tiêu Vi này một vị chính thê, những năm gần đây liền cái thông phòng đều không có muốn quá, liền Tiêu Vi sinh không ra nhi tử tới hắn đều không có khởi quá ngoại tâm, cho nên Tiêu Vi còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Chính là cái kia bà tử liền nước mũi mang nước mắt một phen lên án, nói có cái mũi có mắt, không phải do Tiêu Vi không tin. Tiêu Vi ở hiến Bắc Vương phủ rốt cuộc đái không được, nhận được tin tức ngày đó liền phải thu thập đồ vật hồi ninh hạ đi. Ngô ý, ý Ngọc không chịu đi, cứ việc nàng hiện tại ở Yên Bắc đã là thanh danh hỗn đột, liền ngày thường thượng vội vàng muốn định bợ nàng những cái đó các tiểu thư đều đối nàng nẻ xa ba thước, bất quá ngô đại tiểu thư căn bản không đệ bụng, dù sao nàng cũng không có đem những người đó làm như bằng hữu quá. Tiêu Vi khuyên vài lần Ngô ý, ý Ngọc đều không để ý tới, cuối cùng Tiêu Vi phát hỏa nói, ngươi lưu lại nơi này lại có thể làm cái gì? Mỗi ngày bị người chế rêu sao? Vân ra người có cái gì tốt? Ngươi không quay về? Tính toán làm nương chính mình một người đối mặt cái kia hổ ly tinh. Ta nghe nói kia gian hóa địa vị còn không nhỏ, là địch hạo kia láo thất phu dưỡng nữ. Nô y ngọc nhíu mày, địch hạo, địch gia ghét bỏ ngày lành quá dài sao? Một cái có khương người huyết thống gia tộc cũng dám đưa nữ nhân đến Ngô gia tới. Ngươi nhưng đừng coi thường địch gia. Địch gia tổ tiên tuy rằng từng là Tây khương tộc mộ một chi thủ lĩnh, nhưng là sớm tại năm đời trước kia cũng đã quy thuận Đại Chu, nhà bọn họ này mấy thế hệ đều cùng Ninh Hạ gia tộc quyền thế liên hôn. Lại bởi vì tổ tiên huyết thống nguyên nhân cùng quanh mình một ít ở tại đại chu cảnh nội tiểu tộc giao hảo, địch ra đến địch hảo trong tay thời điểm ở ninh hạ thế lực đã không dung khinh thường. Nội y ghi ngọc nghe vậy không để bụng, lúc trước chúng ta ở ninh hạ thời điểm, địch ra không cũng thượng đội vàng tới nịnh bợ. nô hơi nhẫn nhịn mới nói, đó là bởi vì lúc trước bọn họ còn không có cơ hội đem kia tiện nhân đưa đến ngô ra nội viện đi. Chờ kêu tiện nhân có mang hài tử, ngươi xem bọn họ còn tới hay không nịnh bợ ngươi. Nô Y Ngọc nghe vậy sắc mặt cũng là biến đổi, nàng là Nô Gia duy nhất đại tiểu thư, cho nên mới có thể không kiêng nể gì. Ở Ninh Hạ thời điểm cũng từ trước đến nay là đi ngang, nhưng là nếu có cái gì mẫu đệ để, để nói. Ta cùng với ngươi trở về là được. Chờ giải quyết kia tiện nhân lại trở về. Nô Y Ghi Ngọc nghĩ nghĩ, trong mắt lánh quang chợt lóe, tàn nhận thanh nói. chương 243 say ngôn. Tiêu vi hiện nay là lòng nóng như lửa đốt, cũng không có tâm tình đi tìm vân văn phóng phiền thoái. Thuyết phục ngô y y ngọc lúc sau lập tức khiến cho người thu thập đồ vật hồi ninh hạ. Nàng lần này tới tìm yến Bắc vương thương lượng ninh hạ đóng quân sự tỉnh cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Nàng căn bản là không có gì cơ hội cùng tiêu diễn nói chuyện. Lao vương phi ở biết được tiêu vi phải về ninh hạ nguyên nhân thời điểm cũng tức giận đến không được. Đem Nô tiêu hòa hung hăng mà mang một đốn, chính là cũng chỉ có thể làm tiêu vi mẹ con rời đi. Vương phi làm người chuẩn bị tam đại xe lễ vật làm tiêu vi mẹ con mang về ninh hạ, mặt mũi thượng công phu làm được 10 phần 10 Bất quá ngô ra xe ngựa rời đi yến bắc vương phủ thời điểm, vương phi cao ốm không có tiến đưa, chỉ làm chính mình bên người ma ma qua đi lộ một chút mặt, tiêu tĩnh lâm càng là liền cái bóng dáng cũng không có thấy. Cái này đem Lão vương phi lại là tức giận đến không nhẹ. Kỳ thật lao vương phi không có nghĩ tới, thân là yến bắc vương phủ nữ chủ nhân, vương phi nàng có quyền lợi cũng có tư cách không thích bất luận cái gì một cái nàng không nghĩ đãi thấy người. Vương phi dĩ vãng đều thực cấp lao vương phi mặt mũi Vì không nghĩ làm trường hợp nan kham mới chịu đựng Tiêu Vi mẹ con. Chính là Vương phi dù sao cũng là vương phi, ngươi một hai phải cùng nàng xé rách mặt, không có đạo lý còn làm nàng phụ ngươi, liền tính nàng chính mình không ngại, Tiên Bắc Vương phủ Tôn Nghiêm cũng không thể chịu đựng. Tiêu Tĩnh Lâm ngồi ở Vân Dương thành mỗ một nhà tiểu lầu lầu hai bên cửa sổ, mặt bộ biểu tình mà nhấp cái ly ngọt rượu, nhìn ngô gia xe ngựa mênh mông quần quận mà sử ra Vân Dương thành, lại mặt vô biểu tình mà đem đầu xoay trở về. Quá ngọt Tiêu Tĩnh Lâm đem trong tay chén rượu uống nói. Đối diện thân xuyên màu đen quần áo nam tử nghe vậy mỉm cười, sau đó nhắc tới trong tầm tay ngọc hồ lại cấp Tiêu Tĩnh Lâm trước mặt chén rượu rót đầy, động tác ưu nhã tự nhiên, xa xem liền giống như một bức lịch sự tao nhã thủy mặc sơn thủy họa. "Chính là người thích." Hắn cười nói bất quá không thể quá liều, uống xong này một tiểu hồ liền từ bỏ. Tiêu Tĩnh Lâm nhíu mày, có chút bất mãn, đều nói thượng ngọt, một chút cũng không giống rượu. Đối diện nam tử không dao động, không giống rượu cũng là rượu thả tác dụng trầm rất lớn. Nếu là lấy sau chính ngươi ra cửa, không được uống loại này đào hoa nhưỡng. Không ai nhìn ngươi, bất chi bất giác liền sẽ say đảo. Tiêu Tĩnh Lâm một ngụm đem ly chung rượu uống xong, nhấp nhấp môi thay đổi đề tài. Tiêu Tĩnh Tây, Ninh Hạ bên kia là ngươi ra tay. Ta còn buồn dầu ngô y yền ngọc kia nện độc chi thủ như thế nào báo đâu? Ngươi như vậy đem người lộng đi rồi làm ta như thế nào hết giận? Tiêu Tĩnh Tây nhẹ nhàng chụp bay Tiêu Tĩnh Lâm đi lấy bầu rượu tay, chính mình chấp hồ cho nàng rót trước năm phần mãn. Ngươi muốn như thế nào hết giận. Đánh nhau nàng khả năng không phải đối thủ của ngươi, nhưng là nếu muốn so chơi hoa chiêu âm nhân. Vẫn là cho nàng một cái đủ rồi cùng nàng địch nổi đối thủ tương đối hảo. Ngươi không cần hoa loại này vô vị tâm tư ở này đó sự tình thượng, rốt cuộc mọi người có người chiến trường, lấy mình chi đoạn công bị chi trường cũng không nên. Tiêu tĩnh lâm nghĩ nghĩ, cảm thấy tiêu tĩnh tây nói có đạo lý, nàng có thể nghĩ đến trực tiếp nhất thủ đoạn chính là thừa dịp phong cao nguyệt hắc thời điểm đem nô y ý, ý ngọc tấu cái mặt mũi bầm dập Nhưng là có vân văn phóng sự tình ở phía trước, nàng tuy rằng không sợ tiêu vi mẹ con, lại sợ vương phi sẽ bị lao vương phi khó xử. Ninh hạ địch hạo là người của ngươi. tiêu tĩnh lâm hỏi. tiêu tĩnh tây buông xuống trong tay tiểu ngọc hồ, cười khẽ, có phải hay không ta người lại có cái gì quan trọng? Có thể sử dụng cũng không nhất định một hai phải là người một nhà. Ngươi đọc quá binh thư cũng đọc quá sách sử, hẳn là biết vô luận là thần thuộc vẫn là tướng lãnh đều yêu cầu đúng lúc điều động thay phiên, bởi vì ở một chỗ ngốc lâu rồi liền dễ dàng sinh biến. Nô ra ở Ninh Hạ cũng kéo dài bốn đời đi. Tiêu tĩnh Tây bưng lên chính mình trước người chén rượu nghe nghe, sau đó nhẹ nhấp một ngụm, một đời vua một đời thần, Ninh Hạ máu cũng là thời điểm nên đổi một thay đổi. Tiêu tĩnh Lâm nghe vậy nghĩ nghĩ, nếu mày nói, chính là phụ vương bên kia, khả năng sẽ cô kỵ đến lao vương phi cùng cô mẫu. Tiến bác vương phủ dù sao cũng là cô mẫu nhà mẹ đẻ. Tiêu tĩnh Tây nghe vậy hơi hơi mỉm cười, có chút hài hước nói, Nga! Cô mẫu không phải vẫn luôn đều cho rằng nàng nhà mẹ đẻ ở Kinh Đô, Kim Loan Điện ngồi vị nào mới là nàng nhà mẹ đẻ chỗ dựa. Tiêu tĩnh lâm lặng im một lát, sau đó bưng lên chính mình chén rượu một ngụm nhấp, mặt vô biểu tình nói, ngươi nói cũng là, nói không chừng là phụ vương chính mình suy nghĩ nhiều. Cho nên là thời điểm làm nào đó người minh bạch nàng nhà mẹ đẻ ở nơi nào, hơn nữa thấy rõ ràng Kinh Đô những cái đó sa thủy có thể hay không cứu được gần phát hỏa. Miễn cho luôn là ba điều hai đầu nhảy ra cho người ta thêm phiền, thật là nhàn đến hoảng. Sư phụ ngươi cho ngươi gửi thư. Tiêu Tĩnh Tây làm lơ Tiêu Tĩnh Lâm ánh mắt, làm Đồng Hạ đem đã không tiểu bầu rượu thu đi rồi, cầm lấy chiếc đúa gấp một khối đậu ve cuốn phóng tới Tiêu Tĩnh Lâm trước mặt cái đĩa. Tiêu Tĩnh Lâm lại đem ánh mắt chuyển rời đến điểm tâm thượng, thuận miệng nói: Ân, này một thời gian liêu nhân bên kia có chút gì động, ngươi phải về ra tĩnh quan. Tiêu Tĩnh Tây nhướng mày hỏi. Tiêu Tĩnh Lâm đem cái đĩa đậu ve cuốn hai ngụm ăn xong, rồi lại chính mình rối tay gấp một khối, còn không nhất định hiện tại còn không đến phi trở về không thể thời điểm. Tiêu tinh Tây Kiên nhấn hỏi, kia khi nào thì phi trở về không thể thời điểm. Tiêu tinh Lâm nghĩ nghĩ, mẫu thân hiện tại khẳng định sẽ không nguyện ý làm ta đi. Nếu không phải có vương phi ngăn đón, nàng đã sớm rời đi Vân Dương Thành, cũng may nàng lần này trở về nhận thức nhậm giao kỳ cái này bằng hữu, bằng không nàng cũng không biết chính mình có thể hay không ở một đám bề ngoài hiền lành nội tâm hung hãn phụ nhân nhóm trung gian chịu đựng lâu như vậy. Nghĩ đến đây, tiêu tinh Lâm đột nhiên nói, Chúng ta khi nào đi bạch hạc chấn xem giao kỳ đi thôi. Tiêu tĩnh tây cấp tiêu tĩnh lâm kẹp điểm tâm chiếc đũa một đốn, mặt trên một khối trái thơm tô thiếu chút nữa rơi xuống. Cũng may tiêu nhị công tử tố chất tâm lý vượt qua thử thách, cho nên người ở bên ngoài xem ra trừ bỏ hắn chiếc đũa rất nhỏ run run lên ở ngoài thật đúng là nhìn không ra cái gì không đối tới. Trên mặt hắn tươi cười cũng thực hoàn mỹ vô rõ ràng sơ hở. Chúng ta tiêu tĩnh lâm tầm mắt từ tiêu tĩnh tây chiếc đũa thượng chậm rời đi Sau đó chủ động cầm lấy chính mình cái đĩa tiếp được tiêu tĩnh Tây điểm tâm, mặt vô biểu tình nói, Nga, ta thuận miệng như vậy vừa nói, ta ý tứ là ta khi nào muốn đi một chuyến bạch hạc trấn xem giao kỳ. Tiêu tĩnh Tây. Tiêu tĩnh lâm tâm tình đột nhiên thực hảo, đúng rồi, ta phía trước làm người giúp ta tìm mấy thứ thuốc màu tìm được rồi không có. Tiêu tĩnh Tây buông chiếc lúa, ôn tồn lễ độ mà cười, bình tĩnh tiêu nhị công tử lại về rồi, tìm được rồi, hôm nay sáng sớm đã làm đồng hỷ đưa đi bạch hạc trấn. Tiêu Tĩnh Lâm cũng buông trong tay chiếc đũa, chống chính mình cầm đánh giá Tiêu Tĩnh Tây vài lần. Ta có nói cho ngươi muốn đưa đi bạch hạt chấn, là ta chính mình phải dùng. Tiêu Tĩnh Tây bất đắc dĩ, nhìn Tiêu Tĩnh Lâm không nói lời nào. Tiêu Tĩnh Lâm buông tay, tiếp tục lấy chiếc đũa ăn điểm tâm, thẳng đến một mâm đậu ve cuốn đều bị ăn xong rồi nàng mới thong thả ung dung nói, Tiêu Tĩnh Tây, ngươi có phải hay không có ý chung nhân? Tiêu Tĩnh Tây bình tĩnh mà bưng lên chính mình trước mặt chén rượu nhấp một ngụm, đang muốn nói chuyện, Tiêu Tĩnh Lâm lại là lẳng lặng mà cười. Sau đó thật cao hứng mà phân phó đồng hạ nói, làm người lại đi lấy một hồ quế hoa nhôm tới, không nhìn thấy các ngươi công tử chén rượu sớm đã không sao. Tiêu tĩnh Tây du mắt thấy xem trong tay phía trước cũng đã tích rượu không dư thừa chén rượu. Tiêu tĩnh lâm thưởng thức đủ rồi tiêu tĩnh Tây khó được quấn bách bộ dáng, mới nói, tiêu tĩnh Tây, ngươi có hay không phát hiện ngươi bởi vì mỗi một người mà thất thố số lần càng ngày càng nhiều. Tiêu tĩnh Tây chậm rãi bình phục chính mình bên thay chỗ tao nhiệt, nói chuyện thanh âm như cũng là hắn quán đạm nhiên. Là lại như thế nào? Ta chưa bao giờ dùng người khác tới nhắc nhở ta chính mình chẳng uống. Tiêu tĩnh lâm tiếp nhận đồng hạ đưa lên tới bầu rượu, cho chính mình rót đầy một ly. Sau đó nói, sư phụ ta nói, hắn năm đó biết chính mình thích thượng ta sư mẫu lúc sau liền bắt đầu tích cóc xính lễ. Hoa năm năm thời gian hết chính mình sở hữu nỗ lực mới gom đủ sư mẫu muốn kia mấy thứ thế gian cực kỳ hiếm thấy chân bảo. Ở kia phía trước sư phụ ta nghèo rất một tơi. Mà kia mấy thứ hiếm thấy chân bảo chỉ là hắn lần đầu tiên nhìn thấy ta sư mẫu thời điểm nghe được nàng sở sướng một bài hát chung. Nhắc tới quá, ca từ đại ý là nàng chờ ý trung nhân cầm kia mấy thứ đồ vật đi gặp nàng, sau đó nàng liền sẽ mang theo chính mình của hồi môn cùng hắn đi. Ta sư mẫu là Lenken tộc nhân, kia bài hát ca từ sư phụ ta nghe được chỉ là cái biết cái không, nhưng là hắn thật sự. Cho nên đương 5 năm lúc sau hắn cầm những cái đó bảo vật đi gặp ta sư mẫu thời điểm ta sư mẫu bị hoảng sợ còn gọi đến chính mình bốn cái ca ca đem sư phụ ta cấp tấu một đốn. Tiêu tĩnh Tây nghiêm túc nghe, không khỏi mỉm cười. Tiêu tĩnh lâm nhấp một ngụm ly trung rượu nói, rất nhiều người tự cho là chính mình vì chính mình sở thích dí người trả giá rất nhiều, kỳ thật kia rất nhiều cũng bất quá là hắn sở có được đồ vật trung cực nhỏ một bộ phận thôi, lại nhiều nói là không chịu cho. Mà sư phụ ta có được tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là hắn là khuyên tấn chính mình sở hữu. Khác nhau liền ở chỗ, những cái đó tự cho là chính mình trả giá rất nhiều người. Ở gặp được phi làm không thể lựa chọn thời điểm sẽ cân nhắc sẽ lấy hay bỏ, nhưng là sư phụ ta loại người này liền sẽ không. Tiêu tĩnh Tây có chút kinh ngạc tiêu tĩnh Lâm thế nhưng sẽ nói ra như vậy một phen lời nói tới. Hắn cũng không phải cảm thấy tiêu tĩnh Lâm thân là nữ tử, mở miệng ngầm miệng nói tư tình không thỏa đáng, tiêu tĩnh Lâm từ nhỏ lớn lên ở biên quan, cùng lại là nàng sư phụ cái loại này tùy tính người, nàng đối đại thân cận tín nhiệm người từ trước đến nay là có cái gì nói cái gì cũng có tiêu tĩnh lâm hôm nay uống nhiều mấy chén duyên cớ, hắn chỉ là không biết tiêu tĩnh lâm sẽ nghiêm túc đi tự hỏi loại này sự tình. nguyên lai like, tiêu tĩnh lâm cũng không phải không rõ vân vân đình tâm tư, nàng thậm chí còn nghiêm túc cẩn thận cân nhắc quá, chỉ tiếc vân đại công tử cảm tình khả năng bị tiêu tĩnh lâm vân loại đến ở gặp được phi làm không thể lựa chọn thời điểm sẽ cân nhắc sẽ lấy hay bỏ kia một loại chung đi. tiêu tĩnh lâm đột nhiên hướng về phía đồng hạ bất mãn nói, này không phải đào hoa nhưỡng. đồng hạ ôn tồn nói, quân chúa. Ngài đã uống xong rồi một hồ quế hoa nhưỡng, đây là tiểu nhân tìm tới rượu trái cây, ngài nếm thử xem, cũng thực hảo uống. Tiêu Tĩnh Lâm nhìn trong tay chén rượu lẩm bẩm nói, nơi nào là cái gì rượu? Rõ ràng là nước đường. Ngươi cùng nhà ngươi chủ tử giống nhau xảo trá. Đồng Hạ khóc không ra nước mắt. Tiêu Tĩnh Tây nhìn Tiêu Tĩnh Lâm bộ dáng lại là biết, nàng uống say. Kia hồ đào hoa nhưỡng, tác dụng trầm quả nhiên thực đủ. Tiêu Tĩnh Tây thực bất đắc dĩ, thêm càng vào ngày mai ban ngày ho, ho. Phong quận chúa cùng tiêu nhị ra tới bán manh, cầu phiếu phiếu. Chưa xong con tiếp. chương 244 lại xúc động một hồi. Cũng may uống say tiêu tĩnh lâm cũng chỉ là so bình thường thời điểm lời nói hơi chút nhiều như vậy một ít, bề ngoài thượng thoạt nhìn cũng không có cái gì khác thường. Bằng không tiêu tĩnh Tây khả năng muốn phiền não như thế nào đem nàng mang về. Nhưng là lời nói hơi chút nhiều như vậy một ít tiêu tĩnh lâm cũng như cũ làm tiêu tĩnh Tây đau đầu. Tỷ như nói ở tiêu tĩnh Tây muốn mang nàng rời đi thời điểm. Nàng cố chấp mà nhìn chầm chằm Tiêu Tĩnh Tây đôi mắt nói, "Nhị ca, ngươi sẽ không làm ta thất vọng đi." Tiêu Tĩnh Tây ý bảo Hồng Anh đỡ Tiêu Tĩnh Lâm xuống lầu, hỏi một đằng trả lời một nẻo nói, "Đi thôi, trang một cháp đậu ve cuốn trở về cho ngươi đường Điểm Tâm." Tiêu Tĩnh Lâm đẩy ra Hồng Anh tay, chính mình vững vàng mà đứng lên, một bên bước chân vô dị mà đi ra ngoài, một bên mặt vô biểu tình mà đối Tiêu Tĩnh Tây nói, "Muốn hai cháp đậu ve cuốn, còn muốn một cháp trái thơm tô, 10 đàn đào hoa nhưỡng Tiêu Tĩnh Tây cười cười, phân phó đồng hạ làm cho bọn họ trang hai cháp đầu ve quấn, một cháp trái thơm tô. Tiêu Tĩnh Lâm bất mãn mà quay đầu lại bổ sung, còn có đào hoa nhưỡng. Tiêu Tĩnh Tây không có lý nàng. Tiêu Tĩnh Lâm vừa đi một bên nghiêm trang mà có kẻ mà cả, chín đàn. Tiêu Tĩnh Tây nhìn Tiêu Tĩnh Lâm lên xe ngựa, Tiêu Tĩnh Lâm vẫn là không thuận theo không buông tha mà cách màn xe nói, hai đàn. Tiêu Tĩnh Tây bất đắc dĩ mà cười cười, lại là nói, không cho ngươi thất vọng không thể bao gồm quán ngươi uống rượu. Tiêu Tĩnh Lâm ở trong xe chống đỡ hết nổi thành. Vân Dương thành phát sinh sự tình nhậm giao kỳ còn cũng không cảm kích, nhậm gia cũng không thế nào thái bình. Đầu tiên là nhậm giao hoa cùng Phương Di nương mẹ con lại khắp lên. Sự tình nguyên nhân gây ra vẫn là bởi vì thượng một lần ở Thiên Kim Yến thượng bởi vì bắt nhậm giao kỳ một thân diệu mà bị nhậm giao hoa bán đi đi ra ngoài nhà hoàn Xuân Nhi. Xuân Nhi bị nhậm giao hoa đưa về Bạch Hạt trấn, lại bị tuần ma ma đánh bản tử bán đi ra ngoài. Theo Lý mà nói là nhậm giao hoa làm được quá mức, rốt cuộc Xuân Nhi là nàng muội muội nha hoàn không phải nàng không tới phiên nàng xử lý, thả lúc ấy ở vân dương thành còn có một cái có thể làm chủ trưởng bối đại thái thái. bất quá bởi vì nhậm giao kỳ ở thiên kim yến thượng cấp nhậm gia đại đại dài quá một hồi mặt, nhậm giao hoa biểu hiện cũng coi như là đáng giá thưởng thức, nhậm lao gia tử cũng nhậm lao thái thái lại tưởng ở ngay lúc này làm nhậm giao hoa đính hôn, cho nên chuyện này cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt quá khứ. đến nỗi đại thái thái, bởi vì nhậm giao âm tính kế nhậm giao kỳ cùng nhậm giao hoa duyên cớ. Nàng trở về về sau cũng không có ở nhậm lao thái thái trước mặt nhắc tới việc này. Hiện tại nhậm giao anh bên người thiếu một cái đại nha hoàn, tự nhiên muốn đem ban đầu bên người nhị đẳng nha hoàn để một cái đi lên, thêm nữa một cái tam đẳng nha hoàn tiến vào. Nếu là ấn trước kia quy củ, Phương Di nương mặt mũi lại, các nàng mẹ con nha hoàn bà tử đều là các nàng dựa theo chính mình ý tứ chọn, ai cũng sẽ không cố tình đi bắt các nàng mặt mũi. Bất quá lúc này đây, nhậm giao hoa sáng sớm khiến cho tuần ma ma đem nhậm giao anh nha hoàn người được chọn cấp đỉnh hảo. Trực tiếp đưa đến nhậm giao anh trước mặt Kỳ thật phương di nương mẹ con cũng là tam phòng người Các nàng nhân thủ an bài đều từ chính phòng thái thái bên kia làm chủ cũng không gì đáng trách Chính là nhậm giao anh lại là như thế nào cũng nuốt không dưới khẩu khí này Nếu không phải phương di nương làm chủ thế nhậm giao anh đem nha hoàng cấp nhận lấy Nhậm giao anh thế nào cũng phải làm người đem kia nha hoàng cấp đuổi ra sân đi Chính là tuy rằng có phương di nương đàn áp Nhậm giao anh vẫn là tức giận đến cả đêm đều không có ngủ ngon Tới rồi ngày thứ hai kia mới tới nha hoàn đến nhậm giao anh trước mặt hầu hạ lúc sau đã bị nhậm giao anh Tân để đi lên đại nha hoàn bình nhi cấp bẩm báo nội viện quản sự nơi đó. Nói kia mới tới tam đẳng nha hoàn tay chân không sạch sẽ trộm cửu tiểu thư một chi tóc vàng châm, còn có một cái nha hoàn nhìn đến nàng trộm động quá cửu tiểu thư trang điểm chắc. Mới tới nha hoàn sợ tới mức khóc thiên thường địa, thê thê nói chính mình không có trộm đồ vật, cũng không biết tiểu thư trâm cải như thế nào sẽ xuất hiện ở nàng trong bao quần áo chính là chứng cứ vô cùng xác thực không chấp nhận được kia mới tới nha hoàn chống chế. Nội viện quản sự đối với loại chuyện này cũng không hiếm thấy, đang muốn ấn quy củ đem kia nha hoàn đánh bản tử bán đi, không nghĩ lại vừa lúc gặp Tam tiểu thư Nhậm giao Hoa. Nhậm giao Hoa nhìn kia nha hoàn vài lần, nhẹ nhàng bâng cơ mà cầu tình nói, bất quá là căn cây châm liền kêu đánh tiêu giết, làm người ngoài đã biết còn tưởng rằng chúng ta Nhậm gia người đều là chút kiến thức hạn hẹp. Thả ta coi này nha hoàn là cái trung hậu thành thật, có thể là đắc tội người nào bị thiết kế Như vậy đi, đem nàng trả về đến thôn Trang Thượng là được, coi như là tích điểm ân đức. Hiện giờ Nhậm Giao Hoa ở Lão Thái Thái trước mặt càng thêm có thể diện, hơn nữa nàng tính tình, Nhậm ra rất ít có nha hoàn bà tử dám đắc tội nàng, ngay cả nội viện quản sự nghe xong Nhậm Giao Hoa nói cũng chỉ có thể cười làm lành nói muốn đi trước xin chỉ thị một chút Đại Thái Thái. Đại Thái Thái hiện tại chính vội vàng vì Nhậm Giao âm chuẩn bị hành lý, nơi nào có rảnh quản Nhậm Giao Hoa cùng Nhậm Giao Anh Chi gian ân ân đoản đoản, nghe xong nội viện quản sự nói không chút suy nghĩ liền ứng vì thế nhậm dao hoa thực thuận lợi đem kia tiểu nha hoàn cấp cứu xuống dưới nhậm dao anh biết lúc sau càng thêm khí hận chạy phương di nương trước mặt nói nương về sau cái này ra còn có chúng ta chỗ dung thân sao ta nha hoàn nàng tưởng xử trí liền xử trí ta chính mình muốn tống cổ chính mình nha hoàn nhưng thật ra không được phương di nương đang ngồi ở trong thư phòng án thư sau để bút viết chữ nhậm dao anh tức muốn hụt máu thanh em không có ảnh hưởng đến nàng mẩy may thẳng đến nàng viết xong lúc sau buông xuống bút sau mới ngẩng đầu nhìn về phía nhậm dao anh Đạm thanh nói, ta không phải nói làm ngươi trước đừng cử động cái kia nhà hoàn sao. Nhậm dao anh có chút không phục, chẳng lẽ làm ta chịu đựng nàng ở ta bên người xếp vào đôi mắt cùng lỗ thai. Phương Di nương nhịu như mày, lại là nhẫn mại nói, người tới chúng ta bên người, nàng chưa chắc có thể sai sử động. Anh Nhi, ngươi tính tình quá nóng nảy. Nhậm dao anh có chút ủy khuất, nương, trước kia chúng ta ở nhà cũng không cần như thế xem nàng sắc mặt, nàng hiện tại thật là càng ngày càng không đem chúng ta đương một chuyện có phải hay không bởi vì cứu cứu không thể tới yến bắc duyên cớ còn có chính là bởi vì tổ mẫu muốn cho nàng gả đến khâu gia nghe nói khâu gia về sau là muốn truyền tới khâu gia biểu ca trên tay đến lúc đó nàng chính là khâu thị nhất tộc tộc trưởng phu nhân hiện tại trong nhà nha hoàn các bà tử không có không lấy lòng nàng phương di nương thở dài một hơi từ án thư sau đứng dậy chậm rãi đi đến nhậm giao anh trước mặt sờ sờ nàng gương mặt ôn nhu nói nếu ngươi biết nguyên nhân vì sao không thể nhận nhất thời chi khí Di nương trước kia sẽ dạy quá ngươi, không cần cùng thế so ngươi cường người cứng đối cứng. Nhậm dao anh cắn cắn môi, đem tay rán ở phương di nương vỗ ở trên mặt nàng trên tay. Nương, ta chính là nuốt không dưới khẩu khí này. Nàng hiện tại cứ như vậy đối chúng ta, chờ nàng thật sự gả đến khâu ra, tổ phụ tổ mẫu nhất định càng thêm coi trọng nàng, chúng ta nơi nào còn có ngày lành quá. Tổ mẫu bất công nàng, phụ thân hắn trong mắt chỉ có nhậm dao kỳ một cái nữ nhi. Nương, có thể hay không không cho nàng gả đến khâu ra đi. Chỉ cần làm nàng vãn mấy năm xuất giá, đến lúc đó cứu cứu nói không chừng cũng tới Yến Bắc, chúng ta nhật tử có lẽ liền dễ chịu hơn nhiều. Phương Di nương đem nhậm dao anh ôm đến trong lòng ngực nhẹ nhàng vỗ nàng bối, thật lâu không nói gì, nàng tâm mắt ngừng ở phóng ra ở song cửa sổ thượng mẹ con hai ảnh ngược thượng, tựa hồ ở xuất thần. Cũng không biết qua bao lâu, Phương Di nương ôn nhu thanh âm mới ở trong thư phòng vang lên, "Ngươi là của ta nữ nhi, ta sẽ tấn ta có khả năng cho ngươi tốt nhất, ngươi nhất định sẽ so các nàng đều quá đến như ý." Nhậm Giao Kỳ ở biết được Nhậm Giao Hoa cùng Nhậm Giao Anh xung đột, lúc sau hỏi nàng nói: Tam tỷ, ngươi lần này là cố ý treo chọc Nhậm Giao Anh. Nhậm Giao Anh tính tình có lẽ không có Nhậm Giao Hoa ngạo khí, nhưng là khả năng bởi vì nàng là con vợ lẽ nguyên nhân, nàng nhất chịu không nổi hai vị đích tỷ so nàng cường. Lần này Thiên Kim Yến Nhậm Giao Kỳ nổi bật cực kỳ, nàng hạ đại công phu lại là không có khiến cho nửa điểm chú ý, còn bôi một cái nha hoàn, đã làm nàng đại chịu kích thích, cố tình trở về lúc sau lại gặp gỡ Nhậm dao Hoa nghị thân sự tình. Nhậm giao hoa ở ngay lúc này nương chọn nha hoàn sự tình nhục nhãn nàng, nhậm giao anh nhất định nhẫn không dưới khẩu khí này. Nhậm giao hoa chảo phúng mà cười, bọn họ không phải đều cảm thấy ta tính tình xúc động không cho người lưu tình mà sao. Ta liền ỷ vào đắc thế khi dễ các nàng một hai lần lại có gì phương. Không thể luôn là ta bị bọn họ tính kế đi. Nhậm giao kỳ thở dài, tam tỷ, người ở ngay lúc này chọc phải các nàng, không phải buộc các nàng đi phá hư nhậm ra cùng khâu ra liên hôn sao. Phương Di Nương thủ đoạn chúng ta đều rõ ràng, vạn nhất nàng chơi ám chiêu làm sao bây giờ? Nhậm Giao Hoa lại là hừ lạnh một tiếng nói, khâu ra cũng chưa chắc tưởng kết cửa này thân, ta cần gì phải đưa tới cửa đi làm người hèn hạ, phá hủy càng tốt, khiến cho chúng ta nhìn xem Phương Di Nương bản lĩnh đi. Nhậm Giao Hoa muốn phía Vay Di Nương tay phá hư nàng cùng khâu ẩn hôn sự cái này ý tưởng tuy rằng không có sai, nhưng là Nhậm Giao Kỳ vẫn là có chút lo lắng Phương Di Nương thủ đoạn, nàng thật sự là sợ Nhậm Giao Hoa đời trước bi kịch tái diễn. Nhậm giao kỳ đang muốn nói cái gì, nhậm giao hoa lại là nói, dù sao đã đối thượng, hiện tại đổi ý không được. Ta biết ngươi so với ta thông minh, nhưng là, ta không thể sự tình gì đều dựa vào ngươi vì ta giải quyết, ngươi có thể giúp ta một lần còn có thể giúp ta một đời. Nhậm giao hoa nói cũng không phải không có đạo lý, nàng hiện tại có thể che chở nhậm giao hoa, chờ nhậm giao hoa xuất giá lúc sau nàng còn có thể đi nàng nhà chồng che chở. Đến lúc đó nhậm giao hoa chỉ có thể chính mình đối mặt hơn nữa nhậm giao kỳ biết nhậm giao hoa có nàng chính mình kiêu ngạo cái này làm cho nàng đem phản đối nói lại nuốt trở vào nhậm giao kỳ nghĩ thầm đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá làm nhậm giao hoa thử đi đối mặt này đó nội trạch kỹ xảo cũng không phải không được nàng ở một bên cẩn thận nhìn chằm chằm là được qua hai ngày lâm chấn một hộ họ lý nhân gia tìm tới muối tới nhậm giao anh phía trước đại nha hoàn xuân nhi ở đi vân dương thành phía trước cũng đã bị cho phép nhân gia người nọ là lâm chấn trên một cái tiểu thương hộ nhân gia nhi tử Tuy không tính là đại phú đại quý, cũng là áo cơm vô ưu, đối một cái thứ nữ bên người nha hoàn mà nói cũng coi như được với là một cái tốt đừng ra. Lý Gia nguyên bản là cho quá xính lễ, chỉ chờ tức phụ vào cửa. Chính là hiện giờ mắt thấy hôn kỳ gần, Xuân Nhi người lại là không thấy, lý do tự nhiên muốn tới tìm nhậm gia muốn người. Chương 245 đầu pháp. Lại nói tiếp cũng coi như là xảo, vừa lúc hôm nay nhậm Lao Thái Thái cùng nhậm Đại Thái Thái hôm nay ra cửa đi tham gia một cái tiệc mừng thọ không ở trong phủ. Lý ra tới chính là Lý ra đương ra Lý Tứ Hai, Lý Tứ Hai tức phụ Lý Bà Tử, cùng với Lý ra đã xuất giá đại nữ nhi Lý Mã Thị. Nhậm ra ở Bạch Hạc Trấn cũng coi như được với là số một số hai nhà giàu nhậm ra, Lý ra người muốn tiến nhậm ra môn lại không phải dễ dàng như vậy, bọn họ ở cửa đã bị người gác cổng ngăn cản xuống dưới, liên thông báo đều không cùng. Người của Lý gia liền ở nhậm ra cửa nháo khai. Lý Bà Tử cùng Lý Mã Thị không hổ là mẹ con, hai người lớn giọng làm người gác cổng thiếu chút nữa dọa cái bổ nhào. Lý Mã Thị bắp so cái tay hoa lan biên mắng biên khóc, tiêm cha mẹ vì cấp tiêm đệ cưới như vậy cái tức phụ, an mặc cần kiệm đã nhiều năm, kết quả các ngươi thu xính lễ lúc sau liền trở mặt không biết người, đem tiêm kia đáng thương chưa nhạc dạo đệ tức phụ các bán, còn bán được phía nam nhi nhà thổ, đây là tạo cái gì người ta? Tiêm mệnh khổ đệ tức phụ nhi a, ai tới cấp bọn tiêm gia bình phân xử a? Lý tứ hai nghe nữ nhi ở một bên khóc thiên thường địa, đã đem mấy cái từ nhậm ra trước cửa đi ngang qua người qua đường cấp hấp dẫn lại đây. Đứng ở một bên chỉ chỉ trò trò xem náo nhiệt, hắn có chút lo lắng mà kéo kéo nhà mình bà nương ống tay háo, nhỏ giọng nói, ngươi làm ta khuê nữ không sai biệt lắm phải, nếu là nháo lớn làm cho chủ gia trên mặt khó coi, đường bạc kia không đến tay ngược lại bị những cái đó bọn gia đình cấp tấu một đốn. Lý bà tử chính một bên khóc thiên thưởng điệu một bên xem náo nhiệt, nghe vậy nghĩ nghĩ, cảm thấy Lý tứ hai nói cũng đúng, liền trộm cho chính mình nữ nhi đưa mắt ra hiệu. Không nghĩ Lý mã thị chính nói được hang say căn bản liền không có chú ý tới nàng nương ánh mắt, nói là bởi vì không cẩn thận đắc tội nhà các ngươi tam tiểu thư, cuối cùng bị đánh đến chỉ còn lại có nửa cái mạng đuổi ra ngoài, sao có thể như vậy nhận tâm nột? trời xanh nột, tạo nghiệt a, tiêm đáng thương đệ tức phụ a, mắt thấy náo nhiệt người cũng nhiều lên, người gác cổng cũng bị doãn ốc, có bà tử phát giác không đối lập tức chạy vào tòa nhà hướng đi các chủ tử bầm báo, lý bà tử ở một bên nghe lại là cảm thấy có chút không đúng, không khỏi tiến lên vài bước đi xả nữ nhi tay háo không phải nói đến muốn bạc sao. Như thế nào còn xả đến nhân ra tiểu thư trên người. Lý ra là mua son phấn, Lý bà tử đương vài thập niên lão bản đương cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu. Lý mã Thị cho Lý bà tử một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt, cùng nàng kề thai nói nhỏ nói, đương, này đó gia đình giàu có sợ nhất mất mặt mặt, ta nói như vậy đợi chút các nàng vì đổ chúng ta miệng cấp bạc liền càng nhiều. Đệ đệ nếu là muốn cưới cái hảo tức phụ, còn phải nhiều chuẩn bị chút xính lễ không phải. Cùng lắm thì đến lúc đó ta lại gào mấy giọng nói, nói vừa mới ta nói đều là hiểu lầm. Lý bà tử nghĩ trong nhà nhi tử, liền do dự mà đem lôi kéo Lý mã thị tay buông xuống. Lý mã thị lại là âm thầm đắc ý, nàng hôm nay trở về khuyến khích chính mình cha mẹ lại đây là bởi vì âm thầm thu người khác 50 lượng bạc, người nọ nói tốt chờ nàng diễn xong rồi trận này diễn còn có 50 lượng cho nàng, 100 lượng bạc chính là một tuyệt bút tiền. Nhớ trước đây nàng xuất giá thời điểm. Cha mẹ vì tỉnh tiền cấp đệ đệ lưu trữ cưới vợ cho nàng đặt mua của hồi môn 20 lượng bạc đều không đến, nhà bọn họ của cải nàng là biết đến, cho nên vẫn luôn tự trách mình cha mẹ bất công quá mức. Cho nên cha mẹ hôm nay có thể hay không từ nhậm ra trong tay bắt được bạc nàng là không để bụng, dù sao những cái đó bạc cũng cùng nàng không có gì quan hệ. Nàng chỉ cần đem sự tình náo đại, đem nhậm ra vị kêu tam tiểu thư thanh danh cấp bôi đen chính là. Nghĩ đến đây Lý mã thị càng thêm ra sức gào khăn lên. Nhậm Dao biển hiệu đều thiếu chút nữa cho nàng chấn số hạ. Nhậm Dao Hoa lúc ấy đang ở từ hoa viên tử ra tới, cho nên vừa lúc đụng phải Hoang Mang rối loạn tiến vào bẩm báo người gác cổng bà tử, Nhậm Dao Hoa cười lạnh một tiếng, ta nhưng thật ra muốn nhìn, các nàng chơi cái gì hoa chiêu. Sau đó lập tức mang theo chính mình nha hoàn bà tử hướng đại môn đi đến. Phương Di nương bên kia nghe được tin tức lại là nhíu như mày, đem Nhậm Dao anh kêu qua đi. Người của Lý gia là ngươi tìm tới. Nhậm Dao anh nhìn Phương Di nương liếc mắt một cái, nương Không vặn ngã nhầm ra hoa nữ nhi thật sự nuốt không dưới khẩu khí này. Ta không nghĩ thấy nàng lại ở ta trước mắt riêu võ dương ai. Ngươi không giúp ta hết giận, ta liền chính mình tới, ta nhưng thật ra muốn nhìn được cái thô bạo ngoan độc thanh danh sau nàng còn như thế nào gả đi khâu ra. Phương Di Nương thở dài một hơi, anh nhi, ngươi như thế nào như vậy không nghe lời. Di Nương nói chỉ là ngươi lại nhịn một chút, Di Nương Tổng hội giúp ngươi tính toán. Ngươi hôm nay làm như vậy quá mức lô mãng. Nhầm ra hoa tính tình tuy rằng xúc động, Nhưng là nàng cũng không buồn, một không cẩn thận bị nàng cắn ngược lại một cái có hại chính là ngươi. Nhậm giao anh trong lòng không cho là đúng, nàng tiến lên đi ôm lấy Phương Di nương tay cầm diêu, Nguyễn thanh khẩn cầu nói, "Nương, ngài liền giúp giúp ta đi." "Có ngài ở?" Nữ nhìn nơi nào còn dùng sợ nàng tính kế. Phương Di nương đầy mặt bất đắc dĩ. Nhậm giao Kỳ nghe được tin tức thời điểm đang ở Lâm Tiên trong các xem nhậm thời mẫn tu họa, tôn thập nhất nương làm người như thế nào tuy rằng còn không hảo kết luận, nhưng là nàng bồi tài nghệ vẫn là rất cao xảo. Nhậm Giao Kỳ mỗi ngày đều lại đây xem. Tôn Thập Nhất nương phụ trách bóc họa tâm cùng bổ đề giấy, Nhậm Thời Mẫn tác phụ trách cấp họa toàn sắc, hai người phối hợp được đến tính ăn ý, dự tính lại không cần một tháng thời gian hai bức họa đều có thể tu bổ xong. Nghe được Bình Quả tiến vào bẩm báo bên ngoài xảy ra chuyện thời điểm Nhậm Giao Kỳ không có kinh động chính hết sức chuyên chú tu họa Nhậm Thời Mẫn, nàng lặng lẽ từ lâm tiên các ra tới. Tam tỷ đã qua đi. Nhậm Giao Kỳ hỏi. Tăng châm gật gật đầu. Lão Thái Thái cùng Đại Thái Thái hôm nay ra cửa. Tam tiểu thư một nhận được tin tức liền đi qua, Nhậm Giao Kỳ gật gật đầu, đi đem nội viện đại quản sự tìm tới, mặt khác đi đem tuần ma mà cũng kêu lên tới. Tang châm theo tiếng đi, Nhậm Giao Kỳ mang theo bình quả cùng mặt khác mấy cái nha hoàn đi ra ngoài. Nhậm Giao Hoa mới vừa đi tới cửa liền nghe được bên ngoài Lý Mã Thị gào khanh thành, nàng đứng ở ảnh bích lúc sau lẳng lặng nghe xong trong chốc lát, càng nghe sắc mặt càng lạnh, bất quá nàng cuối cùng là có chút đúng mực, không có tự hạ thân phận chạy ra đi cùng kia không biết cái gọi là người đàn bà đánh đá biện luận. Bằng không liền thật sự muốn làm trò cười. Nàng vẫy tay làm Hương Cần qua đi, đưa Lô Thai ở nàng bên thai công đạo vài câu. Hương Cần nguyên bản cũng chính nghĩa phẫn điên ư, hận không thể tiểu thư đem nàng thả ra đi đem kia nữ nhân cắn thượng một ngụm mới hảo. Nghe nhậm Gia Hoa công đạo liên tục gật đầu, sau đó mang theo hai cái bà tử bước bước chân hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà đi ra cửa. Nhậm Gia Hoa không có lộ mặt, như cũ đứng ở ảnh bích lúc sau nghe. Sau một lát, Hương Cần Thanh Thúy lại nhanh nhẹn thanh âm ở bên ngoài vang lên. Đây là nơi nào tới không biết cái gọi là bà nương. Nhậm ra cổng lớn cũng là tùy ngươi dương ai. Còn có các ngươi. Nhìn người khác tới vô cớ gây dối chẳng lẽ liền sẽ không đổi người sao. Chẳng lẽ chúng ta nhậm ra trước cửa thành chợ bán thức ăn, ai muốn nháo khiến cho nàng nháo. Lý mã thị trộm đánh giá hương cần một phen, thấy nàng ăn mặc đều là thể diện. Bất quá nàng không xuất giá phía trước cũng vì trong nhà cửa hàng son phấn xem qua mặt tiền cửa hiệu. Biết này bất quá là một cái có chút thể diện nha đầu thôi, bởi vậy cũng không sợ nàng. Ngược lại là đem nhậm ra bán Xuân Nhi sự tình lại nói một lần, làm nhậm ra giao ra người tới. Lý bà tử thấy rốt cuộc có người ra tới thở dài nhẹ nhõm một hơi, thái độ lại là so với chính mình nữ nhi hảo quá nhiều, vị cô nương này, bọn em hôm nay cũng bất quá là nghĩ đến thảo cái nói chuyện thôi. Nhậm ra thu bọn em xính lễ, lại là đem Xuân Nhi cấp bán đi, cái này làm cho em nhi tử cưới ai quá muôn a. Hương Cần Nha Hoàn rất có khí thế mà chừng mắt nói, ai cưới ai cưới ai đi. Ngươi trong miệng Xuân Nhi là chúng ta cửu tiểu thư bên người đại nha hoàn đi, nàng phạm vào đại sai mới bị chúng ta thái thái bên người tuần ma ma khiển trách lúc sau bán đi. Khi nào chúng ta nhậm ra xử trí cái phạm tội nha hoàn cũng muốn cho các ngươi công đạo, muốn công đạo tìm quan phủ thanh thiên đại lao ra đi. Chúng ta cho xính lễ Lý Mã Thị lập tức nói, lại là bị Hương Cần không chút khách khí mà cắt đứt, cái gì xính lễ, nàng thu nhả các ngươi xính lễ sao? Nàng một cái nha hoàn, liền tự do thân đều không phải. Nơi nào có bản lĩnh quyết định chính mình hôn phối. Nếu nàng thật sự thu nhà các ngươi xính lễ ta đây liền làm người đi báo quan, đem nàng trả trở về. Khó trách nàng sẽ bị đuổi ra nhậm phủ, nha đầu này bản thân liền tâm thuật bất chính. Lý bà tử vội nói, không đúng không đúng, là các ngươi gia chủ tử cho phép hôn lúc sau nàng mới thu xính lễ, đều không phải là là gạt chủ gia sản tự gả cưới. Nga. Hương Cần Liếc xéo Lý thị liếc mắt một cái nói, nhà của chúng ta Tam lão gia Tam thái thái cũng không từng hứa quá hôn. Nàng là bị vị nào chủ tử hứa cả Là Phương Di Nương Lý bà tử lập tức nói Hương cần nghe vậy vèo một tiếng cười Vị này lại tẩu, ngài là tới pha trò đi Phương Di Nương tuy nói cũng là nửa cái chủ tử Nhưng là nhà ai có Di Nương hứa hôn Lời vừa nói ra Xem náo nhiệt quần chúng nhóm cũng khe khẽ nói nhỏ lên Di Nương là không coi là đứng đắn chủ tử Liên tính là phải cho nha hoàn thể diện Cũng cần thiết phải bị đoạt huy chương mẫu đồng ý Người ngoài không biết Phương Di Nương ở nhậm ra địa vị từ trước đến nay có chút đặc thù, ở nhậm lao thái thái trước mặt thậm chí so tam phòng đứng đắn thái thái còn có mặt mũi mặt, ở một ít việc nhỏ phía trên đường ra đại thái thái vương thị cũng sẽ người bán Di Nương mặt mũi. Phương Di Nương muốn lung lạc nhân tâm gả cá biệt nha hoàn, cũng không phải cái gì khó lường sự tình. Lý bà tử cùng Lý mã thị lẫn nhau nhìn thoáng qua. Hương cần nói tiếp, chúng ta trong phủ nếu có thể đem Xuân Nhi bán đi đi ra ngoài, kia nàng bán mình khế liền ở chúng ta chủ tử trong tay. Các người muốn hay không trở về cha một cha đại chu luật lệ. Đại chu luật lệ hộ luật. Hôn nhân chung quy định, nô tỷ hôn phối đều từ gia chủ, phàm không hỏi chủ tử tự mình hôn phối, tiên 100, bất luận lâu tạm, từng không sinh con, đoạn này ly dị. Cái này gia chủ tự nhiên là chỉ nắm con nô tỳ bán mình khế chủ tử. Hương cần dọn ra đại chu luật lệ tuy rằng là vì hộ trụ người của lý gia, bất qua các nàng bình dân bá cánh cũng đều là biết này một cái, thậm chí đều là tập mãi thành thói quen. Cho nên đồng dạng thân là nô tỷ hương cần nói ra thời điểm mới không có nửa điểm không được tự nhiên, bởi vì ở lúc ấy đây là bị mọi người sở tiếp thu. chương 246 mà cao một thước. Mã Lý Thị rào biện nói, mặc dù là như thế, các ngươi cũng không thể đem Xuân Nhi bán được nhà thổ. Lại nói như thế nào Xuân Nhi cũng ở các ngươi trong phủ hầu hạ quá mấy năm, không có công lao cũng có khổ lao, các ngươi trong phủ tam tiểu thư cũng đặc nhẫn tâm chút. Mã Lý Thị luôn mãi cường điệu Xuân Nhi bị bán được nhà thổ. Lại dính liễu tiền nhiệm giao hoa, thực hiện nhiên là bất an hảo tâm. Hương cần nghe nàng trước mặt mọi người nhắc tới kia dơ bẩn nơi mặt đỏ lên, trong lòng lại càng thêm tức giận lên. Ngươi là từ đâu nghe tới Xuân Nhi bị bán được. Bán được kia chỗ ngồi. Quả thực là hồ ngôn loạn ngữ. Xuân Nhi là làm chúng ta trong phủ quản sự mụ mụ giao cho mẹ mình mang đi. Mã Lý Thị không thuận theo không buông tha, ta tự nhiên là đi hỏi thăm qua, Xuân Nhi chính là bị bán được nhà thổ. Người cái tiểu nha đầu ở chỗ này ăn nói bừa bãi không chúng ta? Xuân Nhi sớm đã bị bán được không biết địa phương nào đi, hiện tại khẳng định là truy không trở lại. Mã Lý Thị tự nhiên là biết điểm này, cho nên nàng mới một mực chắc chắn Xuân Nhi là bị bán được nhà thổ. Dù sao nàng nhiệm vụ chính là bôi đen nhậm tam tiểu thư, cho nên vừa ăn cướp vừa la làng nói Hương Cần là ăn nói bừa bãi. Hương Cần còn không có nhìn thấy như vậy vô lại đồ vô sỉ, tức giận đến hơi kém muốn đem ngân nhà cắn. Muốn làm người gác cổng đem người của Lý gia đuổi đi lại sợ các nàng càng thêm có lý do nói chính mình ủy thế hiếp người lúc này nhậm giao kỳ cũng đuổi lại đây thấy nhậm giao hoa lạnh một khuôn mặt đứng ở ảnh bích mặt sau không có đi ra ngoài nàng không khỏi yên tâm chút đi đến nhậm giao hoa bên người vừa lúc nghe thấy được bên ngoài mã lý thị la lối khóc lóc ồn ào thanh nhậm giao hoa quay đầu nhìn nhậm giao kỳ liếc mắt một cái cười lạnh nói đây là phương di nương thủ đoạn tìm cái người đàn bà đanh đá tới bôi đen ta thanh danh ta coi cũng chẳng ra gì nhậm giao kỳ nghĩ nghĩ lắc đầu nói Ta nhưng thật ra cảm thấy này không giống như là Phương Di Nương bút tích. Phương Di Nương sẽ không như vậy giống chống khuya chiêng mà cùng nhậm giao hoa đối thượng, nàng chỉ biết âm thầm hạ bao, làm người khó lòng phòng bị. Nhậm giao hoa như như mày, sau đó hiểu do nói, vậy nhất định là nhậm giao anh cái kia ngu xuẩn. Nhậm giao kỳ nghĩ làm người như vậy ở cổng lớn ẩm ý làm người chế dễu cũng không giống hồi sự nhi, đang muốn đem đã chạy tới nội quan quản sự kêu lên tới, lại thấy Phương Di Nương bên người vu ma ma từ hành lang hạ vội vàng đã đi tới. Vu Ma Ma chạy trốn thở hổn hển, tiến lên đây cấp nhậm giao kỳ cùng nhậm giao hoa chào hỏi. Tam tiểu thư, ngũ tiểu thư, chúng ta Di Nương nghe nói người của Lý gia nháo lên đây cấp không được, cố ý làm nô tỳ lại đây đem các nàng đuổi rồi. Di Nương nói chuyện này nhi vốn chính là nàng suy tính không chu toàn, cấp trong phủ trọc phiền toái, trở lao Thái Thái trở về lúc sau nàng sẽ đi lao Thái Thái trước mặt thỉnh tội. Hai vị tiểu thư Thiên Kim Chi khu vẫn là đường cùng này đó phố phường tiểu nhân tiếp xúc cho thỏa đáng, nô tỳ này liền đuổi các nàng đi. Nô tỷ bảo đảm về sau sẽ không lại làm này đó không biết cái gọi là người trở lên môn tới làm mà mỹ. Nhầm giao hoa cười lạnh nói, Nga, cho người đi đuổi người. Ta nơi này còn cái gì cũng chưa làm đâu, liền có người đi lên chỉ trích ta tàn nhẫn độc các đem muội muội bên người nha hoàn hướng tuyệt lộ thượng bức. Chờ ngươi đi ra ngoài như vậy một giải thích, không biết có thể hay không lập tức liền có người đứng ra nói ta xảo quyệt tương ảnh, liền di nương bên người ma ma đều có thể sai xử. Vũ ma ma xoa xoa mồ hôi trên chán cười làm lệnh nói, Tam tiểu thư nói đùa. Nhậm Dao Hoa hừ nhẹ một tiếng. Nhậm Dao Kỳ Hoa giải nói, làm các nàng như vậy nháo đi xuống tổng không giống cái bộ dáng, nếu Vu ma ma tới, kia bên ngoài người liền giao cho ngươi đi đuổi rồi. Vu ma ma vội nói, "Là, nô tỳ này liền đi." Nói xong liền vội hành lễ, vòng qua ảnh bích đi ra ngoài. Vu ma ma vừa ra đi đánh giá Lý gia mấy người liếc mắt một cái, sau đó lập tức đi tới Lý tứ hai mặt trước nói, "Xin hỏi là Lý lão gia sao?" Lý tứ hai là cái tiểu sinh ý người, đón đi dứt về sự tình đã làm không ít. Thấy ở Mama ma trang điểm thể diện, lại thấy tự nàng tới lúc sau nguyên bản cái kia miệng lưỡi sắc bén nha hoàn cũng không nói, tưởng nhậm ra quản sự, nghĩ chính mình hôm nay là tới đòi tiền không thể đem người đắc tội quá mức, liền nói trong nhà bất quá là làm chút sống tạm nghề nghiệp, không đảm đương nổi lao ra sưng hô. Quê nhà hương thân đều kêu ta Lý tứ, Mama ma cũng như vậy kêu đi. Vu Mama gật gật đầu, thanh âm không lớn không nhỏ nói. Lệnh Lang cùng Xuân Nhi sự lúc trước là trong viện lưu tẩu tử làm môi, di nương thấy lưu tẩu tử làm người kiên định, lệnh Lang nghe cũng là cái tốt, nghĩ phải cho Xuân Nhi một cái đường ra liền nói có thể suy xét một chút, bất quả muốn chức cùng chúng ta trong phủ đại thái thái đánh một tiếng tiếp đón. Không nghĩ chúng ta di nương còn không có đem sự tình báo đi lên, lưu tẩu tử cái này tính nôn nóng liền hướng nhà các người báo tin vui. Vừa mới nghe nói Xuân Nhi kia nha đầu còn trong lén lút thu các ngươi xính lễ. Này thật đúng là. Lý tứ hai nghĩ. Làm ai mối cái kia phụ nhân trong nhà có cái thân thích là hắn láng giềng, bởi vì kia láng giềng mang theo nàng đi nhà hắn cửa hàng mua quá vài lần son phấn mới đáp thượng tuyến, phụ nhân cũng xác thật là làm cho bọn họ gọi hắn lưu tẩu tử, sau lại hạ định đưa sính cũng là thông qua vị này lưu tẩu tử. Không biết vị này lưu tẩu tử. Vu ma ma nói, lưu tẩu tử bên kia nhưng thật ra không có tư đem các người bạn, nàng chỉ là hảo tâm làm chuyện xấu thôi. Lý tứ hai nghe vậy có chút nóng nảy. Lý Bà Tử cũng vội vàng thò qua tới tưởng sen mồm, Vu Mama lại là ngắt lời nói, "Bất quá mặc kệ nói như thế nào, chuyện này cũng là chúng ta Di Nương suy nghĩ không chu toàn gây ra, cho nên các ngươi kêu 30 lượng bạc xính tiền chúng ta Thế Xuân Nhi bồi cho các ngươi." Nói Vu Mama liền từ chính mình ống tay áo chung móc ra tới cái màu xanh đen túi tiền đưa cho Lý Tứ Hai. Lý Tứ Hai mở ra vừa thấy, bên trong xác thật là có 30 lượng bạc. Lý Tứ Hai cùng Lý Bà Tử vợ chồng hai người vừa lòng Đang muốn nói vài câu lời khách sáo, mã lý thị lại là giành nói, tuy rằng bạc còn chúng ta, nhưng là Xuân Nhi làm sao bây giờ? Vị Tiêu tam tiểu thư. Vũ ma ma lạnh giọng ngắt lời nói, vị này tẩu tử, ngươi chớ có lung tung phàn cắn tiểu thư nhà chúng ta. Xuân Nhi nguyên bản là chúng ta kiểu tiểu thư bên người nha hoàn, lúc trước xác thật là phạm vào đại sai mới có thể bị nhậm ra quản sự ma ma gọi tới mẹ mình bán đi ra ngoài. Ngươi nếu là không tin ta có thể đi tìm vị kia mẹ mình tới cùng ngươi đối chất. Mã Lý Thị tránh ra nàng nương trộm xả tay nàng, trong mắt vừa chuyển, nói: Nếu Xuân Nhi là cựu tiểu thư nha hoàn, như thế nào luôn được đến Tam tiểu thư tới làm chủ cho nàng định tội? Vu Ma Ma không chút hoang mang nói: Chúng ta cựu tiểu thư cùng Tam tiểu thư đều là Tam phòng người, Tam tiểu thư là cựu tiểu thư ruột thịt tỷ thị tỷ, thị. ra cửa bên ngoài thời điểm tự nhiên là vạn sự từ trưởng tỷ làm chủ, này cũng không có gì không đúng. Chúng ta Tam tiểu thư xử sự, sự từ trước đến nay cực kỳ công bằng, cựu tiểu thư cũng là chịu phục. Nhậm Giao Hoa là đích tỷ, Nhậm Giao anh thứ muội, muội muội tuổi còn nhỏ làm đích tỷ hỗ trợ xử trí nha hoàn cũng nói được qua đi. Nếu liền Phương Di nương bên người bà tử đều nói như vậy, vậy hẳn là không phải Nhậm Tam tiểu thư khi dễ thứ muội. Mã Lý Thị cũng có chút từ nghèo, Vu Ma Ma lại là ánh mắt một lợi, nhìn Mã Lý Thị nói, cho nên sau này thỉnh vị này tẩu tử không cần lại nói ra bực này ngôn luận, để cho người khác nghe thấy được còn tưởng rằng chúng ta Tam tiểu thư cùng Kiều tiểu thư chi gian bất hòa. Nếu là lại làm chúng ta trong phủ nghe thế loại lời nói, chúng ta đã có thể muốn báo quan. Nghe nói vu ma ma muốn báo quan, người của Lý ra đều dọa một cái. Lý bà tử không khỏi phân trần tiến lên đây đem ngựa Lý Thị kéo đi rồi. Một bên cười làm lành nói, nàng bất quá là nghe xong chút lời đồn. Nếu ma ma giải thích rõ ràng đúng là hiểu lầm, kia về sau chúng ta khẳng định sẽ không lại nói lung tung. Này liền cáo tử! Này liền cáo tử! Lý tứ hai cũng lập tức tiến lên đây cùng Lý bà tử hai người hợp lực đem mã Lý Thị kéo đi rồi Thấy mã lý thị tựa hồ còn muốn nói cái gì, lý bà tử vội bưng kín nàng miệng. Lý ra người liền như vậy bị vu ma ma đuổi đi, nhậm ra trước cửa lại khôi phục can tĩnh. Nhậm giao kỳ cùng nhậm giao hoa ở bên trong nghe bên ngoài động tĩnh đều không có nói chuyện. Vu ma ma tiến vào về sau lại hướng nhậm giao hoa thật cẩn thận cười làm lành xin lỗi mấy phen sau đó mới trở về hướng phương di nương bẩm báo. Nhậm giao hoa hiếp lại con mắt nhìn vu ma ma bóng dáng, nàng như vậy một lộ diện, một giải thích. Người khác đến thật không hảo đem hôm nay trò khôi hài tính đến nàng trên đầu, ngay cả tổ mẫu trở về nghe xong việc này cũng không có lý do gì quá mức trách cứ nàng, nhiều lắm là quái nàng loạn điểm nguyên ương phổ. Thả nàng còn chính mình thừa nhận chính mình ngự hạ không nghiêm. Hiện tại liền ta đều phải lãnh nàng này một phân tình, ta nếu vẫn là khăng khăng muốn lấy việc này vì từ tìm nàng phiền thoái, người khác đều sẽ nói ta không biết tốt xấu. Nữ nhân này quả nhiên là cái lợi hại nhân vật. Nhậm dao kỳ nghĩ. Nhậm Dao anh chiêu thức ấy bút khẳng định là không có trưng cầu quá phương Di nương ý kiến, phương Di nương này vừa ra trừ bỏ cấp Nhậm Dao hoa giải vây phủi sạch chính mình còn giúp Nhậm Dao anh thu thập cục diện dối rắm, cũng không biết phương Di nương kế tiếp còn có thể hay không ra cái gì ám chiêu. Rốt cuộc nàng là một cái không thể gặp nhi nữ chịu một chút ủy khuất người. Buổi chiều Nhậm lão thái thái trở về lúc sau, phương Di nương quả nhiên chủ động đi Vinh Hoa viện thỉnh tội. Lão thái thái biết hôm nay có người nháo tới cửa sự tình lúc sau thực tức giận nói Phương Di nương một hồi, Phương Di nương một câu đều không có cái lại, ngược lại cực lực gánh vác hết thể trách nhiệm, cuối cùng nhậm lao thái thái Vương Di nương thái độ trần khẩn thuận theo, lại kịp thời phái Vu Ma Ma đi ra ngoài ngăn trở trò khôi hài còn giữ gìn nhậm giao Hoa Thanh danh, cũng không hảo lại trách móc nặng nề nàng cái gì, chỉ phạt nàng hai tháng lương tháng. nhưng thật ra nhậm giao Hoa buổi tối đi Vinh Hoa Viện thỉnh an thời điểm ăn lao thái thái một cái là quải. Lúc trước Nhậm Giao Hoa lướt qua Đại Thái Thái cùng ở Vân Dương thành, Nhậm Lao Thái Thái đem Xuân Nhi đưa về Bạch Hạc Trấn xử lý sự tình bị Lao Thái Thái chuyện xưa nhắc lại. Rốt cuộc hôm nay Lý Gia nháo tới cửa tới Nhậm Giao Hoa cũng muốn gánh vác một bộ phận trách nhiệm, bởi vậy lại có thể nhìn ra Phương Di nương cao minh chỗ. Hôm nay nàng nếu là ngồi chờ Lý Gia đem sự tình náo đại làm Nhậm Giao Hoa hủy hoại thanh danh, Nhậm Giao Hoa có lẽ sẽ có hại, nhưng là chờ Lao Thái Thái trở về lúc sau, dưới cơn thịnh nộ nhất định sẽ truy cứu chuyện này. Đến lúc đó Nhậm Dao Anh nói không chừng mới là nhất xui xẻo cái kia, Phương Di nương cũng sẽ ăn không hết gói đem đi. Hiện tại Phương Di nương chủ động đứng ra tiêu tiền tiêu thay, làm đại sự hóa tiểu, còn trước mặt ngoại nhân cực lực giữ gìn Nhậm Dao Hoa giữ gìn Nhậm Dao Thanh danh, người khác đều sẽ nói nàng cái này Di nương là cái phúc hậu người. Cũng may Nhậm lao thái thái trước sau là cưng Nhậm Dao Hoa, chỉ là mắng nàng vài câu, cũng phạt nàng sao mấy cuốn kinh thư liền từ bỏ. Mặc dù là như thế, Nhậm Dao Hoa cũng cảm thấy nín thở. Đối phương di nương mẹ còn càng thêm chán ghét. Bùa hôm qua đổi mới. Thời gian chậm, thỉnh tha thứ. Mi Nam Hạ Ngọ sẽ nỗ lực gõ chữa thêm càng. Nám tay. chương 247 việc hôn nhân thất bại. Lý do sự tình tự hồ liền như vậy bình ổn, bởi vì vu ma ma những lời này đó, bên ngoài cũng không có chuyển ra đối nhậm giao hoa bất lợi ngôn luận. Lại qua mấy ngày, buổi tối nhậm thời mẫn tới tử vi viện thời điểm nói cho Lý Thị nói, hôm nay buổi chiều khâu ra người tới. Nói khâu ra tam thiếu ra cùng hoa nhi việc hôn nhân yêu cầu lại chấm trước. Lý thị đang ở cấp nhậm thời mẫn phụ trà, nàng đôi tay rắn ở bát trà thượng cẩn thận cảm thụ một chút nhiệt độ, cảm thấy là nhậm thời mẫn ngày mùa hè uống trà thói quen nhiệt độ lúc sau muốn đem bát trà đưa ra đi, lại đột nhiên nghe được như vậy một câu, lý thị tay thiếu chút nữa run lên, khâu ra nói muốn chấm trước. Lao ra, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Phía trước không phải em đẹp sao? Như thế nào đột nhiên muốn chấm trước? Sự tình quan nhậm ra hoa hôn nhân đại sự, Lý thị không lo lắng là không có khả năng. Nhậm thời mẫn nhìn thoáng qua Lý thị trong tay bát trà, nhíu nhíu mày, ý bảo một bên hầu hạ tuần ma ma giúp Lý thị đem bát trà tiếp nhận đi, chờ Lý thị trong tay bát trà ly tay lúc sau hắn mới nói, "Hôm nay Khâu gia người ở phụ thân thư phòng nói, Khâu gia lão thái thái tìm người hợp hoa nhi cùng Khâu gia thiếu gia bắt tự, kết quả là không thích hợp." Lý thị nghe vậy không khỏi kinh hãi, liền sắc mặt đều trắng, lao ra. Khâu gia nói hoa nhi bắt tự không tốt." Bát tự không hảo chính là muốn mệnh sự tình, nếu thật là nhậm ra hoa bát tự có vấn đề, về sau tìm nhà chồng đã có thể khó khăn. Nhầm thời mẫn lắc lắc đầu, dơ tay bí bảo tuần ma ma lại đoan một chén trà đi lên. Tuần ma ma lúc này chính sốt ruột, muốn mặc cho thời mẫn nói bên dưới, thấy hắn muốn trà cũng chỉ có thể chiều hỉ nhi sử cấp ánh mắt, làm nàng mau đi đoan. Đảo không phải nói mệnh không tốt, đoán mệnh người nói hoa tỷ nhi mệnh cách cũng cực quý trọng, chính là cùng khâu ra công tử bát tự hợp ở bên nhau là nam thổ nữ một chi mệnh nói cái gì thổ mục phu thê ý bất đồng, phản mắt vô tình tương khắc hướng, có thực vô nhi khắc phu chủ, nửa đời nhân duyên gia tài không. Lý thị nghe vậy hoảng sợ, tuần ma ma vội nói, như thế nào sẽ như vậy nghiêm trọng, lao ra, chẳng lẽ không có gì hóa giải biện pháp sao? Nhậm thời mẫn tiếp nhận hỉ nhi đưa qua đi nước trà, đoán mệnh người cũng để qua mấy cái hóa giải biện pháp, bất quá khâu gia láo thái thái cùng khâu đại thái thái vẫn là không yên tâm, cho nên mới phái người tới nói muốn lại trông trước. tuần ma ma lại nói. Kia khâu láo thái gia bên kia nói như thế nào khâu gia láo thái gia chưa nói hành cũng chưa nói không được bất quá khâu gia láo thái thái phái người lại đây thời điểm hắn cũng không có ngăn đón lý thị không khỏi có chút thất vọng bát tự không hợp mặc dù là có thể nghĩ cách hóa giải khâu gia bên kia nói vậy cũng là sẽ trong lòng có ngỡ đáp khâu ẩn thân phận ở khâu gia quý giá đâu Bằng không vẫn luôn muốn thúc đẩy việc hôn nhân này khâu láo thái gia cũng sẽ không không ra tiếng nhậm ra hoa cùng khâu ẩn việc hôn nhân sợ là nếu không thành Nhậm thời mẫn đối việc hôn nhân này có thể hay không thành nhưng thật ra không sao cả, hán phẩm một miệng trà, nghĩ nghĩ nói, khâu ra việc hôn nhân kết không thành liền kết không thành đi, vị kia khâu tam thiếu ra ta coi nếu là cái tài trí bình thường, trên người không có nửa phần linh tính, còn không bằng Hàn gia kia tiểu từ đâu, cho nên cũng không có gì đáng tiếc. Hoa nhi nàng tuy rằng không có giao giao tài học, tính tình nhưng thật ra ngay thẳng chính phái, lại là tam phòng đích nữ, còn sâu tìm không thấy hảo nhân duyên. Nhậm tam Lão ra nói lời này cũng coi như là khó được đang an ủi người, lý thị nghe xong trong lòng cũng dễ chịu một ít. Tuần ma ma cũng nói, Lão ra nói rất đúng, thái thái, đoán mệnh không cũng nói chúng ta tam tiểu thư mệnh cách hảo sao. Tam tiểu thư không phải người bình thường có thể xứng đôi, Lão thái thái đau chúng ta tam tiểu thư, về sau chắc chắn cho nàng tìm một môn hảo việc hôn nhân. Lúc này hỉ nhi ở bên ngoài bẩm báo nói ngũ tiểu thư tới. Nhậm giao kỳ đến chính phòng đến tự nhiên là không có gì người sẽ cẳn nàng cho nên nàng đi vào tới thời điểm vừa vặn nghe được tuần Ma Ma cuối cùng nói kia một câu. Cấp nhậm thời mẫn cùng Lý Thị hành xong rồi lễ lúc sau, nhậm giao kỳ trực tiếp hỏi, có phải hay không khâu ra bên kia có cái gì biến cố. Lý Thị ngượng ngùng cùng nhậm giao kỳ nói này đó, nhậm thời mẫn nhưng thật ra không có này băn khoăn, lại đem hôm nay khâu ra người tới nói một lần. Nhậm giao kỳ nghe xong lúc sau như suy tư gì, vị kia khâu ra thỉnh qua đi hợp bắt tự người là ai cha biết không. Nhậm thời mẫn nghĩ nghĩ, hình như là họ tiêu. Nhậm giao kỳ trong lòng vừa động, chính là vị kia tiêu đại cô. Nhậm thời mẫn lại nghĩ nghĩ, mới gật đầu, nghe khâu ra người hình như là như vậy xưng hô. Nhậm giao kỳ không khỏi tưởng, chuyện này cùng Phương Di Nương có phải hay không có quan hệ gì. Người khác có lẽ không biết, nàng lại là biết tiêu đại cô cùng Phương Di Nương quan hệ. Khâu Gia lão thái thái vốn dĩ liền không hài lòng cùng nhậm ra việc hôn nhân. Phương Di Nương nếu là lúc này công đạo tiêu đại cô đi một chuyến khâu Gia. Đối khâu Gia lào thái thái mà nói còn không phải là đang muốn ngủ ga ngủ gật liền gặp gỡ đưa gối đầu. Nhậm thời Mẫn thấy nhậm giao kỳ cao mày không nói lời nào, cho rằng nàng cũng là ở vì nhậm giao hoa cùng khâu tam công tử hôn sự lo lắng, an ủi nói, ngươi tổ mẫu nói sẽ lại đi thỉnh mấy cái cao nhân hỗ trợ nhìn xem. Huống hồ này mệnh cách việc tin tắc linh, không tin tắc không linh, thật sự là không có gì đáng để ý. Nhậm giao kỳ gật gật đầu, không nói gì thêm. Khâu ra muốn chỉ là một cái hôn sự không thành lấy cớ liên tính sau này có cao nhân đem nhậm gia hoa cùng khâu ẩn bắt tự nói vun vào đến ba hoa trích trẹ khâu ra chỉ cần một mực chắc chắn tiêu đại cô cách nói là được cũng không biết nhậm gia có thể hay không muốn đổi một người thay thế nhậm gia hoa gả đến khâu gia nhậm gia trừ bỏ nhậm gia hoa ở ngoài có tư cách cấp khâu ẩn làm chính thê còn có nàng nhậm gia đình nhậm gia ngọc cùng kinh thành nhậm gia phượng bất quá khâu gia thật vất vả đem nhậm gia hoa loại bỏ bên ngoài hẳn là sẽ không lại dễ dàng đáp ứng cùng nhậm gia việc hôn nhân. Lúc sau nhậm giao hoa cũng biết chuyện này, trải qua lần trước tiêu đại cô vào phủ nói nàng năm buồn mạng phạm thái thuế, làm nàng dọn ra vinh hoa viện sự tình lúc sau nhầm giao hoa cũng từ nhậm giao kỳ nơi này biết được tiêu đại cô chi tiết. Nàng cười nhạo nói, nàng nhưng thật ra cái nhân tử, còn đuổi theo nói ta mệnh cách quý trọng, ta còn tưởng rằng nàng sẽ cho ta phê cái thiên sát cô tinh linh tinh, làm ta đời này chết già ở nhầm gia nhậm giao kỳ lắc lắc đầu, ninh hủy một tòa miếu không hủy đi một môn thân. Ta đoán tiêu đại cô ở cùng Khâu gia nói ngươi cùng Khâu Huyền Bát tự không thích hợp thời điểm cũng khẳng định là cực kỳ ẩn mật, ít nhất không phải cái gì thổ một phu thê ý bất đồng, phản mắt vô tình tương khắc hướng, có thực vô nhi khắc phu chủ, nửa đời nhân duyên gia tại không linh tinh nói, sau đó định là còn nói không ít hóa giải biện pháp. Nhậm Dao Hoa nghe vậy lĩnh nộ nói, mà Khâu gia lão thái thái muốn chính là như vậy cái ý tứ, đến nôi hắn phái người lại đây cùng tổ phụ nói kia phiên lời nói là các nàng ở nói chuyện giật gân. Nhậm Giao Kỳ gật đầu. Tiêu đại cô cũng coi như là chúng ta nhậm ra khách quen, lần này nếu không phải có người cố ý ám chỉ, nàng liền tính là thật sự nhìn ra tới ngươi cùng khâu ẩn bát tự không hợp cũng sẽ trước trong lén lút cho chúng ta tổ mẫu thông cái khí nhi. Cho nên nàng tuyệt đối sẽ không đem ngươi mệnh cách nói được bất hàm, bằng không nàng phía trước tới chúng ta trong phủ thời điểm như thế nào nhìn không ra. Nàng lại không phải không biết ngươi sinh thần bát tự. Sự ra khác thường tức vì yêu, nàng nếu là làm như vậy chỉ có thể làm nhậm ra đối nàng tâm sinh hoài nghi. Về sau hiến bắc cũng sẽ không lại có nhân ra sẽ tin tưởng nàng. Cho nên nhậm ra ngày thường cấp tiêu đại cô loại người này bạc cũng không phải bạch cấp. Đương nhiên, tiêu đại cô các nàng cũng không phải có thể dễ dàng đã tội. Lúc sau khâu ra cùng nhậm ra việc hôn nhân muốn thất bại tin tức ở nhậm gia cũng truyền khai Rốt cuộc phía trước khâu ra tới nhậm ra vài lần mọi người đều trong lòng biết bụng mẫn là chuyện như thế nào. Người khác nghĩ như thế nào khó mà nói. Phương Di nương mẹ con là vừa lòng. Nhậm giao anh ôm Phương Di nương cánh tay làm lúc nói. Vẫn là nương ngài lợi hại, nữ nhi phía trước xác thật làm sai. Phương Di nương sờ sờ nhậm giao anh đầu, ôn nhu nói, Di nương rất sớm trước kia sẽ dạy quá ngươi, muốn đạt tới mục đích của chính mình cũng không nhất định phải đi cứng đối cứng, giết địch 1000 tự tổn hại 800 sự tình không cần đi làm. Nhậm giao anh nằm ở Phương Di nương trong lòng ngực, dịu ngoan gật gật đầu, "Ân, ta đã biết, nương." Chính là tổ mẫu như vậy yêu thương tam tỷ, lần này khâu ra việc hôn nhân không thành khẳng định còn sẽ cho nàng tìm một nhà khác nhà cao cửa rộng. Đến lúc đó chẳng lẽ còn phải dùng biện pháp này sao? Sớm biết rằng nên làm tiêu đại cô cho nàng phê cái khắc phu mệnh, nhất lao vĩnh giật. Phương Di nương lắc lắc đầu, đem nhậm giao kỳ cấp nhậm giao hoa giải thích nói giải thích cho nhậm giao anh, có một số việc khả nhất bất khả nhị, tiếp theo lại lấy bát tự nói sự liền sẽ chọc người hoài nghi. Nhậm giao anh nếu có điều ngộ gật gật đầu, kia phải làm sao bây giờ? Dù sao ta không nghĩ nhìn đến nhậm giao hoa vinh vào tự đắc bộ dáng. Phương Di nương hơi hơi mỉm cười, anh nhi. Ngươi về sau nhất định sẽ so các nàng đều hảo, di nương cam đoan với ngươi. Chỉ cần có nàng ở, định là phải vì chính mình nữ nhi mưu một cái hảo tiền đồ, sẽ không làm nàng lại đi chính mình đường xưa, chịu chính mình chịu quá quỷ khuất. Vì mục đích này, nàng sự tình gì đều có thể đi làm. Nhậm lao thái thái bên kia tắc đem tiêu đại cô kêu vào nhậm ra, hỏi nàng cấp nhậm ra hoa cùng khâu hẳn hợp bát tự sự tình. Tiêu đại cô không hổ là cái kiến thức rộng rãi, một mở miệng liền đạo lý rõ ràng. Làm nhậm Lao Thái Thái cũng chọn không ra nàng nửa điểm sai lầm tới, thả Tiêu Đại cô cũng nói, nàng lúc ấy ở Khâu gia người trước mặt cũng không có đem nói đã chết, hai nhà nếu là thật muốn kết thân cũng không phải không có cách nào có thể hóa hung vì cát, chính là Khâu gia lão thái thái cùng Khâu đại thái thái nghe xong nàng chỉ tự phiên ngữ lúc sau liền không muốn nghe xong. Nhậm Lao Thái Thái nơi nào có không rõ vị kia đại tẩu tâm tư, trong lòng tức giận đến ngứa răng, chính là Khâu gia một mực chắc chắn nhậm gia hoa cùng Khâu Huyền Bát tự không hợp, nàng cũng không có cách nào Nhậm Lao Thái gia làm nàng thử hướng Khâu lão thái gia nhấc lên bắt tiểu thư Nhậm Giao Ngọc cùng Đông phủ Nhậm gia đình, Lục tiểu thư Nhậm Giao Phượng ở kinh thành, Nhị Lao Thái gia Nhậm Vĩnh Tưởng cùng Nhậm tứ lão gia Nhậm thời tự ý tứ là muốn vì nàng ở kinh thành tìm một hộ thích hợp nhân gia. Mà Ngũ tiểu thư Nhậm Giao Kỳ, xem Nhậm Lao Thái gia kia ý tứ tựa hồ là có khác khácưu tính, chính là Nhậm gia bản tính đánh hảo, Khâu gia bên kia lại không biết vì cái gì không có tin tức lại truyền tới. Chương 248 Muốn thái bình không dễ dàng. Phấn hồng 180. Kỳ thật lúc này khâu ra cũng không yên ổn. Khâu hởn phụ thân khâu hồng phong tuy rằng là khâu gia tộc trưởng đích trưởng tử, nhưng là tôn bối giữa đứng hàng ở khâu hởn phía trước lại còn có hai cái, một cái là khâu tân dân thứ con thứ sở gia đại thiếu gia khâu tường, còn có một cái là khâu tân minh một cái khác con vợ cả sở gia nhị thiếu gia khâu lân. Khâu gia đại thiếu gia khâu tường đã thành thân, phụ thân hắn tuy rằng là con vợ lẽ, mẫu thân gia tộc lại là Mạc Châu số một danh môn. Cứ việc hắn mẫu thân cũng là thứ nữ xuất thân, ở nhà mẹ đẻ thời điểm lại là thực được sủng ái, cuối cùng thế nhưng vì nhi tử sinh tới rồi chính mình nhà mẹ đẻ huynh đệ một vị con vợ cả tiểu thư. Cứ việc vị tiểu thư này tuổi nhỏ thời điểm bởi vì một cọc sự chân bị thương có chút dài ngắn chân, nhưng là có thân phận bãi tại nơi đó. Nhị thiếu gia khâu lân cũng là khâu lão thái thái ruột thị tôn tử, trước đây khâu lão thái thái đã cho nàng định ra một vị sinh ra không thua cấp khâu đại thiếu gia danh môn khuê tú, chỉ chờ 2 năm lúc sau thành thân tới rồi khâu gia tam thiếu gia khâu hẩn nơi này đại thái thái tự nhiên là không có khả năng cam tâm làm hắn cưới một thân phận thượng không bằng đại thiếu nãi nãi cùng nhị thiếu nãi nãi nữ tử mà khâu láo thái thái tắc hy vọng khâu hẩn chính thê ít nhất muốn so con vợ lẽ sở gia đại thiếu gia thê tử thân phận cường cho nên khâu gia láo thái thái nhìn chúng chính mình bạn thân đích trưởng cháu gái quý châu quách gia đại tiểu thư khâu gia đại thái thái còn lại là một lòng muốn khâu hẩn cưới chính mình nhà mẹ để chất nữ khâu đại thái thái ngụy thị cũng là xuất thân kế châu nhà cao cửa rộng Nàng nhà mẹ đẻ chất nữ là nàng ruột thị huynh trưởng nữ nhi, từ nhỏ liền cùng nàng thân dày như cùng mẹ con, cũng thường đi khâu ra làm khách. Lại không cưới nhậm ra nữ vấn đề thượng khâu ra này đối mẹ chồng nàng dâu cùng chung kẻ địch, hơn nữa thuận lợi dùng nữ nhân trí tuệ phủ quyết khâu láo thái gia ý kiến, chính là ở kế tiếp đề cập đến cuối cùng người được chọn thời điểm, khâu láo thái thái cùng khâu đại thái thái chi gian liền không như vậy hài hòa. Khâu láo thái thái đến không phải trướng mắt khâu đại thái thái nhà mẹ đẻ chất nữ. Kia khuê nữ ra thế không kém người cũng lớn lên thủy linh, tính cách càng là văn tinh thảo hỷ, nhưng là khâu lão thái thái cảm thấy nàng cùng khâu đại thái thái quan hệ quá thân dày, hiện tại cũng đã thân như mẹ con, chờ vào cửa lúc sau còn không phải muốn nơi trốn đều nghe bà bà. Nàng cái này tổ mẫu còn trên đời đâu. Cho nên khâu lão thái thái cảm thấy chính mình nhất yêu thương tôn nhi thế tử người được chọn vẫn là từ chính mình tới định tương đối hảo. Quách gia đại tiểu thư tổ mẫu cùng nàng là bạn thân không nói. Quách gia ra thế cũng so đại thái thái nhà mẹ để hiếu thắng chút, như vậy trở về sau đứng ở khâu gia vị kia phá chân đại thiếu thái thái trước mặt thời điểm sống lưng có thể căng thẳng. Vì thế Khâu lão thái thái cùng Khâu đại thái thái liền bắt đầu tranh đấu gay gắt đi lên, mặt khác các phòng người đều vội vàng xem náo nhiệt. Khâu lão thái gia có thể là bởi vì xuất thân cùng bản thân trải qua nguyên nhân ở năng lực phương diện sắc thật là yếu đi một ít, ngay cả nội viện việc hắn tưởng quản cũng luôn là có chút hữu tâm vô lực. Khâu Lão Thái Thái mặt ngoài này đây hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trên thực tế ở Khâu gia gia sự thượng Khâu Lão Thái gia vẫn luôn là bị Khâu Lão Thái Thái năm cái mũi đi. Liên lấy lần này Khâu gia cùng Nhậm gia liên hôn sự tình tới nói, nguyên bản Khâu Lão Thái gia đã chụp được ván sắt lược hạ tàn nhẫn lời nói, kết quả vẫn là không giải quyết được gì. Khâu Lão Thái gia nản lòng thay chi dưới dứt khoát mặc kệ, cả ngày chỉ đợi ở di nương trong viện, bên ngoài theo bọn họ thích làm gì thì làm. Khâu ẩn ở ngay lúc này trở về một chuyến Khâu gia. Khâu gia Tam thiếu gia đừng nhìn ngày thường hi hi ha ha không cái chính hành. Hắn một hồi đi ở tổ mẫu cùng mẫu thân nơi đó từng người một phen nói chêm chọc cười. Nghe xong hai vị trưởng bối nước mũi nước mắt ôm đùm ủy khuất lên án, cũng không thấy hắn làm cái gì. Cuối cùng thế nhưng lệnh Khâu gia lão thái thái cùng đại thái thái này một đôi mẹ chồng nàng dâu quan hệ hòa hoãn lên. Thằng đến Khâu Tam thiếu gia rời đi Khâu gia thời điểm, hắn đã miễn cưỡng khuyên phục chính mình mẫu thân đối tổ mẫu tận khả năng nội bộ. Khâu Tam thiếu gia rất thông minh. Hắn trực tiếp đối hắn mẫu thân nói ngài chỉ có ta một cái nhi tử, tổ mẫu nhưng không ngừng ta một cái thân tôn tử, nhị ca cũng là con vợ cả cháu đích tôn đứng hàng còn ở ta đằng trước. Mẫu thân, khâu ra cũng không phải là phi ta không thể. Nhi tử biết mẫu thân mọi chuyện vì ta tính toán, lần này kiên trì muốn cho biểu muội vào cửa cũng là vì thấy ta cùng với biểu muội hai người tự do cùng lớn lên, tính tình hợp nhau, sợ quách gia đại tiểu thư tính tình hảo cường không hảo ở chung. Lần này xác thật là nhi tử làm mẫu thân ngài chịu vì khuất, chờ nhi tử cưới tức phụ vô luận là ai nàng nếu là dám đối với mâu thân ngài không tốt nhi tử lập tức liền hưu nàng buổi nói chuyện nói được khâu đại thái thái nước mắt lưng tròng tuy rằng nàng biết khâu ẩn nói hưu thê nói là ở hống nàng vui vẻ nhưng là nhi tử nguyện ý phế tâm tư hống nàng không phải sao hơn nữa nhi tử cũng minh bạch nàng khổ tâm kỳ thật nhất quan trọng chính là khâu ẩn câu kia khâu ra cũng không phải là phi ta không thể làm khâu đại thái thái hoàn toàn tỉnh lộ. tuy rằng nàng trong lòng vẫn là có chút không cam lòng nhưng là cũng không dám trắng trận táo bạo mà cùng khâu láo thái thái giận nhau. Khâu ẩn đối khâu láo thái thái còn lại là một mặt mà mềm giọng làm nũng, Tôn Nhi vừa mới ở nương trước mặt nói chính mình không thích biểu mội đem nàng cấp tức giận đến không nhẹ, Tôn Nhi hiện tại trong lòng còn có chút ấy nấy đâu. Tổ mẫu, Tôn Nhi ngày mai liền phải hồi thư viện, chính là nhìn đến ngài cùng nương vì Tôn Nhi sự tình như vậy nhọc lòng, Tôn Nhi liền thư đều năm không nổi nữa. Bất quá Tôn Nhi khi còn nhỏ liền nói qua, Tôn Nhi thê tử khác không nói Dù sao nhất định là muốn cho tổ mẫu xem xem qua, tổ mẫu ánh mắt tôn nhi tin được. Chỉ cần là tổ mẫu không thích, chính là thiên tiên tôn nhi cũng không cưới. Đến nỗi ta nương bên kia, ngài xem ở tôn nhi mặt mũi thượng cũng đừng cùng nàng chí khí, tôn nhi đều nghe ngài. Khâu lão thái thái tâm hoa nộ phóng, ở tức phụ nơi nào gặp được bị đẻ nén cảm giác lập tức liền tan thành mây khói. Tới rồi buổi tối, mẹ chồng nàng dâu hai người gặp mặt thời điểm cũng đã khôi phục một mảnh hòa thuận. Khâu gia chư vị nguyên bản chờ xem náo nhiệt người thấy loại tình huống này, đối khâu ẩn vị này tam thiếu ra bản lĩnh trong lòng càng thêm có đế. Khâu gia nội viện bên này là từ náo nhiệt đến bình tĩnh, nhậm ra lại là vẫn luôn đều náo nhiệt. Ở nhậm lao thái thái viết mấy phong thư cấp khâu Lão thái gia hỏi hôn sự đều không có được đến hồi âm lúc sau, nhậm ra cũng minh bạch khâu ra cùng nhậm ra kết thân sự tình sợ là nếu không thành. Nhậm rao chỉ nhà chồng cố ra bên kia rốt cuộc tới người tới tiếp nhậm Giao âm. Nhậm giao chỉ thân là nhậm ra đại phòng con vợ cả đại tiểu thư, năm đó nhậm ra cho nàng tìm nhà chồng thời điểm thật sự coi như là đốt đèn lồng tìm, mà Giang Ninh dệt cố ra ở phía Nam cũng coi như thượng là số một số hai nhà cao cửa rộng, có thực quyền lại có tiền bạc. Nhậm giao chỉ gả đến tuy rằng không phải sau này có thể đương ra hình chữ nhật đích trưởng, nàng hôn phu đến cũng là cố gia tiểu đồng lứa giữa có khả năng thật sự kia một loại, gia tộc cấp an bài sai sự cũng rất là không tồi. Nhậm Gia năm gần đây ở Giang Ninh khai mấy nhà than đá sạn còn dựa vào quá vị này. Cô Gia cùng cô Gia gia tộc chiếu cố. Nhậm Giao chỉ so Nhậm Giao âm lớn 8 tuổi, nàng xuất giá thời điểm Nhậm Giao âm còn nhỏ, nhưng là hai người dù sao cũng là một mẹ đẻ ra thân tỉ muội. Nhậm Giao chỉ đối Nhậm Giao âm sự tình vẫn là rất coi trọng. Cô ý phái chính mình từ nhà mẹ đẻ mang quá khứ ma ma cùng nha hoàn trở về tiếp người, còn cấp Nhậm Gia mang đến suốt năm chiếc xe ngựa lễ vật. Nhậm Gia trên dưới đều có phân. Nhậm Giao Kỳ được bốn thất Giang Ninh sản xuất đoạn lông chim, bốn thất Trang Hoa Tơ Lụa, một hộp giang nam mới nhất kiểu dáng chuế chân châu cùng các loại đá quý hoa lệ hoa lụa, còn có nguyên bộ vàng dòng được khảm đá quý đồ trang sức. Nhậm Giao Kỳ cảm thấy chính mình đến lễ vật có chút trọng, nàng dị vãng mỗi năm cũng thu được quá vị này đại tỷ tỷ đưa về tới lễ, bất quá lần này thu được chính là nhất quý trọng. Nàng hỏi Nhậm Giao Hoa, phát hiện Nhậm Giao Hoa cùng nàng được đến kém không được quá nhiều, chính là kia bộ vàng dòng đồ trang sức ở kiểu dáng thượng có khác biệt bất quá nàng sau lại biết được nhậm giao ngọc cùng nhậm giao anh đám người đoạt được lễ vật liền xa xa không bằng các nàng tỷ muội quý trọng bất quá là hai thất trang đoạn hoa tử hai thất đoạn lông chim một hộp tiểu dáng mới mẹ độc đáo lại không quý trọng bình thường hoa lụa cũng không có hai người bọn nàng kim đồ trang sức nhậm giao kỳ liền minh bạch nhậm giao chỉ đây là vì nhậm giao âm sự tình cho các nàng tỏ vẻ xin lỗi tới đồng thời cũng là hướng các nàng biểu cai thái nhậm giao âm là nàng thân nội tử còn có nàng cấp trướng lưng Cố gia bà tử bọn nha hoàn không có ở Nhậm Gia đãi lâu lắm. Ngày đó buổi chiều đến Bạch Hạt Trấn, sáng sớm ngày thứ hai Thiên Sáng ngời liền đi rồi. Nhậm Giao Âm tự nhiên cũng là cùng các nàng cùng rời đi Bạch Hạt Trấn. Nhậm Giao chỉ tỏ thái độ, Nhậm Giao Kỳ cùng Nhậm Giao Hoa tự nhiên cũng muốn tỏ thái độ. Các nàng hòa hòa khí khí đi cấp Nhậm Giao Âm tiến đưa. Chẳng qua không có gặp qua Nhậm Giao Âm mặt. Trên thực tế Tử Vân Dương thành trở về lúc sau ra Lão Thái Thái cùng Đại Thái Thái ở ngoài không có bất luận kẻ nào gặp qua Nhậm Giao Âm bộ dáng. Nhậm Giao Kỳ lại đây cũng bất quá là đi ngang qua sân khấu thôi, cũng không có thật sự muốn nhìn thấy Nhậm Giao Âm. Hiện tại Nhậm Giao Âm rời đi, nàng xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trước có Lang Hậu có Hậu Nhật Tử cũng không phải là hảo quá, hiện tại cuối cùng là đi rồi một cái. Hy vọng sau này Nhậm Gia Nhật Tử có thể thái bình một ít. Chỉ tiếp Nhậm Giao Kỳ hy vọng không có đặt thành, Nhậm Gia cũng không có bởi vì Nhậm Giao Âm rời đi mà chân chính bình tĩnh trở lại. Một ngày này. Một vị lên phố đi mua kim chỉ bà tử trở về lúc sau nói chính mình thấy được nguyên bản ở nhậm gia hầu hạ quá một cái nha hoàn. Này nha hoàn nguyên bản là tam phòng tử vi viện hầu hạ. ở hai năm trước nàng cùng xuân nhi giống nhau cũng là vì phạm sai lầm sự đắc tội nhậm gia hoa mà bị nhậm gia hoa hạ lệnh bán đi đi ra ngoài. Này nguyên bản cũng không có gì. Bọn nha hoàn bị bán đi, lại sẽ bị mặt khác chủ gia mua đi. Tuy rằng bản địa nhân gia không quá khả năng sẽ mua bởi vì phạm sai lầm mà bị chủ gia bán đi đi ra ngoài nha hoàn bà tử. Nhưng là khác không hiểu rõ người ham giá tiện nghi ở nơi khác mua người lại mang về tới cũng là có khả năng. Chính là theo vị kia ra cửa mua kim chỉ bà tử theo như lời, này cấp nha đầu nhìn thấu trang điểm liền không giống như là cái người đứng đắn nàng xuất phát từ tò mò theo nàng một đoạn đường, cuối cùng thế nhưng phát hiện nàng vào bạch hạc chân chứ danh kia một cái xóm cô đầu. Này tin tức một khi truyền ra khiến cho nhậm ra nha hoàng các bà tử đều chấn kinh rồi, nhìn về phía nhậm ra hoa ánh mắt càng thêm kính sợ. Phía trước lý do người tới nói Xuân Nhi bị mua được nhà thổ, các nàng kỳ thật đại đa số vẫn là không tin, chính là hiện tại có người thấy được đã từng bởi vì đắc tội Tam tiểu thư mà bị đuổi ra nhậm gia nha hoàn thành kỹ nữ. Cứ việc cái này nha hoàn không phải Xuân Nhi, cũng không khỏi làm nhân tâm sinh ra không tốt liên tưởng. Này nha hoàn chẳng lẽ thật là bị Tam tiểu thư làm người bán đi nhà thổ. Kia Xuân Nhi lúc này định cũng là giữ nhiều lành ít đi. Thêm càng cầu phấn hồng. Cầu phấn hồng Trước 249 bị đuổi ra đi nha hoàn. Nhậm giao kỳ cùng nhậm giao hoa nghe thế chuyện thời điểm, tin tức đã ở nhậm Gia bọn hạ nhân giữa truyền khai. Nhậm giao kỳ tìm tới tuần ma ma, các nàng trong miệng cái kia nha hoàn là ai. Tuần ma ma cũng bởi vì chuyện này mà sức đầu mẹ chán, nàng hiệp trợ lý thị xử lý tam phòng nội viện mười mấy năm, đối những người này sự rõ như lòng bàn tay, lập tức trả lời, hẳn là tam tiểu thư cùng thái thái còn không có đi thôn trang thượng thời điểm trong viện một cái tam đẳng nha hoàn, têu mai hồng. Tuần ma ma nhắc tới, Nhậm giao hoa cũng nghĩ tới, như mày nói, mai hồng, là nàng. Nhầm giao kỳ đối tên này là một chút ấn tượng cũng đã không có, ở các nàng trong mắt hai năm trước sự tình, ở nàng nơi này đã qua đi mười mấy năm, thả vẫn là một cái không có gần người hầu hạ quá tam đẳng nha hoàn. Từ vi viện có bốn cái chủ tử, nhị tam đẳng nha hoàn thêm lên ít nói cũng có hai ba mươi người tới, mỗi quá cái mấy năm còn sẽ thả ra đi mấy phê. Tam tỷ nhớ rõ nàng. Nhậm giao hoa nghĩ nghĩ, Nguyên bản nàng một cái cũng không gần người hầu hạ tam đẳng nha hoàn cũng không đáng ta, chỉ là nàng luôn là thích cũng không có việc gì liền hướng ta trước mặt ấu, ta ngay từ đầu còn cảm thấy nàng là tay chân cần mẫn muốn lấy lòng ta cái này chủ tử, chính là có một lần trong viện mặt khác mấy cái nha hoàn nhìn đến nàng ở phương di nương trước mặt cũng sung swe, ta nghe xong tâm sinh chán ghét, liền tìm cấp lây cớ làm quản sự đem người cấp bán. Bọn nha hoàn phân cấp bậc cũng phân công, theo lý một cái tam đẳng nha hoàn không có đặc thù tình huống là tiếp cận không được chủ tử. Mai Hồng hành sự quá mức tích cực vốn dĩ liền khiến cho nhậm giao hoa chú ý, lúc sau nàng lại cùng Phương Di Nương có tiếp xúc, nhậm giao hoa liền cho rằng nàng là Phương Di Nương người. Ai đều biết tam tiểu thư nhậm giao hoa chán ghét nhất người chính là Phương Di Nương, nhưng dám cùng Phương Di Nương dính dáng người tới nhậm giao hoa nơi này tất cả đều không có hảo trái cây ăn. Nhậm giao kỳ lại là lắc lắc đầu, ta nhưng thật ra cảm thấy chuyện này ngươi làm lỗ mãng, Phương Di Nương cái loại này người hành sự nhất cẩn thận, nhược Mai Hồng thật là nàng người. Sao có thể làm người nhìn đến các nàng có tiếp xúc? Vẫn là làm vài cá nhân nhìn thấy. Ta xem này nha hoàng tâm tư linh hoạt là thật, định bợ phương di nương chưa chắc. Tuần ma ma thở dài nói, lao nô lúc trước cũng khuyên quá tam tiểu thư. Mai hồng một cái tam đẳng nha hoàng cả ngày nghĩ biện pháp muốn ở các chủ tử trước mặt lộ mặt, còn thành công làm tam tiểu thư chú ý tới nàng người này. Khả năng sẽ khiến cho trong viện mặt khác tam đẳng nha hoàng ghen ghét, bị người hám hại cũng không phải không có khả năng. Rốt cuộc ai đều biết tam tiểu thư hận nhất người ăn cây táo rào cây sung. Nhậm giao hoa lúc này nhớ tới cũng cảm thấy chính mình lúc trước hành sự có chút lô mãng, nàng lúc ấy mới vừa ở phương di nương trước mặt tan bẹp. Cùng nhậm giao kỷ cũng là ba ngày hai đầu cãi nhau, cho nên Mai Hồng vừa lúc là đụng vào nàng họng súng lên đây. Ta lúc ấy nghĩ, thà rằng sát sai cũng không bùng tha, coi như là giết gà doạ khỉ. Bất quá tên kia nữ tử thật sự là Mai Hồng. Mama ngươi biết lúc trước Mai Hồng là bị bán được nơi nào sao? Tuần ma ma cẩn thận hồi tưởng một chút, trong phủ tống cổ đi ra ngoài nha hoàn đều là giao cho mẹ mình. Giống nhau đều sẽ không bán được tới gần châu huyện, đến nỗi cụ thể sẽ bị bán được nơi nào cũng chỉ có tìm lúc trước bán nàng người môi giới đi hỏi. Bất quá bởi vì Mai Hồng cũng không có phạm quá cái gì đại sai, thái thái sợ Tam tiểu thư ngài hoa nguồn người tốt làm ta công đạo mẹ mình tận lực bán cho người trong sạch đi làm nha hoàn. Cho nên nha hoàn bị đuổi ra đi lúc sau sẽ bị bán được nơi nào còn cùng nàng phía trước nơi chủ gia có quan hệ nếu là cũ chủ tử nhớ tình cũ công đạo như vậy một câu kia nha hoàn kết cục liền sẽ hảo rất nhiều như là phía trước hướng nhậm giao kỳ trên váy bát rượu xuân nhi liền không có loại này vận khí tốt tuần ma ma đã biết sự tình từ đầu đến cuối lúc sau cũng được nàng công đạo mẹ mìn cấp bán được nơi khổ hàn làm nàng chịu khổ đi nhậm giao kỳ cùng nhậm giao hoa tỷ mỗi hai người nghe được lý thị ngầm công đạo cũng không ngoài ý muốn lý thị không phải một cái ngoan độc người tương phản nàng tâm địa thực thiện lương nhậm giao hoa cười lạnh nói Nói như vậy mặc kệ tên kia nữ tử có phải hay không Mai Hồng, đây đều là cố ý nhằm vào ta tới. Nhậm giao Kỳ cũng cho rằng, này có thể là Phương Di nương sau chiêu. Bất quá Nhậm giao Hoa nhướng mày nói nếu là nhằm vào ta tính kế, nàng vì sao không tìm Xuân Nhi cái này mới bị ta đuổi ra nhậm gia mà là tìm Mai Hồng cái này rời đi nhậm gia lâu như vậy? Tìm Xuân Nhi không phải đơn giản nhiều. Nhậm gia nhận được Xuân Nhi người cũng không ít, Mai Hồng đã rời đi hơn 2 năm, thả lúc trước nàng rời đi nhậm gia thời điểm tuổi còn không lớn. Tướng Mạo khẳng định cũng là có biến hóa. Nhầm Giao Kỳ nghĩ nghĩ nói, thứ nhất, Lý do phía trước mới náo loạn một lần, nếu là lấy Xuân Nhi nói sự liền quá rõ ràng, rất có khả năng sẽ dinh dáng đến Phương Di Nương. Hơn nữa, liền tính ngươi muốn đem Xuân Nhi bán được loại địa phương kia, sao có thể đem nàng bán được bạch hạc chân chính mình mí mắt phía dưới? Hồng Mai đã rời đi hơn hai năm, bị qua tay bán trở về, nhưng thật ra khả năng. Thứ hai, Xuân Nhi phía trước là cửu muội muội bên người bên người nha hoàn. Nàng nếu là bị bán được loại địa phương kia nói, tiểu muội muội trên mặt liền có hết. Vạn nhất Xuân Nhi ở cái loại này trường hợp bại lộ một ít nhậm giao anh tư mật việc, nhậm giao anh đời này còn muốn hay không gà chồng. Tuần Ma Ma nói, kia hiện tại phải làm sao bây giờ? Tổng không thể tùy ý này, lời đồn đã tiếp tục truyền xuống đi thôi. Nhậm giao hoa cười lạnh nói, nàng nếu phế nhiều như vậy tâm tư thiết như vậy một ván, nơi nào có khả năng sẽ làm ta dễ dàng chạy thoát. Ngươi nhìn đi, chuyện này nói không chừng đã truyền ra đi. Sợ cái gì? Cùng lắm thì ta cả đời này liền chết già tại nội viện. Bất quá các nàng mẹ con đã có thể phải để ý. Dù sao ta đã có như vậy một cái ác độc thanh danh, đối phó các nàng ta còn muốn cố kỵ cái gì thủ đoạn sao? Tuần Ma Ma nghe vậy không khỏi trong lòng nảy dựng. Tam tiểu thư, này trăm triệu không thể. Nàng lại nhìn về phía Nhậm Giao Kỳ Ngũ tiểu thư. Nhậm Giao Kỳ chiều Tuần Ma Ma chấn an mà cười cười. Đối với Nhậm Giao Hoa lại là sắc mặt lánh đạm chút. Tam tỷ. Ngươi là cái gì thân phận nàng lại là cái gì thân phận. Đồng quy vô tận. Nàng xứng sao. Phía trước đối thượng kiểu muội muội thời điểm ngươi lại như thế nào đối ta nói. Kết quả ngươi liền điểm này bản lĩnh. Nhầm giao hoa nghe vậy không khỏi trường hướng Nhậm giao kỳ. Nhậm giao kỳ không giao động, mới khai cục ngươi liền nhận thua, còn không cho người ta nói. Ta không có nhận thua. Nhầm giao hoa tức giận nói. Nhầm giao kỳ lắc lắc đầu, thông thả ung dung nói, ở trong mắt ta, thế hỏa chính là ngươi thua Ngươi là đích nữ nàng là tiểu tiếp, chẳng lẽ ngươi cho rằng một vị tướng quân cùng một cái vô danh tiểu tốt đồng quy vu tận vẫn là kiếm lời không thành. Nhậm giao hoa nghe vậy ngẩn người, sau đó không rảnh lo sinh khí, nàng có chút giở khóc giở cười, ngươi đây là đánh cái gì lung tung rối loạn cách khác. Nhậm giao kỳ lại là nhìn nhậm giao hoa nghiêm mặt nói, tam tỷ, ngươi phải hảo hảo tồn tại, thả muốn sống được so nàng hảo, lúc này mới xem như ngươi thắng. Ngươi đã chết liền cái gì đều không có, còn nói cái gì thắng thua. Nhậm giao kỳ không phải lần đầu tiên từ nhậm giao hoa trong miệng nghe được cùng loại với bị bất đắc dĩ liền đồng quy vu tận nói. Này không phải nàng hy vọng nhìn đến. Nhậm giao hoa nhìn nhậm giao kỳ, môi run run, làm như muốn nói cái gì chính là không có nói ra, sau đó nàng quay đầu đi chỗ khác. Hư lệnh một tiếng, ngữ khí không tốt nói, này còn dùng ngươi nói. Tuần ma ma ở một bên nhìn này đối tỉ muội, không biết như thế nào cảm thấy đôi mắt có chút lên men, nàng không khỏi thiên quá thân mình nhắc tới ống tay háo lau lau khỏe mắt trong lòng lại là nồng đậm vui sướng chi tình đúng lúc này chờ Vu Tinh tiến vào bẩm báo nói Lão Thái Thái trong viện Tiểu Nha Hoàn Phụng Lão Thái Thái chi mệnh lại đây thỉnh Tam Tiểu thư đi vinh hoa viện một chuyến Nhậm Giao Hoa chiều Vu Tinh gật gật đầu sau đó đối Nhậm Giao Kỳ nói có thể là Mai Hồng sự tình bị tổ mẫu đã biết lúc này qua đi khẳng định không thể thiếu một phen giáo hấn Nhậm Giao Kỳ cũng không ngoại ý muốn chuyện này sẽ chuyển tới Lão Thái Thái trong hai Nhậm gia Nha Hoàn các bà tử đều đã biết Nhẩm Lao Thái Thái nếu là còn không biết nàng cũng Bạch đương nhận ra nội viện đương gia nhân. Nếu Lao Thái Thái đều đã biết, Nhẩm gia khẳng định sẽ áp dụng thủ đoạn tới ngăn lại lời đồn đãi. Bất quá Nhẩm Giao Kỳ có thể nghĩ đến đây điểm. Sau lưng bố cục người không có khả năng không thể tưởng được. Vẫn là nói Nhậm gia phản ứng cùng ứng đối chi sách cũng ở nàng dự kiến cùng tính kế giữa. Như vậy nghĩ, Nhẩm Giao Kỳ đối nhầm Giao Hoa nói, "Lúc này tê ngươi qua đi, ta đoán cũng là chuyện này, ta cùng với ngươi cùng đi." Nhẩm Giao Hoa nhíu mày, Ta là đi ai mắng, ngươi đi làm cái gì? Nhậm giao kỳ lắc lắc đầu, ngươi đi ai ngươi mắng? Ta là qua đi nhìn xem nhậm ra tính toán như thế nào ứng đối, địch nhân đi một bước tính ba bước, ngươi nếu muốn thắng hắn cũng chỉ có thể đi được so nàng xa hơn, bằng không liền sẽ vẫn luôn bị động. Nhậm giao hoa nghe được nhậm giao kỳ trước một câu thời điểm khỏe miệng chịu chịu. Nghe được nàng câu nói kế tiếp sau lại không khỏi như suy tư gì thì mỗi hai người đi đến Vinh Hoa Viện nhậm lao thái thái trong viện thời điểm quả nhiên thấy được đang ở lửa giận chung lao thái thái. Nhìn đến nhậm giao hoa tiến vào, nhậm lao thái thái lần này cũng không có gì sắc mặt tốt, chỉ vào nàng mắng, ngươi nhìn xem ngươi lại chọc cái gì chuyện tốt. đảo mắt thấy nhậm giao kỳ cũng theo tiến vào, không khỏi nhíu như mày, bất quá nàng cũng không có đổi người. Mà là tiếp tục mắng nhậm giao hoa, đã sớm đã nói với ngươi, ngươi kia tính tình phải sửa lại. Bất quá là cái nha hoàn. Nàng đắc tội ngươi ngươi muốn nàng chịu khổ cũng không phải không được, trực tiếp giao cho hình phạt ma ma là được, ngươi càng muốn làm ra như vậy chút hoa hình dáng tới. Hiện tại ngươi lại có thể được cái gì hảo? Liên nhiệm ra mặt đều phải bị ngươi ném hết. Nhậm giao hoa trở lao thái thái mắng xong lúc sau mới có chút tức giận nói, tổ mẫu, lúc trước ta chỉ là không thích cái kia nha hoàn, cho nên làm mẹ mỉn mua cấp nhà khác, ta thật sự không có làm người đem nàng bán được không tốt địa phương đi. Không tin nói ngươi gọi tới lúc trước mang nàng đi mẹ mỉn tới hỏi một chút. Nhậm lao thái thái không khỏi bán tín bán nghi, bất quá nghĩ lại tưởng tượng giao hoa không phải cái thích nói dối, nàng cũng tìm người hỏi qua, lúc trước giao hoa chỉ là công đạo đem người bán đi ra ngoài, liền bản tử đều không có đánh, nếu là cái kia nha hoàng thật sự phạm vào cái gì sai lầm lớn nói, dựa vào giao hoa tính tình không có khả năng không cho nàng chịu điểm ra thịt chi khổ. Chẳng lẽ là nhận sai người? Nhậm Lão thái thái sắc mặt vẫn là có chút khó coi. Tổ mẫu có hay không tìm được cái kia nói nhìn đến mai hồng bà tử tới hỏi chuyện. Nhầm dao hoa hỏi. Nhầm lao thái thái tức giận nói, tự nhiên là hỏi qua. Nhìn đến người còn không ngừng một cái. Hai cái bà tử ra cửa mua kim chỉ thời điểm gặp được, đều một mực chắc chắn nói cùng cái kia bị ngươi đuổi ra đi nha đầu lớn lên giống nhau như lúc. Cảm ơn A Lý Lý 524 thân ngày hôm qua đánh thưởng hòa thị bích, sau đó ta hôm nay đi tìm thiệp thời điểm phát hiện cái kia cái kia thiệp giống như bị điểm nương cấp nuốt sống. Điểm nương ngẫu nhiên liền sẽ ngạo kiều một chút, thật làm người buồn giàu. Hôm nay còn có một trường. Thời gian khẳng định muốn 12 điểm về sau, cho nên không cần chờ cảng, đều đi ngủ sớm một chút. Cuối cùng, chân thành cầu phấn hồng. Thứ tự chợt xuống, hảo tăng tâm. chương 250 hảo tính kế. Phấn hồng 210. Lúc này nhậm giao kỳ mở miệng nói, tổ mẫu, nghe nói chuyện này truyền đến trong phủ nha hoàng các bà tử đều biết được. Nhậm lao thái thái như như mày, đều là này hai cái toái miệng bà tử cấp truyền ra đi. Ta đã thưởng các nàng một người một đốn bản tử nhốt lại. Chờ chuyện này qua đi lúc sau lại xử trí các nàng. Người trong phủ ta cũng đều công đạo đi xuống, không cho các nàng lại loạn truyền, nếu là bị phát hiện còn có ai toái miệng, liền trực tiếp đánh chết ném văng ra. Nhậm giao hoa hừ lạnh nói, này hai cái bà tử đến cũng là có khả năng, phát phong bắt ảnh sự tình thế nhưng có thể làm các nàng chuyển đến trong phủ mọi người đều biết. Nhậm giao hoa đây là ám chỉ có người ngầm ở phá rối. Nhậm lao thái thái lại là nói, ta cũng là người cha qua, các nàng là hôm qua buổi chiều gặp được người. Sửa lại buổi tối Vinh Hoa viện có cái ma ma ăn sinh nhật bảy tiệc rượu tiêu các nàng đi uống rượu, hai người uống say đêm không được miệng ở trên bàn tiệc nói chuyện này, lúc ấy đang ngồi có các phòng các viện nha hoàn bà tử, vì thế chuyện này liền như vậy truyền khai. Này thật đúng là vừa khéo. Nhậm Dao Kỳ cùng Nhậm Dao Hoa nhìn nhau liếc mắt một cái. Nhậm Dao Hoa hỏi: "Tổ mẫu, kia Mai Hồng bên kia làm sao bây giờ?" Nhậm lão thái thái nghe Nhậm Dao Hoa nhắc tới, hỏa khí lại nổi lên, còn có thể làm sao bây giờ? Ngươi tổ phụ đã phái người đi tìm người. Mặc kệ có phải hay không từ chúng ta trong phủ đi ra ngoài, đều không thể làm nàng lưu tại Bạch Hạt Trấn. Bằng không về sau nàng vừa xuất hiện, liền lại là tin đồn nhảm nhí, nhậm ra nhưng ném không dậy nổi cái này mặt. Nhậm ra đã biết quả nhiên sẽ không ngồi xem mặc kệ, không phân xanh đỏ đèn trắng đem người tiễn đi là nhất bảo hiểm. Bất quá nhậm ra có thể tưởng được đến sự tình, Phương Di Nương sẽ không thể tưởng được sao. Nàng còn có cái gì sau chiêu? Nhậm giao hoa bị nhậm lao thái thái hung hăng mà mắng một đốn, lại phạt nàng đi sao chép kinh thư. Nhậm giao kỳ không có lưu tại Vinh Hoa Viện, nàng ra tới lúc sau lập tức về tới chính mình trong phòng dùng tay trái để bút viết một phong thơ, sau đó gọi tới bình quả phân phó nói, ngươi đi tìm viên đại dũng, làm hắn mau chóng đem này phong thư đưa đi cấp chúc được mai. Bình quả tiếp nhận tin lúc sau tiểu tâm mà cất vào chính mình cổ tay háo, sau đó không nói hai lời xoay người liền chạy đi rồi. Bình quả không phải lần đầu tiên cùng viên ra người tiếp xúc Chuyển tin lúc sau thực mau trở về tới. Tiểu thư, viên đại dung tiếp tin đã đi. Hắn nói hôm nay buổi trưa phía trước nhất định đem tin đưa tới. Nhậm Giao Kỳ nhìn nhìn bên ngoài sát trời, ly buổi trưa không đến hai cái canh giờ, nàng gật gật đầu. Viên gia bên kia ngươi nhiều chú ý điểm, nếu là bọn họ có cái gì yêu cầu liền nói cho ta biết được. Viên gia người giúp nàng không ít vội, có qua có lại, nàng ở chính mình năng lực trong phạm vi chiếu cố điểm bọn họ cũng theo lý thường hẳn là. Phía trước lấy Tam Lão gia nhậm thời mẫn quan hệ. Nhậm giao kỳ đã đem viên đại dũng từ mỏ than tiền buộc đoa phòng để bạt tới rồi bạch hạc chấn thượng nhậm ra than đá sạn đương nhị trưởng quài. Nhậm giao kỳ cũng không phải đem người lộng trở về làm ân liên tính, nàng còn công đạo nhậm thời mẫn gã sai vật chú ý một chút viên đại dũng ngày thường làm người xử sự, cuối cùng phát hiện viên đại dũng thế nhưng vẫn là cái khả tạo chi tài. Bởi vì phía trước chỉ là mỏ than thượng một cái tiền buộc đoa phòng, tới rồi bạch hạc chấn than đá sạn đảm đương nhị trưởng quài tự nhiên có người không phục hắn chỉ là bất quá ngắn ngủn mấy tháng hắn thế nhưng liền đứng vững vàng góp chân cũng cùng than đá sạn quản sự bọn tiểu nhị đánh thành một mảnh làm đại trưởng quầy đối hắn khen không dứt miệng còn ở nhậm đại lao ra trước mặt khen ngợi hắn nhậm giao kỳ không khỏi vui sướng nàng có lẽ có thể cho hắn cơ hội nhưng là nàng có thể cho cơ hội rất có hạn cho nên có thể hay không xuất đầu còn cần xem chính hắn bản lĩnh cũng may viên đại dụng không có làm nàng thất vọng nhậm giao kỳ nguyên bản muốn cho bình quả lui ra không nghĩ bình quả lại là nghị nói tiểu thư Viên gia người nếu là có cái gì yêu cầu ngài có thể giúp các nàng. Nhầm Giao Kỳ nghe vậy sững sốt, sau đó cười gật đầu nói: Ngươi nói trước tới nghe một chút, có thể giúp đỡ ta tự nhiên sẽ giúp. Bình quả nói: phía trước vài lần ta thấy đến viên Tẩu Tử, nghe nàng nói muốn phải cho viên Đại dũng định một môn thân, nguyên bản viên Đại Dung thường xuyên đại ở Tây Sơn mỏ than khó mà nói thân, hiện tại hắn tới chấn trên viên Tẩu Tử liền tưởng cho hắn tìm cấp tức phụ. Hôm nay viên Đại Tẩu còn hướng ta hỏi thăm một chút trong viện tỷ tỷ bọn muội muội. Tiểu thương, ngài có thể hay không đi cầu xin thái thái? Bình quả ngày thường sai sự làm không chút cầu thả, bất quá lại không thích nói chuyện, hôm nay nhưng thật ra khó được nói nhiều như vậy. Nhầm giao kỳ nhưng thật ra cảm thấy viên đại dũng người thực không tồi, viên gia người cũng thực hảo ở chung, tâm địa cũng đều cực hảo. Nếu là có thể nàng thật đúng là tưởng đem viên đại dũng lưu lại đương cái phụ tá đắc lực, làm mẫu thân cho hắn chỉ cái hảo nha đầu đến là không có gì vấn đề. Bất quá viên tẩu tử vì cái gì hướng bình quả hỏi thăm này đó? Nhầm giao kỳ nghĩ nghĩ, hỏi bình quả nói, viên tổ tử có hay không hỏi qua người tuổi, còn có trong nhà có người nào. Bình quả ngẩn ngơ, sau đó như là phản ứng lại đây, trên mặt xót đỏ, nói chuyện cũng ấp đúng lên, không, hảo, giống như, có. Nhầm giao kỳ nhìn đến nàng bộ dáng này cảm thấy có chút buồn cười, cô ý đậu nàng nói, là có vẫn là không có. Bình quả tuổi đầu, có đi. Nhầm giao kỳ nơi nào còn có không rõ, viên tổ tử sợ là coi trọng bình quả cái này nhà đầu ốc chỉ là bình quả cho rằng viên tẩu tử là hướng nàng hỏi tham tử vi viện nha hoàn, cho nên trở về thỉnh nàng đi cầu nàng mẫu thân cấp viên đại dũng chỉ một cái nha đầu. bình quả đã quẫn bách đến không dám ngẩng đầu, nàng cảm thấy chính mình thật sự quá ngu ngốc. hiện tại ngâm lại viên tẩu tử cùng nàng nói những lời này thời điểm biểu tình cùng ngựa khí, cùng với nàng cho nàng giới thiệu trong viện tỷ tỷ thời điểm trên mặt nàng bất đắc dĩ cùng thất vọng, trong lòng toàn minh bạch. nàng vẫn luôn cho rằng chính mình diện mạo giống nhau, người cũng chất phát không thảo hỉ trừ bỏ tiểu thư ở ngoài không có người sẽ thích nàng. Cho nên hoàn toàn không có hướng chính mình trên người nghĩ tới. Nhậm giao kỳ nhìn nhìn bình quả khó được xấu hổ bộ dáng, lại cảm thấy nàng tựa hồ không có chán ghét bài xích bộ dáng. Liền cười nói, ngươi lần sau gặp được viên tẩu tử thời điểm nói cho nàng, ta bên người nha đầu ta còn tính toán ở lâu mấy năm, các nàng ra nếu là có thể chờ nói liền từ từ, nếu là chờ không được ta khiến cho mẫu thân cấp viên đại dũng chỉ một cái tuổi lớn hơn một chút. Nàng mẫu thân trong phòng cũng có hai cái nha hoàng tới rồi nên thả ra đi tội tác, tướng mạo đều không tội, người cũng buồn phận. Bình quả cắn cắn môi, đỏ mặt đồng ý, nhậm giao kỳ sợ thật sự xấu hổ hỏng rồi nàng, cười làm nàng lui xuống. Tới rồi buổi chiều, viên tẩu tử bên kia tới tin tức nói viên đại dung đã đem tin đưa đến Trúc Nhược Mai trong tay, Trúc Nhược Mai xem xong tin lúc sau làm hắn tiện thể nhắn nói định không có nhục mệnh. Tin tức vẫn là bình quả mang tiến bào. Tiểu Nha Hoàn cũng không biết là bản tính cho phép vẫn là như thế nào lại khôi phục vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, chỉ là ở nhắc tới viên đại dung thời điểm sắc mặt có như vậy một chút mất tự nhiên, nhậm giao kỳ liền biết nàng đã đem chính mình phía trước lời nói chuyển cáo viên tẩu tử, bình quả cũng không phải cái ngựa ngùng xoắn xích người. Quả nhiên ở lui xuống đi phía trước bình quả túi lầu nói, tiểu thư, viên tẩu tử nói các nàng ra có thể chờ. Bình quả thật vất vả bình phục xuống dưới sắc mặt có có chút đỏ. Nàng nhớ tới Viên tẩu tử lôi kéo tay nàng nói những lời này, thời điểm vẻ mặt vui sướng cười biểu tình. Buổi tối, Nhập Giao Hoa lãnh xong rồi phạt đã trở lại, Nhập Giao Kỳ qua đi tìm nàng nói chuyện. Nhập Giao Hoa làm hương cần cho nàng xoa xoa có chút nhức mỏi thủ đoạn, đối Nhập Giao Kỳ nói, "Hôm nay buổi chiều tổ phụ trở về quá, ta nghe được hắn cùng tổ mâu nói, tên kia nữ tử thế nhưng thật là năm đó cái kia Mai Hồng, hỏi nàng mấy vấn đề đều đối thượng." Nhậm Giao Kỳ nhíu nhíu mày, "Nàng đến không phải ngoài ý muốn." Bất quá phương di nương thật đúng là có bản lĩnh, thế nhưng có thể tìm được như vậy một người ra tới, vẫn là nói nàng sáng sớm liền bắt đầu bố củ. Bất quá đời trước cũng không có mai hồng xuất hiện, hoặc là đời trước mai hồng này một nước cờ vô dụng đến. Nếu thật là như thế, kia nàng thật sự trăm phương ngàn kế. Nàng là như thế nào trở về yến bắc, lại là như thế nào lưu lạc đến loại địa phương kia. nhâm giao kỳ hỏi. Nhầm giao hoa phất tay ý bảo hương cần có thể, sau đó nói. Nàng thật không có nói là nhậm ra đem nàng bán được loại địa phương kia, chỉ nói chính mình phía trước bị bán được một hộ nhà trong nhà làm nha hoàn, sau lại bởi vì đắc tội kia ra chủ mẫu bị đuổi đi ra ngoài, lại lúc sau lại bị người qua tay bán hai lần, cuối cùng trở về đến Bắc. Bất quá nàng nói những lời này thời điểm lộn xộn, thời gian thượng cũng mơ mơ hồ hồ, tổ phụ nói chỉ có thể tin cái hai ba phần. Nhậm giao kỳ nghĩ nghĩ, tổ phụ làm người đem nàng chuộc ra tới tiến đi. Vô luận Mai Hồng là chịu người sai xử vẫn là chính mình trong lúc vô tình bị bán trở về, nàng như thế nào cùng nhầm ra người công đạo đều không phải trọng điểm. Miệng mọc ở trên đầu, khi nào đều có thể thay đổi. Nhậm ra hoa gật gật đầu, buổi chiều liền tiến đi. Đúng lúc này chờ, vô Tinh vội vàng chạy tiến vào, sắc mặt trắng bệnh nói, tam tiểu thư, ngũ tiểu thương, sự tình nếu không hảo. Vừa mới chúng ta trong viện có bà tử nghe nói bên ngoài không biết như thế nào cũng truyền nổi lên chuyện này. Còn có khác gia nhà hoàng trộm chạy đến chúng ta trong phủ tới hỏi thăm. Thậm chí có người hầu nôn loạn ngữ nói Mai Hồng năm đó là tam tiểu thư bên người gần người hầu hạ nha đầu. Này đó vẫn là bên ngoài thượng nói, sau lưng còn không biết như thế nào bôi đen. Nhầm giao hoa sắc mặt cũng thành, biết là ai chuyển ra đi sao. Nhầm giao kỳ bình tĩnh nói, tổ mẫu đã hạ nghiêm lệnh không chuẩn ngoại chuyện, cho nên này tin tức có thể tản nhanh như vậy sợ là có người ở bên ngoài bố trí hảo. Nhầm giao hoa nói, cũng may Mai Hồng đã tiến đi. Bằng không nàng nếu là bị người thu mua ngôn ngữ loạn ngữ, liền càng thêm giải thích không rõ. Nhậm Dao Kỳ lại là lắc lắc đầu, ta coi chưa chắc hảo. Nhậm Dao Hoa như mày. Nhậm Dao Kỳ nhìn về phía Nhậm Dao Hoa, tổ phụ phía trước chỉ là công đạo đem người tiễn đi sao? Hiện tại sự tình đã nháo lớn, ngươi cảm thấy Nhậm gia sẽ như thế nào làm? Nhậm Dao Hoa nghĩ nghĩ phía trước nghe được những lời này đó, cùng tổ phụ ngay lúc đó ngữ khí, lại nghĩ nghĩ Nhậm gia ngày thường phong cách hành sự, sắc mặt biến đổi. Mai Hồng sợ là muốn không sống nổi. Nhậm ra trong tay có Mai Hồng bán mình khế, nàng là tiện tịch, nhậm ra muốn làm Mai Hồng chết là lại đơn giản bất quá, đến lúc đó chỉ cần cấp quan phủ một bút bạc nhập đường, quan phủ cũng sẽ không hỏi đến loại này chủ gia đánh chết nô tỳ sự tình. Nhậm rao kỳ cười cười, thở dài, hào tính kế. Nàng liệu đến nhậm ra sẽ đi đem người tiễn đi, sau đó ở người thật sự bị nhậm ra mang đi sau đem sự tình nháo đến lớn hơn nữa. Lúc này nhậm ra vì bình ổn lời đồn liền tính không cho Mai Hồng chết cũng sẽ không lại làm nàng xuất hiện ở Bạch Hạ Trấn. Kìa sau đó đâu? Nhậm ra hoa hỏi. Cầu phấn hồng, làm lung lăn lộn cầu phấn hồng. chương 251 tương kế tự kế. Kìa sau đó đâu? Nhậm ra hoa hỏi. Sau đó đương nhiên là nghĩ cách đem nghe đồn cấp chứng thực. Mai Hồng đã chết, còn chết không thấy thi, này không phải tốt nhất chứng cứ sao? Nhậm rao kỳ hoan thành nói. Hào độc kế sách. Nàng liên cũng không sợ gặp báo ứng sao? Nhậm Giao Hoa cắn răng nói. Nhậm Giao Kỳ hồi tưởng khởi đời trước mọi người kết cục, thở dài, có lẽ là không sợ hiện thế báo đi. Nhậm Giao Hoa nhìn Nhậm Giao Kỳ bộ dáng, tựa hồ cũng không thế nào cấp. Nhớ tới nàng phía trước nói qua phải đi một bước nhiều xem vài bước nói, không khỏi hồ nghi nói, ngươi để lại cái gì sau chiêu? Nàng hôm nay cả ngày đều ở Vinh Hoa Viện, nhưng thật ra không biết Nhậm Giao Kỳ ở trong tối làm cái gì. Nhậm Giao Kỳ tạc trước mắt nói, nàng hạ nhiều như vậy công phu chúng ta liền tương kế tự kế nhậm giao kỳ tiến đến nhậm giao hoa bên thay nhỏ giọng nói vài câu nhậm giao hoa nghe xong lúc sau hơi hơi nheo lại đôi mắt trên mặt mang theo một tia không dễ phát hiện ý cười liếc xéo hướng nhậm giao kỳ nói ngươi có nắm chắc nàng sẽ mắc hưu nhậm giao kỳ cười cười có chút người như ý số lần nhiều liền dễ dàng tự cho là đúng cho rằng sở hữu sự tình đều có thể bị khống chế ở chính mình trong tay là thời điểm làm nàng tỉnh tỉnh ngày thứ hai nhậm lao thái gia trở lại nội viện thời điểm Nhậm lao thái thái đem trong phòng nha hoàn các bà tử đều vẫy lui, chính mình tự mình tiến lên hầu hạm nhậm lao gia tử thay cho ra ngoài xem y thì kia nha đầu như thế nào. Nhậm lao gia tử đạm thanh nói, về sau trên đời sẽ không lại có như vậy cá nhân. Nhậm lao thái thái thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó lại có chút không yên tâm, thấy nhậm lao gia tử đã ngồi xuống, vội theo sau hỏi, làm được sạch sẽ sao? Có thể hay không lưu lại cái gì hậu hoạn? Hoa nhi thanh danh cũng không thể hủy ở như vậy một cái tiện tỳ trong tay. Nhậm lao ra tử trong lỗ mũi nhẹ nhàng hừ ra một tiếng, nâng lên mí mắt nhìn nhậm lao thái thái liếc mắt một cái, chính là bị ngươi cấp chiều hư. Nhậm lao thái thái đem sáng sớm để qua một bên trà bưng cho nhậm lao gia tử, ta giáo hấn quá hoa nhi, nàng đã biết sai rồi, loại chuyện này tất sẽ không lại có lần sau. Nhậm lao ra tử mùa hè không thích uống trà nóng, chỉ uống một ngụm liền buông xuống, lần sau. Ngươi nói cho nàng, chúng ta nhậm ra nữ nhi có rất nhiều, thiếu một cái cũng không tính cái gì. Nhậm Lão Thái Thái nhìn Nhậm Lão gia tử liếc mắt một cái, nàng biết rõ Nhậm Lão thái gia tính tình, không dám nói cái gì nữa vì Nhậm Gia Hoa giải vây, chỉ thấp giọng ứng thanh là: Ta đã phân phó làm cho bọn họ làm được sạch sẽ điểm. Hôm nay buổi chiều tới tin tức nói kia nha đầu ra khỏi thành thời điểm truy nhai, bọn họ thấy được nha hạ thi cốt liền trở về bẩm báo. Nhậm Lão Thái Thái cái này yên tâm. Hiện tại Mai Hồng kia nha đầu đã chết, Nhậm Gia Hoa thanh danh liền tính là bảo vệ, liền tính bên ngoài hiện tại có chút tin đồn nhảm nhí. Rốt cuộc đều là chút bắt gió bắt bóng, chờ thêm một thời gian đại gia liền phai nhạc. Nhậm Gia hoa là nhậm lao thái thái thích nhất một cái cháu gái, lại từ nhỏ mang ở bên người nàng, nàng đối nhậm ra hoa vẫn là có vài phần thiệt tình yêu thương. Kêu hoa nhi hôn sự. Nhậm lao thái thái thấy sự tình giải quyết một cọc, lại bắt đầu vì mặt khác một cọc phát sầu. Nhậm lao ra tử nói, lại nhìn một cái đi, chờ thêm một thời gian lại nói. Mai hồng lặng yên không một tiếng động mà biến mất, nhậm ra cho rằng chuyện này liền như vậy bình ổn Không nghĩ tới rồi ngày thứ hai bên ngoài liền bắt đầu truyền xuân phong các một cái cô nương bị nhậm ra chuột sau khi ra ngoài bị lặng lẽ diệt khẩu. Lại kết hợp khởi phía trước cái kia đồn đãi, hoàn chỉnh bản chính là nhậm ra Tam tiểu thư tính tình thô bạo, bởi vì không hài lòng chính mình bên người nha hoàn liền đem nha hoàn cấp bán được nhà thổ. kết quả kia nha hoàn trời xui đất khiến trở về Bạch Hạc trấn vào xuân phong các, mắt nhìn nhậm ra Tam tiểu thư ngoan độc tàn bạo gương mặt thật liền phải bị vạch trần, nhậm Tam tiểu thư vì bảo hộ chính mình danh dự Làm người trộm đem cái này nha hoàng từ Xuân Phong các chuộc đi ra ngoài, sau đó, đem chi hại chết. Cứ việc lúc trước nhậm ra đi Xuân Phong các chuộc người thời điểm không có báo ra chân chính thân phận, bất quá bên ngoài đồn đãi vẫn là có cái mũi có mắt, giống như là bọn họ tận mắt nhìn thấy tới rồi giống nhau. Nhậm ra hoa từ trước một ngày bắt đầu liền không có lại ra quá sân, liền vinh hoa viện nàng cũng không có đi qua. Nghe hương cần mỗi cách mấy cái canh giờ liền trở về hướng nàng miêu tả một phen bên ngoài tân hướng đi. Nhậm giao hoa hận không thể đem cái này ổn ào nha hoàn cấp ném văng ra. Nhậm giao kỳ lại đây xem nhậm giao hoa, thấy nàng thế nhưng nhàn nhã tránh ở trong thư phòng luyện tự, không khỏi kinh ngạc, ngươi lần này nhưng thật ra trầm ổn. Nhậm giao hoa cũng không ngẩng đầu lên, ngươi nếu là tiến vào nhìn đến ta nhảy nhót lung tung, không phải lại có cơ hội đối ta thuyết giáo. Nghe nói luyện tự có thể làm người bình tâm tinh khí, ta coi sắc thật là có chút đạo lý, nói ví dụ ta hiện tại trong lòng liền thoải mái nhiều. Nhậm Dao Kỳ chính hướng án thư bên kia đi qua đi, muốn nhìn một chút Nhậm Dao Hoa tự tiến bộ không có, kết quả túi đầu vừa thấy không khỏi vèo một tiếng bật cười lên. Nàng nhìn Nhậm Dao Hoa hài hước nói, khó trách nói trong lòng thoải mái nhiều, chỉ thấy Nhậm Dao Hoa đã tràn ngập mười mấy trương giấy tuyên thành, mỗi một chương trên giấy đều là lớn lớn bé bé sắt tự, bút lực có thể súng nước giấy bối. Nhậm Dao Hoa đem trong tay bút ném vào đồ rửa bút chung, một bên túi đầu đánh giá chính mình một buổi sáng kiệt tác một bên nói, sao ngươi lại tới đây? nên thủ võng Nhầm giao kỳ lắc lắc đầu, chờ một chút, bên ngoài còn chưa đủ làm ầm ý ta nhưng không tin nàng liền điểm này bản lĩnh. Nhầm giao hoa cười lạnh nói, cũng là, nàng biết nếu là nhất chiêu lộng bất tử ta, về sau đã có thể có nàng đẹp. Lúc này hương cần lại đặng đặng đặng chạy tiến vào, vẻ mặt kích động thêm phẫn hận mà nói, tiểu thư bên ngoài những người đó thật quá đáng. Các nàng thế nhưng nói chúng ta nhầm ra cùng khâu ra kết không thành thần, là bởi vì khâu ra đã biết người chân thật tính tình cho nên tìm lý do đem việc hôn nhân từ chối. Đi theo nàng mặt sau tiến vào Vu tinh hung hăng mà trắng nàng liếc mắt một cái, này đó nháo tâm sự tình người cùng tiểu thư nói như vậy cẩn thận làm cái gì. Hương cần vẻ mặt theo lý thường hẳn là nói, người khác như thế nào giấm chúng ta đương nhiên phải nhớ cẩn thận nhớ bên chắc, bằng không nếu là quên mất nói về sau còn như thế nào cả vốn lẫn lời còn trở về. Vu tinh cứng họng, nhầm giao hoa nhìn hương tình lạnh lùng nói, được rồi, thắc phúc của ngươi, ta đã nhớ rõ đủ bên chắc. Hương cần thẻ lưới, nhanh chóng mà trốn đến Vu Tinh phía sau đi. Tiểu thương, tuần ma ma tới. Bên ngoài thủ vệ tiểu Nha hoàn bẩm bảo nói. Nhậm giao hoa nhìn Vu Tinh liếc mắt một cái. Vu Tinh vội đi ra ngoài đem tuần ma ma thỉnh tiến vào. Nhìn thấy nhậm giao kỳ cũng ở nhậm giao hoa trong phòng tuần ma ma cũng không ngoài ý muốn. Nhậm giao kỳ nói, như thế nào? Tuần ma ma khí cũng không xuyến một ngụm liền nói. Tam tiểu thương, cha không ra tin tức là như thế nào tiết lộ đi ra ngoài. Hôm qua Lão Thái gia trở về thời điểm Lao Thái Thái đem nha hoàn các bà tử đều đuổi rồi đi ra ngoài, liền cái phụng trà đều không có lưu lại. Ấn ngài nói, Lao Thái gia hẳn là ở cùng Lao Thái Thái nói Mai Hồng sự tình. Theo lý thuyết Mai Hồng đã chết sự Lao Thái Thái cùng Lao Thái gia cũng không có làm phía dưới người biết được. Nhậm giao hoa như mày, chính là Mai Hồng chết sự tình vẫn là bị truyền đi ra ngoài. Dựa nàng tính tình nếu không phải đã xác thực mà biết được Mai Hồng đã bị giết, nàng là sẽ không mạo hiểm làm ra lớn như vậy động tính. Nhậm Giao Kỳ nhưng thật ra cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ ra tiếng hỏi, Quế Mama đâu? Tuần Mama sử sốt, Quế Mama. Lão Thái Thái cùng Lão Thái Gia nói chuyện thời điểm nàng hẳn là canh giữ ở cửa, bất quá không ai có thể chứng minh là nàng nghe được Lão Thái Thái cùng Lão Thái Gia nói, cũng không có người nhìn đến nàng đi cấp Phương Di nương truyền tin. Nhậm Giao Kỳ lại là không chút để ý nói, chính là cũng không ai có thể chứng minh nàng không có nghe được tổ phụ cùng tổ mẫu đối thoại không phải sao? Tuần Mama nghe vậy không khỏi ngạc nhiên. Tam tiểu thư, ngài ý tứ là, nhậm giao kỳ cười nói, người khác có thể ba hoa trích tròe, chúng ta chẳng lẽ liền không thể. Phương di nương người này ngày thường chính là quá mức cẩn thận, cho nên lúc này đây ta muốn cho nàng thua ở quá mức tiểu tâm phía trên. Chúng ta chứng minh không được là phương di nương người đem tin tức cấp chuyển ra đi, chính là này tin tức là chính mình dài quá chân không thành. Nó tổng yêu cầu một người tới bối cái này hát qua. Mai Hồng đã chết tin tức phương di nương có lẽ không phải từ lao thái thái trong phòng được đến. Nàng tin nàng có cái này năng lực, chính là nhậm lao thái ra cùng nhậm lao thái thái lại sẽ không tin. Kia nàng liền giúp bọn hắn đẩy một cái nội quỷ ra tới. Cái này nội quỷ nhiệm vụ chính là đem phương di nương cấp kéo xuống nước. Tuần ma ma do dự nói, tiểu thư, ngài có thể xác định quế ma ma là phương di nương người. Tuần ma ma vẫn là có chút kinh ngạc phương di nương thế nhưng có thể mua được nhậm lao thái thái bên người nhất tín nhiệm lao ma ma. Quế ma ma năm đó tuy rằng không phải nhậm lao thái thái của hồi môn. Bất quá nàng ở nhậm lao thái thái bên người hầu hạ ít nhất 30 năm. Đương nhậm giao kỳ nói cho nàng quế ma ma có khả năng là phương di nương người thời điểm, tuần ma ma vẫn là bán tín bán nghi. Nhậm giao kỳ chấp trước mắt, nghiêng đầu nói, đương nhiên, ta chẳng những có thể xác định, còn có chứng cứ. Nhậm giao kỳ trở về lúc sau nhớ tới tiền sinh đủ loại, ngay từ đầu cũng chỉ là hoài nghi. Dựa vào phương di nương thích khống chế toàn cục tính tình, nhậm lao thái thái bên người khẳng định sẽ có nàng người bằng không rất nhiều chuyện đều không thể nào nói nổi, Phương Di Nương rốt cuộc không phải thần tiên biết bói toán. Nhậm lao thái thái bên người mấy cái nha hoàng bà tử nàng đều có lưu ý quá, đem mặt khác người nhất nhất bài trừ lúc sau, cuối cùng mới đưa ánh mắt tỏa định tới rồi quế ma ma trên người. Bất quá lúc ấy nhậm giao kỳ cũng gần là hoài nghi mà thôi, cũng không dám khẳng định. Bởi vì Phương Di Nương cùng quế ma ma hai người đều thập phần cẩn thận, ngay thường cũng chưa từng có quá nhiều giao thoa. Lại nói tiếp chuyện này nàng còn cần cảm tạ bên người nàng đã từng một cái đại nhà hoàng tuyết lê. Chương 252 nhược điểm phải dùng ở lưỡi giao thượng. Tuyết lê là lúc trước phương di nương an bài ở bên người nàng người. Bất quá này nha hoàng người thông minh lại thức thời thật sự. Nhậm giao kỳ từng tính toán quá đem nàng dạy dỗ một phen lúc sau lưu tại bên người hầu hạ. Sau lại từ ma ma tới lúc sau đem một cái khác gọi là thanh mai nha hoàng tìm cái lấy cớ đổi đi. Tuy rằng ở nhậm giao kỳ ý bảo hạ từ ma ma cũng không có động tuyết lê. Tuyết Lê lại trước sau không an tâm. Tuyết Lê biết Thanh Mai bị đuổi đi mặt ngoài nhìn là được cái không tồi sai sự. Chính là đãi một thời gian lúc sau liền bởi vì năng lực không đủ mà phạm vào mấy cái tiểu sai. Thanh Mai thấy hồi tử vi viện vô vọng lúc sau trộm trở về đi tìm phương di nương bên người kim kết. Hai người không biết vì sao còn từng có một phen tiểu tranh trước. Lúc sau chưa từng có bao lâu Thanh Mai bởi vì một cọc sai sự mà bị quế ma ma cấp bán đi đi ra ngoài. Nghe nói bị bán đi phía nam. Tuyết Lê cũng minh bạch. Hiện tại tử vi viện đã dần dần đắc thế, mà nàng bởi vì hồi lâu đều không có tin tức chuyển cho Phương Di Nương bên kia, Phương Di Nương cũng từ bỏ nàng cái này nhãn tuyến, nàng về sau nếu là muốn quá đến hảo cũng chỉ có lấy được nhậm giao kỳ tín nhiệm. Cho nên tuyết lê càng thêm kẹp chặt cái đôi là người, ngày thường làm việc cũng thực cẩn mẫn, càng là lúc nào cũng nghĩ muốn lập một hồi công làm cho tam tiểu thư đối chính mình hoàn toàn đổi mới. Thượng một lần Phương Di Nương đối nhậm giao anh Hạ Dược, làm nhậm giao anh đối thượng Khang Di Nương. Từ Mama đi bên ngoài tìm được rồi dược cha. Từ Mama không biết chính là kia một lần Tuyết Lê trộn đuổi kịp nàng. Tuy rằng không biết Từ Mama tìm trở về những cái đó dược cha cấp nhậm giao kỳ xem là có ý tứ gì, bất quá Tuyết Lê vẫn là để lại cái tâm nhãn. Lúc ấy trong phủ đầu uống thuốc chủ tử liền như vậy mấy cái, trừ bỏ lao thái thái thuốc bổ dùng chính mình phong bếp nhỏ, tam thiếu gia dược là đại thái thái làm nha hoàn ở chính mình trong viện chi bếp lò ngao ở ngoài, trong phủ những người khác dược đều là ở phong bếp lớn thiên. Tuyết lê kết hợp lúc ấy phát sinh sự tình cẩn thận cân nhắc lúc sau liền đã biết kia dược cha là ngũ tiểu thư. Tuyết lên nếu đối chuyện này thượng tâm, liền bắt đầu lúc nào cũng lưu ý phòng bếp bên kia động tính, thẳng đến nàng ở phòng bếp phát hiện như tẩu tử. Như tẩu tử cùng Lão thái thái trong viện Quế Ma Ma có thân thích quan hệ, nàng cô em chồng là Quế Ma Ma trưởng thức. Lần trước Lý Thị cùng nhậm giao hoa mẹ con dọn đi thôn trang thượng lúc sau, như tẩu tử bị an bài tới tử vi viện. Lúc sau lại bị nhậm giao kỳ thiết kế tính cả mặt khác bị phương di nương xếp vào tiến vào người một khối cấp đuổi đi ra ngoài Nguyên bản quế ma ma ngại con dâu nhà mẹ đẻ người thượng không được mặt bàn đỡ không dậy nổi Không vui lại phản ứng nàng nhà mẹ đẻ sự tình Cố tình lúc sau không bao lâu như tẩu tử vị này cô em chồng có thai Như tẩu tử hầu hạ cô em chồng hầu hạ đến cần Vợ chồng hai người còn mỗi ngày ở cô em chồng trước mặt cầu nàng lại đi quế ma ma trước mặt cho nàng ương một cái sai sự Cô em chồng thoái thác không được Lại câu tới rồi quế ma ma trước mặt, lần này quế ma ma xem ở con dâu có thai phân thượng lại cố mà làm cấp như tẩu tử ở trong phòng bếp than bài một cái thêm xài xem hòa việc, tuy rằng mỗi ngày làm cho mặt sám mày cho, lại bởi vì quản phòng bếp tuổi than mà có chút nước luộc. Tuyết lê lúc ấy nhìn đến như tẩu tử cũng không có nghĩ nhiều, chính là trở về một phen hồi tưởng lúc sau tổng cảm thấy có chút không thích hợp nhi. Sau đó nàng cầu kiến nhậm giao kỳ. Tuyết lê đem chính mình hoài nghi nói. Cũng nói chính mình ở làm phương di nương nhãn tuyến thời điểm đã từng nhìn thấy quế ma ma cùng phương di nương nha hoàn kim kết tránh người khác trộm gặp qua mặt. Kỳ thật nhậm giao kỳ đang xem quá từ ma ma cho nàng tìm trở về dược cha lúc sau cũng cha quá phong bếp. Đối phương di nương đối nhậm giao anh dược xuống tay việc từng có một phen suy đoán, chỉ là cũng không dám khẳng định, hơn nữa lúc ấy thời cơ cũng không thành thủ. Bởi vậy nàng không có muốn ở lúc ấy tố giác phương di nương. Hiện tại tuyết lê đến nàng trước mặt tới một phen kể rõ. Nhưng thật ra làm nàng nghĩ tới một cái kế sách. Tuyết Lê, người năm nay bao lớn rồi. Tuyết Lê sửng sốt, không biết ngũ tiểu thư vì sao sẽ tại đây một lát hỏi nàng tuổi. Nhưng nàng vẫn là thực mau trả lời, nô tỳ tuổi mụ 14. Nhầm giao kỳ nghĩ nghĩ, 14 tuổi. Nhưng thật ra đáng tiếc. Tuyết Lê khó hiểu. Nhầm giao kỳ cười nói, ta thấy người thông minh lanh lợi rất là đáp dụng. Muốn vẫn luôn đem người lưu tại bên người. Bất quá người năm nay đã 14, chờ thêm cái mấy năm sợ là không thể cùng ta. Tuyết Lê nghe vậy không khỏi có chút tạm đạo. Nàng so nhậm giao kỳ lớn tuổi 2-3 tuổi. Chờ nhậm giao kỳ xuất giá thời điểm khẳng định là không thể tuyển nàng đương của hồi môn nha hoàn. Dựa theo hiến bắc quy củ có chút của hồi môn nha hoàn tương lai là phải cho cô ra chuẩn bị làm thông phòng. Nhưng là ở chủ tử có thai phía trước khẳng định sẽ không làm nàng xe mặt. Cho nên của hồi môn nha hoàn giống nhau đều là so tiểu thư tiểu hoặc là cùng nàng không sai biệt lắm tuổi. Bất quá Tuyết Lê cũng không phải buôn đương tiếp đi cho nên nàng cẩn thận nghĩ nghĩ lúc sau quỳ xuống đi khẩn cầu nhậm giao kỳ nói ngũ tiểu thư kia ngài ở xuất giá trước đem nô tỷ tùy tiện xứng người đi nô tỷ cho ngài đường thị tỷ nàng không phải nhậm ra người hầu ở nhậm ra không thân không thích nguyên bản dựa vào nàng bối cảnh là không đảm đương nổi tiểu thư bên người đại nha hoàn nếu là nhậm giao kỳ xuất giá lúc sau nàng lưu tại nhậm gia khẳng định là không có gì hảo được ra nhậm giao kỳ ý bảo nàng đứng dậy nhìn nàng cười nói ngươi sẽ không hối hận tuyết lê lập tức lắc đầu Nô tỳ không hối hận, nô tỳ sau này nhất định hảo hảo hầu hạ tiểu thư, tuyệt không hay lòng, chỉ cầu Ngũ tiểu thư không cần bỏ xuống nô tỳ. Nhậm Giao Kỳ xem nàng biểu tình không giống giả bộ, liền gật gật đầu, "Tiết Hảo, bất quá nuôi binh ngàn ngày dùng trong một giờ, ta về sau sẽ có một kiện chuyện quan trọng giao từ ngươi đi làm, nhưng là hiện tại ta yêu cầu ngươi tạm thời rời đi Tử Vi viện một thời gian." Tuyết Lê nghe vậy hỏi, "Tiểu thư, là chuyện gì? Không thể hiện tại làm sao?" Nhậm Giao Kỳ cười nói, "Hiện tại a, hiện tại còn không phải thời điểm A. Có đôi khi muốn một người một kiện vật phát huy đến lớn nhất giá trị, nhất định phải chờ đợi thời cơ. kia nô phải rời khỏi ngài bao lâu. Nhầm giao kỳ nghĩ nghĩ, hẳn là còn muốn mấy năm, bất quá chờ ta rời đi nhầm ra kia một ngày ta sẽ mang ngươi đi. Ngươi có thể cẩn thận suy xét một chút, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi, nếu là ngươi không muốn nói vậy vẫn là cùng trước kia giống nhau, chờ ta rời đi nhầm ra thời điểm ta sẽ công đạo tuần ma ma cho ngươi an bài mặt khác sai sự. Tuyết Lê chỉ là hơi chút nghĩ nghĩ, liền gật đầu đồng ý, "Tiểu thư, nô tỳ nguyện ý." Nhầm Giao kỳ cười, đậu nàng nói, "Ngươi không sợ ta nuốt lời, hoặc là dứt khoát đem ngươi cấp đã quên?" Tuyết Lê nói, "Nô tỳ ở ngài bên người hầu hạ thời gian tuy rằng không dài, bất quá nô tỳ biết Ngũ tiểu thư là người. Nếu Ngũ tiểu thư có một ngày nuốt lời, kia cũng định là nô tỳ làm được không tốt. Nô tỳ sẽ nỗ lực làm Ngũ tiểu thư nhớ kỹ nô tỳ." Nhậm Giao kỳ tưởng, nha đầu này quả nhiên là cái thông minh. Nàng cũng không sợ dùng người thông minh. Cùng Tuyết Lê tiến hành quá như vậy một phen đối thoại lúc sau không lâu. Tuyết Lê liền bởi vì phạm vào một cọc không lớn không nhỏ sai sự mà bị đuổi ra tử vi viện đi ngoại viện làm việc. Bởi vì có thanh mai sự tình ở phía trước, một ít cảm kích người đối với Tuyết Lê rời đi cũng không có làm nghĩ nhiều. Đều tưởng bởi vì tam thái thái cùng ngũ tiểu thư cách hướng Tuyết Lê là Phương Di Nương an bài lại đây người cho nên dung không giới nàng. Ngay cả Phương Di Nương cũng là như vậy cho rằng. Bất quá Tuyết Lê so Thanh Mai thức thời nhiều, cho nên nàng an an ổn ổn đãi ở ngoại viện hồi sự chỗ hầu hạ trà nước. Nhậm Giao Hoa cùng Tuần Ma Ma nghe xong, Nhậm Giao Kỳ nói lúc sau đều trợn mắt há hốc mồm. Nhậm Giao Hoa kinh ngạc nói: Ngươi từ lâu như vậy phía trước liền bắt đầu bố cục. Ta còn tưởng rằng. Nhậm Giao Kỳ cười nói: Còn tưởng rằng cái gì? Cho rằng ta tính tình mềm mại dễ khi dễ. Chỉ biết giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Tuần Ma Ma cảm thán nói: Ngũ tiểu thư vẫn là ngài nghĩ đến Chu Toàn. Lúc ấy lúc ấy Phương Nhã Tổn có thể hay không tới Yến Bắc còn chưa biết. Liên tính là có Phương Di Nương nhược điểm lao thái thái nói vậy cũng sẽ cho nàng che giấu qua đi. Hiện tại Phương Nhã Tổn tới Yến Bắc vô vọng, Phương Di Nương lại chủ động ra tay đối phó chúng ta tam tiểu thư, còn đem nhậm ra thanh danh đến nội không màng, hơn nữa nàng hại cửu tiểu thư sự tình. Liên tính chúng ta nguyện ý một sự nhịn chín sự lành, còn muốn hỏi một chút ngũ thái thái chuẩn không chuẩn đâu. Nhậm ra hoa vui vừa nói ta nhưng thật ra có chút đáng thương ngũ thẩm mỗi lần đều bị người cầm đi đương thương xử tuần ma ma nghe xong lại là nhìn nàng xấu nói tam tiểu thư ngài còn có công phu đáng thương người khác ngài cũng không nghĩ lần này liền tính là cho phương di nương đẹp ngài thanh danh nhưng làm sao bây giờ bên ngoài hiện tại là càng truyền càng bất ham nói tuần ma ma lại quay đầu nhìn về phía nhậm giao kỳ có chút mong đợi hỏi ngũ tiểu thư ngài còn có biện pháp giúp tam tiểu thư sao nhậm giao kỳ nhìn nhìn nhậm giao hoa cười nói đừng nóng nội, từ từ tới đi, sự tình vẫn là một kiện một kiện tới giải quyết tương đối hảo. Nghe Nhậm Giao Kỳ nói như vậy, không biết vì sao Tuần Ma Ma tâm dần dần thả xuống dưới, mà Phương Di nương mẹ con bên kia quả nhiên không có làm Nhậm Giao Kỳ thất vọng. Bên ngoài hiện tại không chỉ có ở truyền Nhậm Giao Hoa đối Nha Hoàn ngoan độc thô bạo, Con chuyên nàng đối chính mình đồng bảo tỷ muội cũng đều thô bạo ngang ngược, đuổi đi thứ muội bên người Nha Hoàn không nói, liền thứ muội Di nương bên người hầu hạ người đều phải trải qua tay nàng ăn bài thậm chí Nhậm Giao Hoa một không cao hứng liền sẽ động thủ đánh muội muội hết giận. Cũng bởi vậy liền nàng ruột thịt muội muội đều cùng nàng không hợp, hai người thường xuyên một lời không hợp mà vung tay đánh nhau. Lại lúc sau, Nhậm Giao Hoa lúc trước đẩy con vợ lẽ đệ đệ rơi xuống nước sự tình cũng bị phiên ra tới. Phương Di nương quá muốn cho Nhậm Giao Hoa xui xẻo, cho nên lần này nàng không tính toán cấp Nhậm Giao Hoa xoay người cơ hội, có chút dùng bất cứ thủ đoạn nào. Bên ngoài diễn chính sướng đến náo nhiệt. Ngũ Thái Thái Lâm thị mang theo nữ nhi Nhậm Dao Ngọc xem náo nhiệt xem đến chính cao hứng, nàng cảm thấy dù sao đốn lửa này thiêu không đến nàng trên đầu đi. Ngược lại là hiện giờ Nhậm Dao âm ra việc lạ bị tiễn đi, Nhậm Dao Hoa mắt thấy cũng muốn thất sủng, cái này còn không đến phiên Nhậm Dao Ngọc ở Nhậm gia chư vị tỷ muội giữa xuất đầu sao? Cho nên lúc này đây Ngũ Thái Thái lại mang theo Nhậm Dao Ngọc đi ra ngoài là cả thuận tiện nghe một chút bên ngoài càng thêm có ý tứ nghe đồn, không nghĩ ở lên xe ngựa thời điểm lại bị cái ngoại viện nha hoàng ngăn cản xuống dưới. Ngũ Thái Thái trong lòng có chút không thoải mái. Ngươi là nơi nào nha đầu? Hiểu hay không trong phủ quý củ. Ngươi tới a? Cho ta xoa đi ra ngoài. Kia nha hoàn một thân nhị đẳng nha hoàn siêm y gì? Nhìn thấu trang điểm có chút keo kiệt, vừa thấy liền biết không phải chủ tử trước mặt đắc lực người. Không nghĩ kia nha hoàn lại là lập tức cầu đạo. Ngũ Thái Thái, nô tỳ Tuyết Lê, nô tỳ có một kiện quan trọng sự tình tưởng nói cho ngươi. Lại lần nữa nói rõ, nữ chủ không phải bánh bao. Không cần cảm thấy nàng cũng không chủ động xuất kích chỉ biết bị động, nàng hành động là có suy tính. Châm một là nàng tính cách, cho nên đại gia không cần nóng bội phải tin tưởng nàng o, o. Bởi vì có điểm tạp văn, cho nên hôm nay viết đến có chút chậm trương sau muốn dạng sáng, đại gia đi ngủ sớm một chút, không cần chờ. Sau đó, vì phát huy nữ chủ cầu một chút phấn hồng phấn hồng. chương 253 ai cũng đừng nghĩ hảo quá, phấn hồng 240. Ngũ Thái Thái hôm nay hẹn hai con phố ngoại cao Thái Thái đánh lá cây bài. Đã nhiều ngày không biết như thế nào, người khác ở xui xẻo, nàng vẫn may nhưng thật ra phát hỏa, thắng không ít bạc, là nguyên bản không hảo này hạng nhất ngũ thái thái cũng ham thích đi lên. Tuy rằng thắng được chỉ là một ít tiền, ngũ thái thái chưa chắc để mắt, bất quá nàng thắng được tâm tình sảng khoái, còn có thể thuận tiện nghe một chút từ người khác trong miệng nói ra bắt quái, đến nỗi này bắt quái trung tâm có phải hay không nàng chất nữ nàng là không thèm để ý. Người một cái ngoại viện nhị đẳng nha hoàn có thể có cái gì nhưng cùng ta nói. Ngũ thái thái không mau nói. Tuyết lê lập tức nói, ngũ thái thái, nô tỳ phía trước là tại nội viện hầu hạ. Chỉ là trước một thời gian bởi vì chọc chủ tử không mau mới có thể bị đuổi ra tới. Nhầm dao ngọc nhìn nàng có chút quen mắt, nghĩ nghĩ nói, à, ta nhớ ra rồi, ngươi phía trước không phải ở ngũ tỷ tỷ bên người hầu hạ sao. Tuyết lê, đối, nương, nàng trước kia là ngũ tỷ tỷ đại nha hoàn. Ngũ thái thái lúc này mới con mắt nhìn về phía tuyết lê. Bất quá Nhậm Giao Kỳ nha hoàn cùng nàng có cái gì hảo thuyết? Nhậm Giao ngọc lại là có chút hứng thú, ngươi tưởng nói cho ta nương sự tình gì? Là cùng Ngũ tỷ tỷ có quan hệ. Tuyết Lê ảm đạm mà lắc lắc đầu, nô tỷ phía trước tuy rằng là hầu hạ Ngũ tiểu thư, nhưng là bởi vì nô tỷ là Phương Di nương cấp Ngũ tiểu thư nha hoàn, cho nên cũng không từng đến Ngũ tiểu thư niềm vui, Ngũ tiểu thư sự tình như thế nào sẽ làm nô tỳ biết. Ngũ thái thái nghe nói nàng là Phương Di nương người, lập tức có chút chán ghét nhíu nhíu mày. Đối nàng càng thêm không kiên nhẫn, đều thất thần làm cái gì? Còn không đem người cho ta đuổi khai. Tuyết Lê lại là không chịu đi, năn nỉ nói: "Ngũ thái thái, nô tỳ thật sự có quan trọng sự tình muốn nói cho ngài, nô tỳ biết ngài từ trước đến nay là bổ tất tâm địa, nô tỳ chỉ cầu ngài cấp nô tỳ một cái đường sống." Nhậm Dao Ngọc đánh nhau lá cây bài không có hứng thú, lại có chút chán ghét cao gia các vị tiểu thư luôn thích làm trò nàng mặt để các nàng vô luận ăn nhiều ít điểm tâm đều sẽ không béo cho rằng nàng nghe không hiểu các nàng là đang chê cười nàng uống nước đều trường thịt. Cho nên nàng đối Tuyết Lê nói tương đối có hứng thú. "Nương, thời gian còn sớm, nghe nàng nói nói lại có gì phương. Nói không chừng nàng thật sự có quan trọng sự tình đâu." Ngũ Thái Thái nghĩ cũng đúng, khiến cho Phụng Mệnh đi đuổi người bà tử lui xuống, chiêu nàng đến chính mình trước mặt, "Ngươi có nói cái gì muốn cùng ta nói?" Tuyết Lê nhìn nhìn bốn phía, thấp giọng nói, "Sự tình quan trọng đại, còn thỉnh Ngũ Thái Thái bình lui tả hữu." Lâm Thị có chút hồ nghi bất quá nàng cũng không sợ một cái tiểu nha hoàn ở nàng trước mặt đảo cái quỷ gì, liền làm mấy cái tiểu nha hoàn cùng bà tử lui xa một ít, chỉ chưa chính mình gần người hầu hạ hai cái đại nha hoàn. Tuyết lê lúc này mới nói, Ngũ Thái Thái, cựu tiểu thư, các ngươi còn có nhớ hay không lúc trước Khang Di nương sự tình? Lời vừa nói ra, Ngũ Thái Thái cùng Nhậm Giao Ngọc đều thay đổi sắc mặt, Nhậm Giao Ngọc cả đời này đều quên không được lúc ấy Khang Di nương cả người là huyết ngã trên mặt đất bộ dáng. Mà ngũ thái thái nhất nghe không được cái này đã từng ý đồ cướp đi nàng hôn phu nữ nhân. Mẹ con hai người đều cho rằng tuyết lê là ý định tới tìm cha, đang muốn phát hỏa, tuyết lê lại là nắm chặt thời cơ nói, ngũ thái thái cửu tiểu thư bất giận, nô tỳ chỉ là tưởng nói cho các ngươi cửu tiểu thư lúc trước là bị người hãm hại. Khang Di nương trượt chân cũng không phải cửu tiểu thư khuyết điểm. Lời vừa nói ra, Lâm Thị cũng nhậm giao ngọc đều ngây dại. Lâm Thị trước phản ứng lại đây, lạnh lùng nói, ngươi là có ý tứ gì? ai hám hại nhà ta Ngọc Nhi. Hư, Tuyết Lê lấy tay để môi, lại nhìn nhìn bốn phía, ngũ thái thái không cần lộ ra, nô tỳ còn muốn mạng sống đâu. Lâm thị miễn cưỡng không có lại hô to, ánh mắt lại là gắt gao nhìn thẳng Tuyết Lê. Tuyết Lê nói, ngũ thái thái ngài nghe ta nói, lúc trước là có người nhìn ngài không ở cựu tiểu thư bên người, trộm cấp ngũ tiểu thư hạ dược, loại này dược đối người thân thể không có quá lớn tổn hại, chỉ là sẽ làm nhân tâm tình dễ dàng kích động, dễ Cửu tiểu thư bị người hợp với hạ vài ngày dược, cho nên mới sẽ cùng khang di nương 5 lần 7 lượt tranh chấp, thậm chí thất thủ lui nàng làm nàng rất hài tử. Cửu tiểu thư, ngài cẩn thận suy nghĩ một chút, kia một thời gian có phải hay không luôn là không chế không được chính mình tính tình. Rõ ràng có đôi khi ngài không nghĩ tức giận. Còn có chính là ngài dược ăn không phải một chốc, kia một thời gian dược có phải hay không cùng ngài thường có chút bất đồng. Lâm Thị lập tức nhìn về phía Nhậm giao ngọc. Nhầm giao ngọc nghĩ nghĩ, hình như là như vậy. Lần đó đẩy nàng thời điểm, ta, ta cũng không biết chính mình đang làm cái gì. Hơn nữa có một thời gian dược so di vãng vài lần muốn khổ, ta tưởng đường công đạo quá phòng bếp lại cho ta đã đổi mới phương thuốc. Ta để qua một lần, sau lại ăn dược lại không khổ, ta liền không có để ý. Lâm thị hoảng sợ, đổi cái gì phương thuốc? Này phương thuốc đã ăn gần một năm. Nhìn về phía tuyết lê thời điểm nàng lại trở nên nổi giận đùng đùng, là ai ở hại chúng ta mẹ con? Là ai? Nhậm giao ngọc vừa nhớ tới chính mình lúc trước kia một thời gian chịu khổ tâm cũng là hận cực, Ngươi mau nói. Là ai? Tuyết lê lại là trầm mặc một cái chớp mắt mới nói, ngũ thái thái, kiểu tiểu thương, kỳ thật hôm nay nô tỷ Tì tới tìm các ngươi cũng là vì bị bất đắc dĩ muốn tự cứu. Nếu là nô tỷ nói cho các ngươi chuyện này phía sau màn làm chủ, ngũ thái thái ngài có thể hay không bảo đảm nô tỷ sẽ không bị người đuổi ra nhầm ra, còn có chính là. Chính là nô tỷ hiện tại quá thật sự không tốt, yêu cầu, yêu cầu một ít bạc Nhầm dao Ngọc không kiên nhận nói, ngươi yên tâm nói là được, ta xem ai dám đuổi ngươi đi. Bác cũng có. Tuyết Lê nhìn về phía Lâm Thị. Lâm Thị gật đầu, ngươi nói là được. Có chuyện gì ta cho ngươi chịu trách nhiệm. Liên tính ta nói chuyện mặc kệ dùng còn có chúng ta ngũ lao ra đâu. Hắn cũng không thể nhìn chính mình khuê nữ bị người như vậy hâm hại. Tuyết Lê lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi, có ngũ thái thái cùng cửu tiểu thư nói nốt thì liền an tâm rồi. Lúc trước hại ngài cùng cửu tiểu thư người. Đúng là Phương Di Nương. Nhậm Dao Ngọc thét trói thai, là nàng. Nàng vì cái gì muốn nhậm Dao Ngọc muốn hỏi Phương Di Nương vì cái gì muốn làm như vậy, chính là nàng lập tức nghĩ tới lúc trước chính mình thiết kế nhậm Dao anh rất hầm cầu sự tình. Lâm Thị cũng nghĩ tới, dựa vào Phương Di Nương tính tình, biết là các nàng mẹ con ở sau lưng hại nhậm Dao anh, sắc thật không có khả năng thiện bãi căng hưu. Quả nhiên Tuyết Lê nói, Phương Di Nương là ghi hận ngài lúc trước hại cửu tiểu thư sự tình, cửu tiểu thư lúc ấy bị sợ hãi. Đem chính mình đóng hơn nửa năm không dám ra cửa. Lâm thị đã coi chút tin, bất quá nàng vẫn là nói, ngươi có cái gì chứng cư không có, ta cũng không thể nghe ngươi một mặt chi tử. Tuyết lê tử chính mình ống tay háo chung móc ra tới một cái giấy bao, đưa cho Lâm thị. Lâm thị tiếp nhận tới mở ra vừa thấy, chỉ thấy giấy trong bao là một ít đã làm dược tra. Nô tỳ trước kia là phương di nương người, bị phương di nương phái đi giám thị ngũ tiểu thư. Nô tỷ cũng là mỗ một lần đi tìm Ngưu Tẩu Tử thời điểm trong lúc vô ý đánh vỡ Ngưu Tẩu Tử lén lút hướng một cái ấm thuốc thêm vài thứ, cho nên mới nổi lên lòng nghi ngờ. Sau lại thấy này vại dược ngao hảo lúc sau bị đưa đi cho cựu tiểu thư, chờ Ngưu Tẩu Tử đi xử lý dược tra thời điểm Nô tỷ trộm nhặt chút trở về, sau lại Nô tỷ lại đi ra ngoài tìm cái tha phương lang chung công nhận này đó dược liệu, mới biết được thêm đi vào kia mấy vị dược là hại người, trong thời gian ngắn dùng làm người dễ dàng bạo nộ, dùng lâu rồi có thể làm người đánh mất tâm trí. Nô tỳ bị hoảng sợ, tưởng trở về trộm nhắc nhở cựu tiểu thư cùng ngũ thái thái ngài, bất quá khi đó Khang Di Nương đã đẻ non, như tẩu tử cũng không có lại động cựu tiểu thư dược. Ngươi nếu là Phương Di Nương người, như thế nào sẽ lưu lạc đến đi ngoại viện? Tuyết Lê nghe vậy có chút không cam lòng nói, Nô tỳ cùng một cái khác nha hoàng thanh mai đều là tam thái thái không ở thời điểm Phương Di Nương đưa cho ngũ tiểu thư, Phương Di Nương làm chúng ta đem ngũ tiểu thư ngày thường nhất cử nhất động đều báo cho nàng biết. Phía trước ngũ tiểu thư cùng phương di nương quan hệ còn hảo cho nên đến là không có việc gì, chỉ là sau lại tam thái thái đã trở lại lúc sau ngũ tiểu thư ở tuần ma ma cùng từ ma ma châm ngồi hạ bắt đầu xem nô tỷ cùng thanh mai không vừa mắt. Thanh mai là trước bị từ ma ma tống cổ đi ra ngoài, nàng đi ra ngoài về sau quá đến không hảo liền đi cầu phương di nương, tưởng cầu nàng nghiệm cũ tình giúp giúp nàng, phương di nương lại sợ hãi nàng sai sử thanh mai dám thị ngũ tiểu thư sự tình bị người biết, cho nên muốn biện pháp đem thanh mai cấp bán đi ra ngoài. Nô tỷ lúc ấy liền tưởng sớm muộn gì có một ngày sẽ đến phiên nô tỷ chính mình, quả nhiên không bao lâu nô tỷ cũng bị từ ma ma cấp đuổi ra tử vi viện. Nô tỷ tuy rằng là cái nha hoàn, chính là vẫn luôn là ở tiểu thư trước mặt hầu hạ, hiện tại tới rồi ngoại viện những cái đó các ma ma luôn là cấp nô tỷ an bài việc nặng nhi việc nặng nhi, ngài xem xem nô tỷ một đôi tay. Tuyết Lên đem chính mình bàn tay ra tới cấp lâm thị xem, chỉ thấy nguyên bản một đôi cốt nục đều đều nhỏ dài tay ngọc đã thô giáp đến có thể hoa hư tơ lụa. Thật sự là có chút thảm không nỡ nhìn. Nhìn đến Lâm thị cùng Nhậm Dao Ngọc trong mắt thần sắc, Tuyết Lê cảm thấy chính mình nhẫn tâm vẫn là đáng giá, nàng nói tiếp, "Này liền thôi, bất quá là nếm chút khổ sở." Nô tỷ nhận nhẫn liền đi qua. Chính là ngoại viện những cái đó nha hoàn bà tử biết Nô tỷ là bị chủ tử đuổi ra nội viện lúc sau mỗi người đều chê cười Nô tỷ, còn tìm mọi cách từ Nô tỷ nơi này qua bạc. Nô tỷ nghe nói ngoại viện lại muốn phóng một đám nha hoàn đi ra ngoài, nghị phía trước Thanh Mai kết cục Nô tỳ thật sự thực còn chuột bị đuổi ra đi a Nô tỳ chỉ biết hầu hạ người, khác việc đều sẽ không làm, sau khi ra ngoài cũng không biết có hay không đường sống. Tuyết Lê nói nói liền anh anh khóc lên. Lâm Thị đánh gãy nàng nói, ngươi vừa mới nhắc tới Nhu Tẩu Tử. Nàng là Phương Di Nương người. Tuyết Lê gật gật đầu, lại lắc đầu, Nhu Tẩu Tử có phải hay không Phương Di Nương người ta không rõ ràng lắm. Bất quá nàng, cô em chồng bà bà Quế Ma Ma cùng Phương Di Nương rất co giao tình. Quế Ma Ma giúp Phương Di Nương làm không ít chuyện. Nô tỷ cũng là vì cái này quan hệ mới có thể biết nhưu tẩu tử người này. Nhậm Giao Anh kinh ngạc nói, Quế Mama, tổ mẫu bên người quản sự Quế Mama. Tuyết Lê khẳng định gật gật đầu. Nô tỷ cùng Thanh Mai từng vài lần nhìn thấy Quế Mama cùng Phương Di nương bên người Kim Kết có mọi người trộm gặp mặt. Nô tỷ từng nghe Kim Kết nhắc tới quá Quế Mama. Tuyết Lê nói thật giả nửa nọ nửa kia. Lâm Thị lúc này lại là đã toàn tin. Nàng giận diễm tận trời mà hướng nơi xa mấy cái bà tử kêu lên. Mau đi cho ta đem như tẩu tử bắt lại. Sau đó lại phân phó nhậm giao ngọc, đi làm người đem cha ngươi kêu trở về. Lần này lao thái thái không cho chúng ta mẹ con một công đạo, ai đều đừng nghĩ hảo quá. Cầu phiếu phiếu, cầu phiếu phiếu, làm nụng lăn lộn cầu phiếu phiếu ba. chương 254 mỗi cái thần đối thủ bên người đều sẽ xuất hiện heo đồng đội. Nhậm giao ngọc lúc này cũng là nhiệt huyết sôi trào, nhớ tới chính mình oan khuất liền phải đến tuyết nàng cũng đã quên có thể tống cổ nha hoàn bà tử đi kêu ngũ lao ra. Chính mình nhanh chân liền ra bên ngoài chạy, lúc này ngũ lao ra hẳn là tại ngoại viện chiêu đãi vài vị bạn bè, cũng may bị nàng quản phòng ma ma cấp kéo lại. Bắt tiểu thư, nô tỳ đi kêu ngũ lao ra, ngài bồi ngũ thái thái. Tuyết lê thấy lâm thị cùng nhậm dao ngọc đều khí hống hống phải đi, vội vội la lên, ngũ thái thái, ngài, ngài phía trước đáp ứng cấp nô tỳ tiền thưởng. Lâm thị vây vây tay, qua đi lại đến ta trong việc lấy, không thể thiếu ngươi. Tuyết lê lúc này mới làm vẻ mặt yên tâm biểu tình. Lúc này không phải cơm điểm, Nưu Tẩu tử đang cùng một đám bà tử tức phụ ngồi ở giếng trời cắn hạt dưa nhi nói chuyện thiếm, chính liêu đến nhiệt che chở, bốn năm cái cao lớn vạm vỡ bà tử hung thần ác sát mà xung vào, hỏi rõ ai là Nưu Tẩu tử lúc sau nhắc tới nàng liền đi ra ngoài. Nưu Tẩu tử hoảng sợ, dọc theo đường đi liều mạng rẽ dễ rủa chửi bậy, rước lấy một đám xem náo nhiệt người. Mọi người đều không rõ đây là có chuyện gì. Thằng đến Nưu Tẩu tử bị nhắc tới Liêu Ly viện Ngũ Thái Thái Lâm thị trước mặt. Ngưu tẩu tử nhìn đến ngũ thái thái mãn nhãn tức giận mà trừng mắt nàng, hoảng sợ, cũng đã quên kêu to giấy rủa nam, ngũ thái thái. Ngũ thái thái cười lạnh một tiếng, chỉ chỉ mở ra ở trên bàn một cái giấy bao, ngươi nhìn một cái có nhận biết hay không đến đây là thứ gì. Ngưu tẩu tử theo bản năng mà hướng trên bàn nhìn thoáng qua, ngay từ đầu nàng còn không có nhìn ra tới kia một đoàn là cái gì ngoạn ý nhi, bất quá lúc trước nhậm giao ngọc dược cha đều là nàng tự mình xử lý, tổng còn có chút ấn tượng. Bởi vậy nhìn nhiều hai mắt lúc sau liền nhận ra tới. Nay một nhận ra tới không quan trọng, ngưu tẩu tử cho rằng chính mình sự việc đã bại lộ. Sợ tới mức chân mềm nhũn liền quỷ gối trên mặt đất, liền lời nói đều cũng không nói ra được, nàng bị dọa tròn váng. Ngũ thái thái vừa thấy nàng túng dạng liền minh bạch, tuyết lê kia nha hoàn nói hẳn là thật sự. Này con phải! Ngũ thái thái tức giận đến chỉ vào ngưu tẩu tử thét to, cho ta kéo ra ngoài trượng đánh. Đánh chết cái này ác độc nô Nàng liền nghe Nưu Tẩu tử biện giải nhẫn mại đều không có. Lâm thị vừa dứt lời liền có hai cái bà tử đi lên muốn kéo Nưu Tẩu tử đi xuống. Nưu Tẩu tử nhìn đến Ngũ Thái Thái bộ dáng, ý thức được chính mình mạng nhỏ khả năng thật sự muốn công đạo ở chỗ này, nàng không quan tâm mà một bên dập đầu một bên khóc kêu lên, "Ngũ Thái Thái tha mạng, Ngũ Thái Thái tha mạng." Nay không liên quan nô tỳ tì sự tình, nô tỳ tì chỉ là phụ mệnh hành sự. Nô tỳ căn bản là không biết đây là cái gì rồi a." Nàng giọng nói mới lạ, Nam tử áp lực lửa giận thanh âm liền ở cửa vang lên. Ngươi là phụng ai mệnh lệnh? Mọi người quay đầu nhìn lại, liền thấy Ngũ lao ra nhậm thời mẫu sụ mặt đứng ở cửa. Ngũ Thái Thái vừa thấy đến Ngũ lao ra tới, lập tức đứng dậy bổ nhào vào Ngũ lao ra trong lòng ngực, cũng mặc kệ mãn nhà ở người nhìn, vừa mới vẫn là hung thần ác sát của mẹ. Như vậy trong chốc lát lập tức khóc đến thê thê thảm thảm thiết thiết lên. Ngũ Lang, chúng ta Ngọc Nhi thật là quá đáng thương. Như thế nào sẽ có người như vậy ngoan độc dùng dược tới hại nàng? Ngũ Lang. Ngươi nhất định phải cho chúng ta mẹ con hai làm chủ a. Oo, một phòng nha hoàn các bà tử làm như nhìn quen, đều cúi đầu mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, ngũ lao ra an ủi ngũ thái thái vài câu, lại nhìn nhìn đứng ở một bên cũng là vẻ mặt thủy khuất nữ nhi, lại nhìn về phía lưu tẩu tử thời điểm trong mắt lửa giận càng tăng lên, ra hỏi ngươi đâu? Ngươi là phụng ai mệnh lệnh thay đổi bát tiểu thư dược? Vừa mới ở trên đường thời điểm, nhập giao ngọc quản phòng ma ma đã đem sự tình trải qua đều nói cho hắn. Ngưu tẩu tử bị ngũ thái thái như vậy vừa khóc lại là hoán một ít lại đây, liền có chút chi chi ngông nô. Nàng nghe nói ngũ lao ra tính tình tương đối hiền lành, không giống ngũ thái thái như vậy tính tình táo bạo. Có lẽ, không nghĩ ngày thường thực dễ nói chuyện ngũ lao ra lần này lại là không như vậy dễ nói chuyện, hắn cũng là ra cửa gặp qua chút việc đời. Vừa thấy ngưu tẩu tử thần sắc liền biết này phụ nhân ở trộm nghi cách, lập tức cười lạnh một tiếng, thôi, đối với người loại này nô tải liền tính là sai dết cũng bất quá là một cái tiện mệnh thôi. Người tới, đêm này Điêu Nô chói lại đưa đến nha môn đi, liền nói nàng dám can đảm dùng độc dược mưu hại chủ tử, làm nha môn cấp thầm đi. Lâm Thị khóc kêu lên, chỉ cần nàng một cái mệnh. Nơi nào có chuyện tốt như vậy? Cho ta đi hỏi rõ ràng nàng người nhà còn có hay không ở nhậm ra làm việc. Đều cho ta chói lại tới. Nàng nếu là có hài tử tốt nhất, cho ta chiếu này phó dược bắt tới, chiên cho nàng hài tử huy hạ, ta muốn cho nàng nhìn xem ta ngọc nhi lúc trước ăn cái gì khổ. Như tẩu tử nghe vậy cả kinh, mặt mũi trắng bệnh, nàng chỉ có một nhi tử, năm nay 14 tuổi, là nàng mệnh căn tử. Không cần a ngũ thái thái. Này không liên quan ta hải tử sự tình a. Ngũ thái thái. Ngũ lao ra, ngũ lao ra ngài xin thương xót đi. Như tẩu tử dập đầu khái đến bang bang rung động. Lâm thị cùng nhậm thời mẫu đều không giao động, lâm thị thậm chí còn đối nàng cười lạnh một chút. Mắt thấy liền có bà tử muốn phụ mệnh đi bắt người, như tẩu tử thật sự là không có cách nào, lập tức nói. Nô tì chiêu, nô tỷ đều chiêu, muốn nô tì làm cái gì đều được, cầu ngũ lao ra ngũ thái thái than nô tì nhi tử. Ngũ lao ra lúc này mới chiêu kia mấy cái bà tử trở về. Lâm thị lại là nói, đi trước đem người cho ta bắt lại, ai biết bọn họ có thể hay không nghe được tiếng gió chạy thoát. Đến lúc đó này điêu nô sợ là lại nếu không thành thật. Chỉ cần nàng dám có nửa câu dấu giếm hoặc là hương ôn, ta liền lấy nàng nhi tử thí dược. Tại đây loại cha tấn người sự tình mặt trên. Lâm thị thế nhưng thập phần có thiên phú, không thầy dạy cũng hiểu. Thấy ngũ lão ra không nói gì, kia mấy cái bà tử lập tức đi bắt người. Ngưu tẩu tử nằm liệt ngồi ở trên mặt đất. Còn không mau nói. Ngưu tẩu tử run lên, nghĩ nghĩ chính mình nhi tử liền phải dừng ở ngũ thái thái trong tay. Nàng cắn chặt răng nói, nô tỳ lúc trước là phụng nhà ta cô em chồng bà bà mệnh lệnh thay đổi bát tiểu thư dược. Là lao phu nhân trong viện quế ma ma. Lâm thị lập tức hỏi. Ngưu tẩu tử gật gật đầu. Lâm Thị lộ ra một bộ quả nhiên như thế biểu tình, xem ra cái kia kêu, kêu Tuyết Lê Nha hoàn không có lừa nàng, kia Quế Ma Ma lại là phụng ai mệnh lệ. Nhầm mẫu lệnh. Nhậm Thời mậu lạnh lùng nói: Nghiêu Tẩu Tử lắc đầu, cái này nô tỷ cũng không biết. Thấy Lâm Thị không hài lòng muốn phát hỏa, Nghiêu Tẩu Tử lập tức nói: Nô tỷ thật sự không biết, nô tỷ chỉ là phụng mệnh đổi dược, hơn nữa nô tỷ cũng không biết này dược là dùng làm gì. Lâm Thị hừ một tiếng, ta đây lưu chữa ngươi có ích lợi gì? Nghiêu Tẩu Tử vắt hết óc mà nghĩ nghĩ. Đột nhiên nhớ tới cái gì, lập tức nói, bất quá nô tỳ lúc ấy trộm hướng nô tỳ cô em chồng hỏi thăm quá việc này. Cô em chồng tuy rằng lúc ấy cũng nói không biết, chỉ là nàng sau lại có một lần nàng nói lẩu miệng oán giận nàng bà bà rõ ràng đã là lao thái thái trong phòng quản sự lại vẫn là phải vì một cái di nương làm việc, thật sự là tự hạ thân phận. Di nương? Có phải hay không tam phòng phương di nương? Lâm Thị ép hỏi nói, như tẩu từ lúc ấy cũng chỉ là nghe nàng cô em chồng nói thầm một câu, cũng không có nghe minh bạch. Sau lại nàng hỏi lại thời điểm cô em chồng đã cái gì đều không thể chịu nói, bất quá lúc này nàng vẫn là lung tung gật đầu, đúng vậy, giống như chính là phương di nương, chính là nàng. Ngũ lao ra cùng lâm thị nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó phân phó bà tử nói, đem người trói lại, mang đi vinh hoa viện thấy lao thái thái. Lại đi đem tam ca tam tẩu mời đi theo. Ngũ lao ra vợ chồng lại mang theo như tẩu tử đi gặp lao thái thái, mới vừa đi ra sân liền gặp gỡ văn phong tới rồi đại thái thái vương thị. Nhậm lao thái thái hôm nay sáng sớm lên mắt phải mí mắt liền một người kính nhi ở nhảy, sau lại chỉ có thể cắt một tiểu khối hồng dây rán ở khỏe mắt thượng. Sau lại lại nghe được phía dưới nhà hoàng tới báo nói ngũ thái thái không biết như thế nào lại náo loạn lên, còn bắt cái phòng bếp tiểu quản sự hồi lưu ly viện. Nhậm lao thái thái hiện tại chính vì nhậm ra hoa sự tình sức đầu mẹ chán, nơi nào còn có rảnh đi phản ứng lâm thị lại phát cái gì điên, khiến cho phía dưới nhà hoàng đi thỉnh đại thái thái qua đi lưu ly viện nhìn một cái. Chính là hôm nay nhậm lao thái thái là chú định vô pháp thư thái, lúc sau không lâu đại thái thái liền cùng ngũ lao già phu thê cùng nhau đã trở lại, các nàng mặt sau còn có một cái bị sách tiến vào năm hoa đại trói phụ nhân. Làm gì vậy? Lao thái thái nhữ mày nói. Đại thái thái nhìn nhìn nhậm thời mậu cùng lâm thị, nghĩ nghĩ, không có trước mở miệng. Tuy rằng ở trên đường nàng nghe lâm thị đem sự tình từ đầu đến cuối nói một lần, bất quá chuyện này không tính việc nhỏ, vẫn là làm ngũ phòng cùng tam phòng người chính mình giải quyết hảo. Lâm thị đối với cáo trạng sự tình là thực sở trường, lập tức việc nhân đức không nhường ai mà đem sự tình trải qua lại nói một lần, ngũ lao ra còn đi theo không nhẹ không nặng bổ sung vài câu, vợ chồng hai người kẻ sướng người họa phối hợp an ý, đem quế ma ma cùng phương di nương hành vi phạm tội nhất nhất vạch trần. Nhậm lao thái thái nghe xong có chút không thể tin tưởng, lại tự mình đề ra nghi vấn như tẩu tử một lần, như tẩu tử nhi tử còn ở ngũ thái thái trong tay, nửa điểm hoa dạng cũng không dám chơi, hỏi cái gì đáp cái gì đi đem quế ma ma cùng phương di nương đều cho ta tìm tới. Nhậm lao thái thái lúc này cũng cảm thấy có một số việc quan trọng đại, trên mặt không khỏi nghiêm túc lên. Nhậm thời mẫu đem kia một bao dược cha phóng tới trên bàn, nương, nhi tử phía trước trở về thời điểm đã làm người đi thỉnh đại phu và phủ, cũng làm người đi thỉnh tam ca cùng tam tẩu. Nhậm lao thái thái gật gật đầu không nói gì thêm, nàng nhìn nhìn những cái đó dược cha, nhìn không ra cái gì nguyên cơ tới. Ngươi nói đây là một cái nha hoàng cho ngươi. Kia nha hoàng đâu? Lão thái thái hỏi lâm thị. Lâm thị lập tức nói, này nha hoàng trước kia là phương di nương người, bị nàng phái đi tử vi viện giám thị giao kỳ, sau lại bởi vì giao kỳ không thích nàng cho nên cấp đuổi ra nội viện, này nha hoàn sợ bị phương di nương cấp làm ra phủ đi mới tìm được ta nơi này. Nói là trước đây còn có một cái cùng nàng cùng nhau bị phái đi tử vi viện nha hoàn đã bị phương di nương công đạo quế ma ma xa xa bán đi. Nương ngài muốn gặp nàng sao? Ta đây liền làm người kêu nàng lại đây. Nhậm Lão thái thái nói. Đợi chút rồi nói sau. Lúc này bị phái đi tìm quế ma san hô đã trở lại, lao thái thái, tìm không thấy quế ma ma. Nhầm lao thái thái như mày, quế ma đi nơi nào nói giống nhau đều sẽ công đạo một tiếng, tìm không thấy người tình huống vẫn là rất ít thấy, chẳng lẽ thật là nàng làm như tẩu tử thay đổi nhầm giao ngọc dược, lúc này nghe được tiếng gió đã chạy thoát.